Trong nước chính là thủy bộ lạc thế giới, bọn họ có thể ở trong nước tự do hoạt động, có thể thời gian dài bế khí. Ngày thứ hai buổi chiều, một đội thủy bộ lạc người từ Hồ Nhân tạo lên mờ, bọn họ không chỉ có mang đến đại lượng chân trâu, còn mang đến rất nhiều thủy bộ lạc đặc sản. Tỷ như tươi mới ngon miệng thủy thảo, thịt nhiều tươi ngon cá, nhan sắc mỹ lệ cục đá, vỏ sò chờ. Này xem như đại lễ đi! Chúng ta đưa cái gì cho bọn hắn? Bộ lạc không có gì có thể đưa bọn họ đi. Bọn họ đổ vật đều hảo hảo xem A. Muốn một ít, không biết có thể hay không phân xuống dưới. A hy nhìn chằm chằm kia từng điều sống buôn loạn nhảy cá lớn, suy nghĩ bọn họ là thế nào đem này đó cá cấp đưa lại đây. A mẫu, cá viên tử. A tình đã lâu không có ăn cá viên tử, thấy cá liền nhớ tới cá viên tử. Chúng ta có khoai lang phấn, có gạo kê phấn còn có kiểu mạch phấn, có thể làm cá viên tử bên cạnh giống cái cũng muốn ăn viên a hi chúng ta làm viên đi đi hỏi một chút lệ hỏi một chút nàng tưởng làm sao bây giờ nếu là nàng cũng đồng ý chúng ta liền làm viên an hào ai a hi nhận thấy được có người nhìn chằm chằm vào nàng xem xoay người đi qua đi phát hiện một cái thủy bộ lạc giống cái nhỏ sinh lại đầy đặn giống cái so bất luận cái gì một cái giống cái đều phải đẹp đây là nàng gặp qua đẹp nhất giống cái kia giống cái đôi nàng cười Lộ ra đàn sen răng nanh. A Hi hoảng hốt, có thể hay không không cần cười. Cười hủy sở hưu a. Người nọ trên người có một tảng lớn thối giữa làn da, người này trên người bệnh ngoài da không nhẹ a. A Hi tâm ngứa rất muốn qua đi cho nàng chữa bệnh, lại không dám qua đi. Thủy bộ lạc người nhìn vô hại, kỳ thật đặc biệt hung tàn. Tuy rằng hồ bộ lạc đã không tập thể mở ra rất nhiều thiên, đại gia vẫn là thích tập thể ăn cơm, như vậy ăn náo nhiệt trong bộ lạc gương giá nổi lên năm cái đại nồi sắt ba năm cá nhân nhảy vào bên trong đi tắm rửa đều có thể nha cùng an lại ở bên ngoài ứng đối thủy bộ lạc người lệ chỉ huy đại gia làm viên a hi thò lại gần những cái đó là yêu cầu ta ra tay người đi lậu thịt đem từng khối thịt xào ra tới có nồi sắt trong bộ lạc gan thượng xào rau này đương nhiên là a hi đi đầu lậu khởi xào rau phiền thoái cũng không thường ăn đứng ở trên tầng đá Nắm một mét lớn lên cái sẻng, mạnh mẽ vớt động trong nồi thịt khối. Đem trái cây thịt ném vào tới, ớt bột phân chuẩn bị cho tốt không có. Chuẩn bị cho tốt nhiều ít ném nhiều ít. Có một loại tiểu đậu tử lại cây, dùng đi làm thịt nhất thích hợp, bởi vì này cây vị có thể giấu đi thịt mùi tanh. Ở trong bộ lạc làm việc nói chuyện đều nghe thấy được một cổ thơm ngào ngạt thịt vị. Này cổ hương vị thật hương là ai ở làm thịt. Còn ai vào đây nhất định là A-hi. Chúng ta qua đi nhìn xem, nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Cái này mùi hương thủy bộ lạc người cũng nghe thấy được. Bọn họ lần đầu tiên ngửi được không giống nhau hương vị, ăn gây mũi nhưng lại muốn ăn. Hai rất hào phóng mà mời hổ bộ lạc người. Thủy bộ lạc người đi vào ăn cơm. Thủy bộ lạc người một người ôm một cái quả sắc tử, nhìn quảng thân sắc thịt. Nghĩ thầm này có thể ăn sao? Này như thế nào ăn? Người dám ăn sao? Không biết là ai cầm lấy một khối, nhét vào trong miệng. Nhai nhai, gật gật đầu. Hương vị cũng không tệ lắm. Phải không, ta cũng tới ăn một khối. A Hi biết thủy bộ lạc người không ăn cay còn không thói quen cay. Vì thế cho bọn hắn làm một nồi không cay thịt. Này một nồi thịt hương vị cũng không tồi, thực chịu thủy bộ lạc người thích. Đây là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt, ta còn không biết hung thú thịt có thể làm như vậy. Ta cho rằng trên thế giới ăn ngon nhất thịt ăn thịt cá. Không tưởng thành hung thu thịt cũng không tồi. Khách nhân ăn vui vẻ, chủ nhân ra cũng vui vẻ. Bọn ngãi danh nhìn chằm chằm vào thủy bộ lạc người xem. Các đại nhân vẫn luôn dạy dỗ bọn họ không thể dùng tay cầm thịt ăn, bởi vì tay không làm. Muốn dùng tay cầm đồ vật ăn, cần thiết đi rửa tay. Bọn họ nhìn thấy thủy bộ lạc người vẫn luôn dùng dơ tay cầm đồ vật ăn, rất muốn rất muốn qua đi nói cho bọn họ không thể dùng dơ tay cầm đồ vật ăn. Có cái tiểu tể tử. Lớn mật mà đi qua đi. Đối với thủy bộ lạc người. Bảo một người trước mặt đi. Ngươi không thể dùng tay cầm thịt ăn. Bởi vì ngươi tay có rất nhiều bùn. Thực dơ thực dơ. Ngươi có thể dùng cái này xin che. Chọc thịt ăn. Nói cái này tiểu tể tử cầm lấy xin che. Làm cái làm mẫu. Thủy bộ lạc người đi theo làm. Bọn họ phát hiện xin che so tay dùng tốt. Cái này biện pháp hảo. Ngươi xem ta một chút có thể lộng khởi ba cái tới ta một ngụm ăn xong đi vừa vặn tốt sắc thật thực phương tiện ta a mẫu nói lạc dùng dơ tay đi bắt đổ vật ăn liền sẽ sinh bệnh liền sẽ tiêu chảy làm người xem không dễ chịu muốn ái sạch sẽ cái này loại thanh mãi khí tiểu tể tử là ai a này to gan như vậy đến thủy bộ lạc trong đàn đi a không sợ kia sắc bén hàm giang sao cái này tiểu tể tử là ai còn không phải là an loại ra tiểu a tình sao A tình lá gan cũng thật đại. Cư nhiên không sợ những người đó, cư nhiên không sợ kia sắc bén hàm răng. A trung hô to. A tình mau trở lại, người điên rồi sao? A tình nghe xong ca ca, hắn kêu ha. Mau trở về. Hướng về ca ca chạy tới. Người điên rồi sao? Nơi đó là nguy hiểm địa phương, bọn họ rất nguy hiểm, chúng ta muốn rời xa. Người lạ biết không? A đình quay đầu lại xem thủy bộ là người. Những người này hảo không đồng nhất chút sao. Không giống A. Thanh niên giống đực ở bên kia ha ha cười. Tiểu A tình lớn mật. A hy phùng một chén canh thịt xuất hiện cấp đại nhi tử ôm quá tiểu nữ nhi. Cung A chúng nói, thịt cá tham thực tươi ngon thực hảo uống. Ngươi uống nhiều điểm. A lại cùng nha mang theo một khối thịt heo qua đi cùng máng sối người chia sẻ. Cùng thủy bộ lạc người ta nói nói hổ bộ lạc sự. Xích hỏi, vừa mới cái này là ngươi tiểu tể tử. An Mại gật gật đầu, nhìn về phía bên kia A Hi, A Hi ở uy a tỉnh án canh. Xích thấy An Mại hơi hơi mà cười, nhìn đối diện giống cái mỉm cười, cái này là bạn Lư Chi Gian mới có sao? Cảm giác bên cạnh An Mại thực thích hắn bạn Lư A Hi, nhà người khác bạn Lư chính là không giống nhau. Thủy bộ lạc người đều nhìn chằm chằm A Hi xem, cái này giống cái có cái gì đặc biệt? Nghe nói cái này giống cái đem thủ lĩnh cánh tay cấp hoa bị thương. Cái này giống cái rất mạnh rất mạnh. Thoát đi thủ lĩnh thủy vực, còn sẽ lộn thuốc buộc. Nếu không bắt trở về. Trong bộ lạc phần ngoài lạc người cũng không ít, bắt cái này trở về thế nào. Không được, nàng bạn Lư rất lợi hại, chính là thủ lĩnh bên cạnh cái kia giống được. Hắn cũng sẽ lộn thủy vực, cùng thủ lĩnh đánh hồi lâu. Chúng ta đánh không lại. Ân, chúng ta đánh không lại. Nếu có thể đem kia giống cái đoạt lại đi hảo cái này giống cái sinh ba cái tiểu tể tử còn như vậy tiểu cái thực thích hợp làm thủy bộ lạc người làm nàng thành thủy bộ lạc người thật tốt đã như vậy chúng ta liền phải vô số phóng thuốc bột đánh không lại không dám muốn an thịt không nói lời nào đại ngốc nhắc nhở bọn họ an thịt thủy bộ lạc người không lời gì để nói một bên ăn một chút nhìn chằm chằm a hi muốn nhìn một chút cái này giống cái có cái gì đặc biệt lệ nhìn chằm chằm thủy bộ lạc người nghiêng đầu hỏi a hi Vì cái gì bọn họ đều nhìn chằm chằm ngươi. Có thể là thuốc bột duyên cớ, làm trong bộ lạc người nhắm lại miệng, không cần nói bậy lời nói. Thuốc bột không phải thật thuốc bột, chỉ là hai loại cục đá hỗn hợp ở bên nhau cục đa phấn, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tiến đi thủy bộ lạc người, nói cho bọn họ hổ bộ lạc người sẽ ở thảo quý hoặc mùa mưa qua đi giúp bọn hắn làm phòng ở. Hống hải tử đi vào giấc ngủ sau A-hi vẫn luôn đứng ở ngoài phòng xem ngôi sao. Trên bầu trời đầy sao điểm điểm. Đột nhiên trên cổ nhiều một bàn tay, cho nàng mát xa cổ. Nhìn ra cái gì? Cổ xác thật thực toàn, giật giật làm hắn nhiều ớn vài cái. Nếu là ở núi rừng lúc này bắt đầu hạ tuyết, chúng ta nên vào núi động tránh tuyết. Tới rồi nơi này, tuy rằng có gió to thổi tới, bầu trời thái Dương cũng không nhiệt. Nhưng một chút cũng không lạnh, chúng ta cũng không cần mặc vào hầu áo da thú, thật là kỳ quái. Núi rừng hung thú hơn phân nửa tiến vào núi sâu, chúng ta yêu cầu đi hai ngày lộ mới có thể tìm được hảo một chút hung thú. Chúng ta đều đoán tiến vào tuyết quý. Vẫn luôn đợi không được ngươi tuyên bố tuyết quý đã đến, còn không biết muốn hay không đi săn thú. Đây là A-hi thất trách, chờ kiều đã chết nàng chính là vu, vu sự vụ không sai biệt lắm đều là nàng làm. Nàng nên nói cho đại gia có hay không tiến vào tuyết quý. A-hi cúi đầu tính tính thời gian. Tổng hợp khởi phái ra đi tra xét thổ địa người mang về tin tức. A. A Hi bị đột nhiên bay lên không dọa nhảy. An lại khiêng A Hi nhảy lên nóc nhà, phóng nàng nằm ở thảo đối thượng, nằm xem ngôi sao sẽ không mệt. Nàng dôi tay đi ninh một chút hắn mềm thịt, vừa mới dọa đến ta. Bế lên nàng đầu, bắt tay đặt ở nàng đầu hạ, làm nàng gối hắn cánh tay. Hù dọa ngươi cơ hội thiếu. Mắt sắc bọn họ thấy một bóng người chạy ra bộ lạc, đây là... Đây là cổ, đã nhiều ngày cổ vẫn luôn mang theo kiều đi ra ngoài đi một chút, đến cột múc biên giới vị trí đi. Cổ nói kiều nhật tử không nhiều lắm, hắn muốn mang nàng đi ra ngoài nhìn xem. Nhiều nhìn xem cái này tân địa phương. A-hi đem tiến vào tuyết quý nhật tử đẩy sau 20 ngày nói cho đại gia tuyết quý ở 20 ngày sau. Hồ bộ lạc giảm bớt vào núi Lâm Nhân Số, bắt đầu bắt thảo nguyên thượng tiểu thú trở về thuần dưỡng. Còn có một việc chính là tận khả năng mà khai hoang. Không sợ hạt giống không đủ, liền sợ mà khai đến không đủ nhiều. Tiểu thú là lấy tới ăn, không cần tới khai hoang, kia khai hoang dùng cái gì dùng người. Một người một cái quốc, một cái quốc quốc đi xuống mang theo một khối bùn đất, bùn đất cất dấu tam cây căn thô thả nhiều thảo đầu. Một người một ngày nhẹ nhàng khai ra một mẫu đất hoang, còn có thể đem mà làm cho sạch sẽ. Mau tới nơi này có rất nhiều sâu. Một giống cái hô to. Một đám tiểu tể tử chỉ huy bọn họ điểu thú chạy tới tranh ăn. A-hi mang theo một đám có thiên phú tiểu tể tử vào núi Lâm đi thải thảo dược. Thuận đường dạy bọn họ một ít thảo dược chi thức. Lấy một loại thảo dược nói cho bọn họ. Sau đó làm cho bọn họ chính mình đi tìm. A-mẫu xem bên kia có người. a Tỉnh chỉ vào núi rừng kia một bên. A-hi xem qua đi gặp tới rồi cổ. Cổ ngồi ở trên tảng đá. Kiều ngồi ở cổ trên đùi hai cái đầu ghé vào cùng nhau không biết nói cái gì đó làm Kiều thật cao hứng đây là hai người tư mật thời gian a hi cho rằng không thích hợp đi quái dày bọn họ vì thế mang theo bọn ngãi danh hướng một cái khác phương hướng đi kỳ quái chính là càng đi núi rừng đi nhiệt độ không khí càng thấp rất nhiều bọn ngãi danh không có mang đến quần áo lúc này đây ra ngoài đành phải trước tiên kết thúc một ngày rời giường nghe được bên ngoài có người kêu. Hạ tuyết lạp, hạ tuyết lạp, tuyết rơi, đã nói lên chân chính tiến vào tuyết quý. Đây là tiến vào tuyết quý tới nay lần đầu tiên nhìn thấy hạ tuyết. Người thấy được hạ tuyết đảo có thể đem tâm thả xuống dưới. Gặp được tuyết đoàn người tâm liền yên ổn xuống dưới. Vẫn luôn ở tuyết quá quý bọn họ nếu là không có tuyết còn gọi cái gì tuyết quý đâu. Gặp được tuyết, đại gia thật cao hứng cũng có chút thất vọng. Tuyết như thế nào thành như vậy, một cái một cái một chút một chút. Hạ một ngày tuyết cũng không thấy đem mặt đất cấp bao trùm. Đây là hạ tuyết sao? Kỳ quái nhất chính là hổ bộ lạc người cư nhiên không cảm thấy lạnh. Người kêu ta đương nhiên còn dám quang bạn đi ra ngoài đi. Có người cư nhiên còn dám quang nửa người trên đi vào đất trống. A Hi ngẩng đầu xem ảm đạm không trung, như vậy thiên hạ không dậy nổi đại tuyết tới. Có lẽ về sau tuyết quý cứ như vậy. Không còn có áp người chết đại tuyết, không còn có một tảng lớn bông tuyết không còn có tuyết đọng cao hơn người. Nơi này tuyết không thể so núi dương tuyết. Cái này làm cho hổ bộ lạc làm người có chút thương tâm, rời đi kia phiến địa phương liền tuyết đều không giống nhau. Bọn họ thực hoài niệm chính mình chỗ ở cũ. Có người hỏi, tuyết quý không có đại tuyết, làm chúng ta làm sao bây giờ đâu? Trong bộ lạc khai cái hội nghị, trong bộ lạc gương điểm nổi lên đống lửa, đại gia tụ tập ở bên nhau. Tuyết quý không lạnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vào núi lâm săn thú sao? Núi rừng hung thú đều độ sâu sơn. Nếu muốn đi săn thú muốn đi ba ngày lộ. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? nha rối tay ngăn chặn những cái đó thanh âm. Đại gia ý tưởng ta đã biết một ít. Vào núi lâm săn thú là không có khả năng. Núi rừng quá nguy hiểm. Như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm an lại cùng đại gia nói. Tuyết quý không lạnh. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ nhất, chúng ta có thể đốn tuổi tạo phòng ở cũng có thể trồng cây. Chúng ta đốn tuổi chuẩn bị cấp nước bộ lạc người tìm phòng ở đệ nhị. Chúng ta mang một ít đồ vật đi lòng bộ lạc, đi xem bọn họ là thế nào quá tuyệt quý. Chúng ta cũng có thể đến tiểu bộ lạc đi xem, cho bọn hắn đưa một ít đồ vật. Có thể cho không có bạn lữ giống được qua đi. nay đệ nhị điều khiến cho không có bạn lữ giống được thật cao hứng bọn họ đang nghĩ ngợi tới đến chỗ nào đi tìm một cái bạn lữ tới đệ tam chúng ta ở ở trong bộ lạc hảo hảo khai hoang giống được nhóm muốn ở tuyết quý cho các ngươi bạn lữ nhóm mang lên tiểu thể tử ha ha ha mọi người đều cười không có bạn lữ giống được nhóm có thể sấn cơ hội này tạo phòng ở dùng để hấp dẫn giống cái đệ tam đem ở trong bộ lạc tiểu thể tử hảo hảo ngã đánh một phen Tới rồi tiếp theo cái thảo quý liền phải làm thành niên tiểu tể tử tiến vào núi rừng. Chúng ta muốn đem trong tay vũ khí luyện hảo, tỉ như cung tiễn, thiết đào. An lại nói xong, làm nha tiếp theo nói. Nha đứng lên nói, này tam sự kiện, người muốn đi chỗ nào đến muốn cùng an lại nói. Làm chúng ta làm thống nhất an bài. Có thể mang tiểu tể tử vào núi lâm sao. Liên hỏi một chút. Có người hỏi. Đương nhiên có thể, ở tấm bia đá nội. Vậy hành, đi quá xa, xảy ra chuyện cứu không được. Biết chính mình có sự tình làm, trong lòng có đế. Bọn họ cũng liền an tâm. Từng người cho chính mình tìm sự tình làm, không hề ăn không ngồi rồi, không hề hoảng loạn. Nay một cái tuyết quý ngược lại làm giống cái có thời gian nghỉ ngơi. Lệ bắt đầu điểm đồ vật, đem dư thừa đồ vật cho bọn hắn mang đi ra ngoài trao đổi. Những người này nghĩ đến càng nhiều tiểu bộ lạc đi, mang đồ ăn là quan trọng nhất trong bộ lạc đồ ăn không nghĩ mang đi ra ngoài bọn họ có thể đến thảo nguyên tìm qua mấy ngày có tám tri đội ngũ rời đi bộ lạc an lại không có đi hắn muốn lưu thủ bộ lạc nha mang theo một đội người dọc theo đẩy đầu gỗ dọc theo thủy bộ lạc cấp lộ tuyến hướng thủy bộ lạc đi bọn họ đều đi rồi bộ lạc gan tính rất nhiều nha nói đáng giá vừa nói lệ cũng đi theo nha đi ra ngoài cổ ném xuống tiểu tể tử cấp a hi mang theo kiểu không biết đến đi đâu vậy Thảo nguyên thực cô tịch, tuyết quý thảo nguyên càng cô tịch, ngàn dặm không một người. Hổ bộ lạc người ở A-hi chỉ điểm hạ sáng lập đủ loại trò chơi, tỉ như thi chạy, đầu mâu, đá cầu. Tham dự nhân viên hùng thư bất luận, thích liền thượng. Cùng năng lực mạnh yếu không quan hệ. A-hi còn dùng cá lớn trong thân thể phao lộng một cái bóng chuyền, chơi lên hổ bộ lạc một chút lạnh lẽo cũng không có. Nơi nơi chơi đùa hổ bộ lạc, đột nhiên cảm nhận được một cổ chấn động chạy đến nơi xa người sôi nổi hướng bộ lạc chạy tới cảm thấy chấn động người rất nhiều an lại từ trong bộ lạc chạy ra a trung trong miệng ngậm thịt cầm trường mâu đi theo a phụ phía sau có thứ gì đến bên này dưới mặt đất còn không biết là cái gì cùng ta đi ra ngoài nhìn xem an lại hô lớn năng lực nhược hướng trong bộ lạc chạy năng lực cường đi theo an lại phía sau hướng động tĩnh kia một bên chạy tới a hi ban đầu tưởng động đất Trầm rãi cảm nhận được một cổ đến từ thần linh phản hồi, cột mốc biên giới nói cho nàng có thứ gì tiến vào hổ bộ lạc địa giới. Đây là hung thú. A hy đứng ở vọng tháp thượng hô to, A nại đây là hung thú, ngầm có hung thú. A nại tốc độ thực mau, xa xa thấy có cái gì hướng bên này chạy tới. Trong đất cày thổ đồ vật, làm ra một cái mặt đường. Làm A minh biết hung thú tới lộ tuyến, A nại đoạt lấy A chung trong tay trường âu nhảy lên cư cao một trường mâu ném xuống trường mâu hoàn toàn đi vào mặt đất biến mất không thấy bùn đất đồ vật trì hoãn một ít a lại ở rơi xuống đồng thời nắm tay nắm chặt đối với mặt đất tàn nhẫn đánh một quyền vê anh a chung cảm nhận được một cổ quyền phong cảm thán a phụ lực lượng mặt đất rung động càng lúc càng lớn giấu ở bùn đất đồ vật chạy ra tới một cái kim hoàng đồ vật rối khởi lay động giống một cái trùng Từng luồng dịch nhảy từ sâu trong thân thể hướng bốn phía phun ra. Thật ghê tởm. Đây là thứ gì? Sâu hung thú. sa công, ta không nghĩ cận chiến, quá ghê tởm. A nại quay đầu xem mạch, ngươi dẫn người bắn tên, ta nhìn nó không cho nó tiến vào mặt đất. Hảo. A trung ngươi đi lên hấp dẫn nó lực chú ý. A nại hô. A trung được đến cái thứ nhất nhiệm vụ tự nhiên thực vui vẻ, nhưng là, ta không phát hiện nó đôi mắt. Nó đôi mắt ở đâu? Ta cũng không phát hiện. Trước mặt kệ, bán tên. Mạch đem trong tay mũi tên thả ra đi. An lại kéo chính mình cung tiễn, ở cung tiễn thượng phóng thượng một tia lực lượng. Buông tay, hưu. Một ít mũi tên không có tới gần đã bị dịch nhảy cấp lộng tới trên mặt đất, còn có một ít mũi tên bị sâu làn da cấp chặn. Không đủ này ghê tởm sâu vẫn là chúng mấy mũi tên. An lại bắn ra đi mũi tên, xuyên phá dịch nhảy xuyên phá làn da. Tiến vào sâu bên trong. Phê phí, phê phí. Gê tẩm sâu tả hưu vằn mẹo. Nó muốn chạy trốn đi rồi. An lại, không thể làm nó đào tẩu. Mạch một bên bắn tên một bên hô. Sâu tốc độ thực mau, một chút tiến vào bùn đất. An lại lại một quyền đánh tới trên mặt đất, đem mặt đất thắt thật. Sâu thấy phía trước không thể đi, bắt đầu đường cũ phản hồi. Đuổi theo đi. An lại cái thứ nhất chạy ra đi. An lại lại một lần kéo cung, lúc này đây An lại dùng không phải mũi tên mà là mâu. Lướt qua An lại người, lúc này thấy một chi mâu từ trước mắt chạy tới, trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất. Phê phí, phê. Mặt đất nhúc nhích không có, mặt sau đuổi theo người không dám đi lên, sợ phía trước có chá. An lại đi qua đám người, đi phía trước đi vài bước, nhìn chằm chằm mặt đất, không động tĩnh. đã chết sao? Trước từ từ. Trước không cần qua đi. A Trung, làm ngươi tiểu thú lại đây, làm nó qua đi nhìn xem. A Nại nói. Đứng ở mặt sau cùng A Trung thổi huýt sáo, trong bộ lạc chạy ra một con không lớn tiểu thú. A Trung chỉ huy tiểu thú chạy đến phía trước đi, đào một chút, đào một chút. Tiểu thú nghe lời mà bào bào thổ, suy suy. A Phụ, không nguy hiểm. Bọn họ xem A Nại, A Nại gật đầu, ta hãy đi trước nhìn xem, các ngươi đừng cử động. Nói an lại cầm lấy cốt khí, cảnh giác mà đến phía trước đi. Từng bước một tiến lên, không gặp có động tĩnh Cảm giác mang ghê tẩm sâu tồn tại, một hồi lâu không thấy có động tĩnh Xác định dưới nền đất đổ vật đã chết. Hướng nơi xa người gật đầu, đã chết. Bọn họ chạy tới, đến an lại phụ cận, liền ở dưới. ân Ở dưới. Hẳn là đã chết. Muốn hay không làm ra tới. Thứ này hướng về bộ lạc đi, tốc độ thực mau nếu không phải chúng ta phát hiện đến sớm bộ lạc nhà ở liền phải không có không biết thứ này nhiều hay không ngầm đồ vật thật khó xác các dung si không thế nào để ý nhưng a trung thực vui vẻ đây là hắn lần đầu tiên tham dự chiến đấu a hi thấy bên kia chiến đấu kết thúc chạy tới nhìn xem đi ngang qua đệ nhất chiến trường thời điểm dừng lại quan khán những cái đó màu vàng nhạt dịch nhảy dịch nhảy giống ngủ hoàng hoàng tanh tanh A-hi xả bên cạnh thô một ít cây cối, khơi màu một ít dịch nhảy nhìn kỹ. a Mẫu, thứ này xú, ngươi như thế nào còn lộng đi lên? a Trung bóp mũi hỏi. An Lại đám người đến A-hi bên cạnh, An Lại hỏi A-hi, ngươi phát hiện cái gì? Này đó dịch nhảy có vấn đề, như là một loại bệnh khuẩn. Bệnh khuẩn? Bệnh khuẩn là cái gì? Bọn họ không biết. A-hi không nói nhiều, này không phải thứ tốt, các ngươi đi lộng nước cấm tám. Dùng những cái đó cây đầu lau mình, Quá ba ngày lại tiến bộ lạc. Trước không vội tắm rửa, Mấy thứ này xử lý như thế nào? A hi ngẩng đầu xem an lại, Này sâu là hướng về bộ lạc đi, Trên người có mang theo này thứ không tốt. Có thể hay không là có người cố ý. Lời này giống một cây châm ám sát an lại trong óc Mạch theo ta đi. An lại cùng mạch chạy như bay hướng thảo nguyên bên kia đi, Bọn họ đi kiếp sát xua đuổi sâu đến bên này người. Nhìn xem là nào một bộ lạc. A-hi đi làm giống cái đem phân cho mang ra tới, còn làm các nàng thiêu mấy nổi nhiệt nước sôi. A-hi dùng nhiệt nước sôi tới sát này đó dịch ngầy, cấp một tảng lớn địa phương tới thượng nước cấm, lại dùng cục đá phấn vải lên một tầng. vỗ vô, vô tay, đem trên tay phấn trục đi, hảo cấp cái này địa phương tiêu thượng ký hiệu, nhường đường quá người đường vòng đi. Hảo! kia trong đất sâu làm sao bây giờ? Ở bên cạnh đảo hố đảo nước gấm đi vào, lại đem du đảo đi vào, thiêu này một mảnh mà. Minh bạch. Đoàn người khiêng cái quốc, thùng nước trở về. A Trung tới bài hát. Một người trêu đùa A Trung, muốn nhìn một chút giá Trung tâm thái như thế nào. Có người lần đầu tiên xuất chiến liền sợ tới mức chân mềm. Hai chỉ láo hổ đát, hai chỉ láo hổ lộc gộc. A Hi trận trắng mắt, này bài hát nàng đã nghe được phiên chán. Cứu mạng có hay không hảo thanh âm cứu vớt nàng lỗ thai a a hy hảo tưởng nói nhi tử ngươi thanh âm không dễ nghe so vịt cặc cặc thanh còn muốn khó nghe có thể hay không không cân sướng a hy chỉ có thể ngẫm lại không dám nói ra đi a trung đã tiến vào tuổi dậy thì nếu là thật nói nói không chừng tiểu tử này rời nhà trốn đi a lại đã trở lại thế nào a lại cùng mạch ở đại gia trước mặt dừng lại chúng ta dọc theo sâu dấu vết đuổi theo Gặp được cá nhân, người này thực giả hoạt nhảy vào trong nước chạy thoát. Có thể hay không là thủy bộ lạc người. Không giống, người này không có một chút giống thủy bộ lạc người. Có thể là mặt khác bộ lạc phái tới. Vẫn luôn hướng bên này đi, sẽ đi đến cái nào tiểu bộ lạc. A hi hỏi. Còn không phải rất rõ ràng, chờ bọn họ trở về sẽ biết. Ngoại hạng ra người trở về, là có thể biết cái này thảo dược phân bố. Từ nơi này qua đi xuất hiện bộ lạc thuộc về cái nào đại bộ lạc đã nói lên lúc này đây xuất động là cái kia đại bộ lạc sai sử a hi phân tích an lại đối đại gia nói đã nhiều ngày đại gia yêu cầu vất vả một ít canh giữ ở bộ lạc bên ngoài tuần tra này không tính sự chúng ta biết như thế nào làm các dung sĩ không thèm để ý lại khổ lại mệnh đều có canh giữ ở bộ lạc bên ngoài tuần tra không tính sự bên này a sơn mang theo đồ vật tới rồi lỏng bộ lạc bên ngoài Đầu mục, tới một đội người Là cái nào tiểu bộ lạc tới xin giúp đỡ Đầu mục thực không kiên nhẫn Ghét nhất này đó tiểu bộ lạc Ngày thường làm giao đổ vật không giao Tới rồi tuyết quý liền chạy tới cầu đồ ăn Còn thấy không rõ Bọn họ cong đồ vật Lại có một cái có thể thúc đẩy đồ vật Đầu mục đứng lên quấn chặt phía sau ra thú Xúc bả vai nhìn ra đi Xem bọn họ quần áo như là hổ bộ lạc Hổ bộ lạc, ta nhìn xem Thật đúng là, hồ bộ lạc không phải là tới cầu đồ ăn đi. Vậy là tốt rồi cười, bọn họ đầu nâng đến như vậy cao, cho rằng bọn họ không cần ăn cái gì. Tuyết quý còn không có quá một nửa, bọn họ liền tới cầu đồ ăn. Thật là cười người chết. Hồ bộ lạc tự cho là rất lợi hại, lần này tới làm cho bọn họ biết cái gì mới là nắm tay. A Sơn đám người càng tới gần, lòng bộ lạc người càng cao hứng bởi vì bọn họ thấy hổ bộ lạc người ăn mặc hơi mỏng ra thú, một chút cũng không để phòng chống lạnh lánh ra thú. Lòng bộ lạc người đều đã biết hổ bộ lạc người tới tin tức, không sợ lánh đi ra ngoài xem, sợ lánh bọc lên vài món thật dày ra thú đi ra ngoài xem. Chiều biết được hổ bộ lạc người tới, phái A Tư đi ra ngoài tiếp. A Tư một đường chạy đến A Sơn bên cạnh, các ngươi như thế nào không mặc ra thú, có phải hay không ra thú không đủ? Thà kia còn có hảo chút. A Tư thấy A Sơn đám người bắt đầu cởi quần áo, các ngươi như thế nào liền thoát áo ra thú đâu. Bên ngoài gió lớn, lãnh đã chết mò mặc vào ra thú. Chúng ta không lạnh, một chút cũng không lạnh, cởi quần áo là không nghĩ bị làm dơ. A Sơn cười nói. A Sơn đám người đem áo trên bỏ đi, miễn cho tiến vào lỏng bộ lạc thời điểm bị nơi nơi phân cấp làm dơ. Giống cái cởi ra thú thực vất vả, làm dơ một mảnh trở về muốn ai mắng. A Sơn cười cùng A Tư nói. Nơi này tuyết không đủ núi rừng hậu, nơi này phong không đủ núi rừng đại. Nếu là ở ta ban đầu địa phương, nay một cổ gió thổi tới, ai cũng đi bất động. Lòng bộ lạc người thấy A tư mang theo vai trần hổ bộ lạc người tiến bộ lạc, nay đó hổ bộ lạc người liền ra thú cũng chưa nhiều ít, thật đáng thương. Nếu không từ ta kia giơ lại phá ra thú đôi cấp một kiện bọn họ. May A đứng ở mới làm nhà gỗ thượng nhìn tiến bộ lạc ga sơn đám người, bọn họ tuy rằng không mặc ra thú nhưng trên mặt tươi cười không giảm, một đám như là không sợ lánh giống nhau. Lòng bộ lạc vu tiến lên đi xem, người mặt sẽ không gặp người, những người này có lẽ thật sự không sợ lánh. Vì cái gì bọn họ không sợ lánh? Không sợ lánh như thế nào muốn xuyên kỳ kỳ quái quái quần. Lòng bộ lạc vu cũng không biết, đi nghe một chút bọn họ ý đồ đến. A Sơn đám người tiến vào lòng bộ lạc, thấy lòng bộ lạc một đám ăn mặc thật dày da thú, xúc ở liều trại. Mặc dù là dối đầu ra tới người, cũng là xúc cổ. Không mấy cái là đứng thẳng mà lại không sợ lãnh. Những cái đó bị bắt tới dưỡng tiểu thú bộ là người, toàn xúc thành một đoàn, ôm đoàn sửa ấm. A sơn đám người tươi cười thu hồi, vì những người đó đáng thương. Chịu chết ngươi thứ này, cư nhiên đủ trộm ta đồ vật. Xem ta không đánh chết ngươi. Một giống được dùng ra thú sợi quất đánh không ra thu xuyên người. Bị quất đánh người cả người là vết roi. Đau đến đông vặn tây vặn. Người kia thật đáng thương. Hổ bộ lạc xem bất quá đi, nhưng cũng không đi ngăn trở. Ra tới trước gán loại luôn mãi dặn dò không thể đi quản người khác sự. Bộ lạc hiện tại không thể xảy ra chuyện. Bộ lạc hiện tại yêu cầu nuôi sống thân thể, dưỡng hảo tinh khi mới có sức lực cùng người khác đánh nhau. A Sơn mang đoàn đội hảo những người này cho nhau kiềm chế không cho chính mình xúc động chạy ra đi. cấp bộ lạc chọc phiền thoái. Này đó đều bị người thấy. Một người nghiêng oai thân thể, hổ bộ lạc người ngươi là không ra thu xuyên đi. Như thế nào đến nơi đây tới xin giúp đỡ tới? Không phải nói không cầu người sao? Lại một người cười nói, nếu là nguyện ý đem nhà ngươi giống cái đưa lại đây, chúng ta đảo nguyện ý cho các ngươi một ít sự vật. A sơn một tay đắp A tư trên vai, nhìn người nói chuyện. Ngươi nắm tay còn ngạnh sao? Ngươi dưới háng đổ vật còn có thể dựng thẳng lên tới sao? Muốn hay không ta giúp ngươi một chút? An ủi an ủi ngươi giống cái A. Ha ha ha, ta tưởng đồ vật của hắn là ngảnh không đứng dậy. Ha ha ha. Hồ bộ lạc người cười ha ha. Ngươi, ngươi tưởng tỉ thí có phải hay không? Lòng bộ lạc người không phục. A Sơn dùng ngón tay cái chỉ chỉ mặt sau, ta mang đến chính là núi rừng ra tới hung thú thịt, ngươi nếu là thắng ta, nó chính là của ngươi. Mặt sau người xốc lên xe đẩy tay thượng ra thú, lộ ra từng khối tốt nhất thịt. Lòng bộ lạc người đỏ mắt, tham lam tâm lộ ra tới. A Tư muốn ngăn trụ bọn họ, lại đem A Sơn cấp bưng kín miệng. A Tư như thế nào cũng tránh thoát không được A Sơn tay. A Sơn nhìn kia lòng tham người, ta làm ta bộ lạc tuổi trẻ giống đực cùng ngươi so. Ngươi nếu là tháng này đó hung thu thịt chính là của ngươi. Ngươi nếu bị thua, làm sao bây giờ? Ngươi nọ treo miệng cười, ta tuyệt đối sẽ không thua. Ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Ngươi chưa cho ra đáp ứng tới, ta không cho bọn họ đánh với ngươi. Hảo, ta nếu bị thua, ta đem ta lều trại đổ gốm cho ngươi. Chúng ta không cần ngươi đổ gốm, ngươi đem kiểu mạch lấy ra tới là được. Hổ bộ lạc người dựa vào xe đẩy tay thượng lười biếng mà cười nói, ngươi đến muốn xuất ra tới cấp chúng ta nhìn xem có phải hay không thật sự có kiểu mạch. Ngươi chờ. Ngươi nọ lập tức hồi lều trại, lấy ra một túi kiểu mạch. Hổ bộ lạc người cho nhau lướt nhau. Cái thứ nhất ngốc tử bị lừa. A Sơn, mặt sau còn xem muốn rất nhiều ngốc tử. Hồ bộ lạc người hì hì mà cười. A Tư cảm thấy không tốt, nhưng như thế nào cũng lộng không khai A Sơn tay. A Sơn cùng A Tư nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn mà không ra tiếng, ta liền buông ra tay. Ấn ơn. A Sơn tay mới vừa buông ra, A Tư liền thoát ly A Sơn không chế. A Tư cùng chính mình tộc nhân nói, chuyện của ngươi liền tính. Ta còn muốn dẫn bọn hắn đi gặp thủ lĩnh. Đã nói định sự sao có thể tính đâu. Ngươi nếu là tưởng so, liền tới đi. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi so. A Sơn lớn tiếng nói. Chính là A, ngươi không phải là không dám đi. Hồ bộ lạc người ồn ào. Ai nói ta không dám, đây là ta tiểu mạch. Các ngươi ai ra tới cùng ta so. A Sơn cười điểm một người tuổi trẻ giống được đi ra ngoài, giống được mang theo thuộc về chính mình một khối hung thú thịt. Bang một chút tạp đến kiểu mạch túi thượng. Lúc này đây làm A tư tới làm chứng, ai thắng là có thể đạt được đối phương đồ vật. Mặc kệ ai thua đều phải cấp, không thể quy nợ. Ngươi đáp ứng không đáp ứng. A sơn chỉ vào người kia hỏi. Đáp ứng. Đến đây đi. người này khinh thường hổ bộ lạc vừa mới thành niên tuổi trẻ giống được. A sơn cười cùng người một nhà nói. Ngươi lần này không chỉ có muốn đánh bỏ hắn, còn muốn hắn phục. Có thể hành. Lòng bộ lạc thủ lĩnh cùng vu ở bên nhau chờ hổ bộ lạc người lại đây, chờ tới chờ đi không thấy người. Đột nhiên có một người tiến vào nói, vu, thủ lĩnh, hổ bộ lạc người cùng chúng ta người đánh nhau rồi. Vài cá nhân đều không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ như thế nào đánh nhau rồi đâu. Đi ra ngoài nhìn xem. Bọn họ đi ra ngoài xem, thấy hổ bộ lạc người đang cùng lòng bộ lạc cùng nhau một mình đấu. Vậy xem người đều ở nhấc tay thét to như là người ủng hộ ai thắng. bọn họ đang làm cái gì chiều hỏi. A Tư chạy tới, bọn họ hai cái ở đánh đố, ai thắng ai được đến trên mặt đất kia một đống đồ vật. Trên mặt đất có một khối hung thú thịt, cùng với tam túi kiều mạch. mấy thứ này là của ai? A Tư nói, hung thú thịt là hổ bộ lạc, kiều mạch túi là chúng ta. có ba người bại bởi người kia. cái kia hổ bộ lạc người nhìn không lớn á như thế nào lợi hại như vậy. A Tư ngượng ngùng mà nói. Người kia vừa mới mới vừa thành niên, cái gì? Lòng bộ lạc vu không cao hứng, làm một cái đầu mục qua đi. A tư xem thủ lĩnh, như vậy hảo sao? Mặc kệ thủ lĩnh có đồng ý hay không bên cạnh người liền đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh đầu mục sắc mặt âm trầm hận không thể đi lên một quyền đánh hổ bộ lạc người. Bành, hổ bộ lạc người trẻ tuổi đem lòng bộ lạc người đánh ngã, áp chế hắn hỏi, ngươi có phục hay không? Không phục, a. Ngươi không phục liền đánh tới ngươi phục. Hổ bộ lạc người xuống tay không tàn nhẫn, nhưng từng quyền hạ trọng. Phục, phục, phục. Nga nga nga. Hổ bộ lạc nhân vi tộc nhân hỏi nhấc tay hoan hô. A Sơn vẫn luôn quan sát A Tư, thấy A Tư rời đi lại thấy lỏng bộ lạc vu bên cạnh người rời đi. A Sơn biết nên đình chỉ. Đối mặt chiều, thủ lĩnh ngươi hảo, chúng ta là tới đưa đồ ăn cho các ngươi. Thủy bộ lạc tặng chúng ta rất nhiều cá. Ta thủ lĩnh cùng vu nói muốn phân một ít cho các ngươi. Tỏ vẻ chúng ta trì gian quan hệ hảo. A Sơn một mở miệng liền nắm giữ quyền chủ động, đệ nhất lấy ra thủy bộ lạc, đệ nhị là tới tặng lễ. Làm lòng bộ lạc vu không thể một chút tức giận cùng bọn họ. Làm mặt sau tìm tới người không biết nên không nên tiến lên đi khiêu chiến. A Sơn đôi mắt ý bảo, mặt sau người đổi kịp, thuận tay đem trên mặt đất đổ vật bối ở trên lưng. A Sơn dẫn người xe đẩy phụ cận, chiếu hỏi. Cá là cái gì? A Sơn xốc lên xe đẩy tay mặt trên da thú, lộ ra từng điều cá mặn. Bởi vì hồ bộ lạc người ăn không quen này đó cá biển, vì thế đưa lòng bộ lạc. Này không phải trong nước hung thú sao? Như thế nào kêu cá? Có người hỏi. Cá là ta bộ lạc cách gọi, các ngươi nói cái kia thủy vực chúng ta kêu hải, biển rộng. Chính là so hồ nước còn muốn đại ý tứ. Cái này tên là ta vũ khởi, xích thực thích cái này tên đâu? A Sơn vô vô bên cạnh lớn nhất cái kia cá, đây là xích tự mình bắt đi lên. Bởi vì cùng lòng bộ lạc thủ lĩnh quan hệ hảo, thủ lĩnh nói đưa ngươi. Vu, đây là ngươi. Này cá hơi nhỏ một chút. Lòng bộ lạc đầu mục sắc mặt hảo rất nhiều, lộ ra hơi hơi tươi cười. Các ngươi như thế nào gần nhất liền cùng chúng ta người đánh nhau? May A Kiều hỏi. Cũng không phải cái gì đại sự, liền chơi chơi. Hai người gian chơi chơi, hiện tại không chơi. Hiện tại liêu chính sự. A Sơn bội phục miệng mình, nói cái gì đều nói được. Ngươi muốn đều là hạt, kiểu mạch, các ngươi muốn làm cái gì. May A không thuận theo không bông tha. Ngươi nói cái này, cái này kêu kiểu mạch. Chúng ta kêu kiểu mạch, kiểu mạch so hạt dễ nghe. Các ngươi nhiều nhất chính là kiểu mạch, ta nếu là không cần kiểu mạch hắn đã có thể nhóm không muốn chơi chơi. Thủ lĩnh làm ta đem đồ vật đưa tới, ta hiện tại đưa đến. Thình lòng bộ lạc thủ lĩnh cấp cái vật chứng. Chứng minh ta đem đồ vật đưa tới. a Sơn lập tức nói sang chuyện khác. Như thế nào có thể làm lòng bộ lạc người phát hiện bọn họ ý đồ đâu? Thu đồ vật là chính sự, lòng bộ lạc vô cũng không dám nói cái gì. Trên lưng đồ vật là chính mình, không thể buông đi không phải. Hồ bộ lạc người chỉ là bắt tay xe đẩy thượng đồ vật cấp lòng bộ lạc. Cái này là cái gì? May a đối thủ xe đẩy tò mò. Không ai không đối thủ xe đẩy tò mò, A-hi lần đầu tiên lấy ra tới thời điểm, cũng ngạc nhiên hổ bộ lạc người. Không có gì liền một cái độc bánh xe xe, thuyết quý tiến đến không dễ chịu, chúng ta phải đi về. Độc bánh xe xe, đây là cái gì? A-sơn giải thích không thông, cũng không nghĩ giải thích. Thứ này đã kêu độc bánh xe xe, chúng ta cho nó khởi tên. A-sơn là người đẩy khởi xe tính toán đi, một bên có người đi ra ngăn chặn xe đẩy tay. Còn không thể đi, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Không, ta đã có giống cái không tính toán lại muốn bạn lữ. A Sơn tiến lên xe đẩy muốn ly khai. Chiều đám người tính toán sông chết mặc bay, chỉ nhìn không nhúng tay. A Sơn thấy bọn họ không tính toán nhúng tay, liền hỏi, ngươi tính toán dùng cái gì đảm đương chú? Tiêu mạch hoặc giống cái? Chúng ta thực yêu cầu giống cái, ta nhóm người này đều là không giống cái. Nếu ai đến hổ bộ lạc là đi, làm nàng mỗi ngày ăn thịt. Lòng bộ lạc người khinh bỉ, ăn thịt có cái gì hảo, ai bộ lạc không phải mỗi ngày ăn thịt, thịt không phải tốt nhất đồ ăn. Một người kéo một cái trần chủi giống cái xuất hiện, một tay đem này giống cái ném tới trên mặt đất. Cái này giống cái đương chú, thắng nàng là của các ngươi thua những cái đó là của ta. Này giống cái cả người dơ hề hề, một khuôn mặt thấy không rõ màu da, một đôi mắt đen nhánh. Thực rõ ràng người này là lòng bộ lạc làm ra làm việc nặng nô lệ. A Sơn tới gần qua đi xem, cái này giống cái là tốt sao. Có thể hay không sinh tiểu tệ tử. Có thể hay không làm việc. Này giống cái sinh quá tiểu tệ tử, chỉ là không nuôi sống. A Sơn lui về, nhìn về phía người một nhà, các ngươi ai muốn. Hảo chút tuổi trẻ không nghĩ muốn, chỉ xem bất động. Tuổi lớn một chút nhưng thật ra đi xem, nhìn nhìn vẫn là không nghĩ muốn. Ngươi thật sinh quá tiểu tệ tử. Kia giống cái gật gật đầu. Tuổi lớn một chút A sơn gật đầu, có thể thành. Tuổi lớn một chút cầm chính mình đồ ăn đặt ở giống cái bên cạnh, chạm đi ra ngoài, hổ bộ lạc, A thoát. Lòng bộ lạc, A la. Hai người tới gần liền ra tay, ngươi ra một quyền ta ra một quyền. Cuối cùng vẫn là hổ bộ lạc quyền đầu cứng một ít. A thoát đem lòng bộ lạc A la vung đi ra ngoài, đem người này ném tới một đống phân thượng. Hổ bộ lạc người thấy A la vùi đầu ở phân, túi đầu chịu khổ cười. A Sơn đem nắm tay đặt ở miệng thượng, che giấu chính mình tươi cười. Các ngươi còn có ai tưởng thượng? Lại có một người đem một giống cái đưa lên, cái này giống cái so thượng một cái muốn sạch sẽ một ít, tuổi nhìn qua muốn tuổi trẻ một ít. Có cái hổ bộ lạc dũng sĩ tâm động, muốn kiếp tiểu mạch túi đi ra ngoài. Một người ngăn lại hắn, ngươi choáng váng, ngươi quên thủ lĩnh nói. Tiểu mạch như vậy quan trọng, như thế nào có thể? Ta xem nàng khá tốt. Cái gì khá tốt? Một cái xỉu bắt quái, thấy liền không phải dùng để sinh tiểu thể tử. Người cầm miệng. Muốn đi ra ngoài người trẻ tuổi bị ngăn cản, lòng bộ lạc người có chút thất vọng. Lòng bộ lạc người cho rằng chính mình đã biết hổ bộ lạc người ý đồ, lặng lẽ giao lưu. Bọn họ mục đích là hạt, tiểu mạch, không thể làm cho bọn họ đem kiểu mạch mang đi. Đúng vậy, không thể làm cho bọn họ đem kiểu mạch mang đi. Dùng giống cái đi đem những cái đó kiểu mạch đổi trở về. đúng vậy. Ta bên kia có mấy cái không nghe lời giống cái, ta đi mang các nàng lại đây. Này chính hợp tha sơn đám người ý đồ, bọn họ muốn chỉ có giống cái, đến nỗi kiểu mạch bất quá là cái lời dẫn. Dùng này ba cái giống cái cùng các ngươi đổi trong tay hạt. Hổ bộ lạc người thấy ba cái giống cái đều không tồi, nhìn qua khá tốt. Người trẻ tuổi tiến lên nhìn xem, có điểm vừa lòng. Ta muốn đổi. Người trẻ tuổi nói. Không được, chúng ta đến phải đi về, đi đi đi a sơn muốn đuổi bọn hắn đi ta muốn đuổi này ba cái khó coi như vậy hơn nữa liền ba cái không đủ các ngươi phân a a sơn đi đoạt lấy bọn họ trong tay ra thu túi lòng bộ lạc người thấy đại hỉ lại đi tìm mấy cái không phải lòng bộ lạc giống cái lại đây này đó đều là tương đối tuổi trẻ giống cái hồ bộ lạc người nhịn không được lòng bộ lạc người cười quả thực có tuổi trẻ đi ra vung trong tay ra thu túi khiêng lên một cái giống cái liền chạy đi Ngươi như thế nào có thể như vậy, mau trở lại, trở về. A Sơn đuổi theo ra đi. Hổ bộ lạc không có bạn lữ người thấy A Sơn đi rồi, sôi nổi đi ra ngoài, bung trong tay ra thú túi lựa chọn một cái giống cái khiêng lên liền chạy. A Sơn truy được cái này, đuổi không được cái kia. Chờ những người đó đều chạy đi rồi, trở về quở trách, các ngươi như thế nào không ngăn cản điểm. Giống được muốn giống cái đây là đại sự, ta như thế nào ngăn được đâu. A sơn ngay sau đó chỉ vào bên cạnh vây xem xem náo nhiệt lỏng bộ lạc người. Các ngươi đừng núp ních a, đừng núp ních a, chờ chúng ta đi bắt người trở về. Này đó kiểu mạch là chúng ta. Nói mang theo còn thừa mấy người chạy ra đi. Ha ha ha, cái này đầu mục thật vô dụng, liền chính mình trong tay người đều quản không được. Chính là, nhà ai mau đem này đó hạt mang về. Ta ngược lại cảm thấy kiểu mạch càng tốt nghe. A tư ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hắn không đi, hắn đang đợi hổ bộ lạc người trở về. Đợi thật lâu không thấy hổ bộ lạc người trở về. Hổ bộ lạc người sẽ trở về sao? Bọn họ như vậy coi trọng này đó hạn, nhất định sẽ trở về. Chờ bọn họ trở về, chúng ta tái hảo hảo chơi bọn họ một phen. A tư dỗi đầu đi ra ngoài xem, thấy bầu trời thái dương mất đi qua mang. Hắn lắc đầu, hổ bộ lạc người sẽ không đã trở lại. Triều nhi tử A hổ hỏi, vì cái gì? bọn họ không phải rất coi trọng hạt sao còn có bọn họ độc bánh xe xe cũng không có mang đi nhất định sẽ trở về a tư xúc bả vai đi vào lều trại bọn họ sẽ không đã trở lại chúng ta bị lừa bọn họ mục đích không phải kiểu mạch mà là giống cái ngươi đuổi theo ra đi xem còn có thể hay không tìm được bọn họ thân ảnh ta không tin a hổ thật sự chạy đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hắn đã trở lại chúng ta thật sự bị lừa Ta chạy ra địa giới lại chạy hướng hổ bộ lạc bên kia đi, cũng chưa thấy bọn họ thân ảnh, bọn họ ẩn nấp rồi. Á hổ có chút tức giận, muốn dông cái liền phải dông cái, còn lộng cái gì tiểu mạch. Làm hắn cho rằng hổ bộ lạc người thật sự coi trọng tiểu mạch. Còn nghĩ chờ bọn họ trở về, cùng bọn họ đánh một trận xem ai lợi hại. Á hổ liền kiều mạch đều chuẩn bị tốt. A tư, hổ bộ lạc người không trở lại. Chúng ta đuổi theo ra đi xem. Có người xốc lên A tư lều chạy mảnh. A tư xúc ở áo da thú phục, đi, bọn họ đã ẩn nấp rồi. Lại đi một lần cũng tìm không thấy. Vì cái gì muốn giấu đi? Sợ chúng ta đoạt lại giống cái. Người nọ cười nói. A hổ khí không cần thiết, chính là sợ chúng ta đoạt lại giống cái. Bọn họ mục đích là giống cái không phải tiểu mạch, bọn họ dáng vẻ kia là trang cho chúng ta xem. Làm chúng ta cho rằng bọn họ coi trọng tiểu mạch, không cần giống cái. A, người nọ ngay sau đó giận dữ, hổ bộ lạc người cư nhiên dám lừa gạt chúng ta, đi giết bọn họ. Người này tức giận vội vàng mà đi ra ngoài, muốn đem tin tức này nói cho đại gia. A tư uống khẩu nhiệt cùng A hổ nói, bọn họ chỉ dùng một cái hung thú chân liền đổi đi sáu cái giống cái, thật là lợi hại. Như thế nào là một cái hung thú chân? Không phải A hổ lúc này mới nhớ tới những cái đó bị buông tiểu mạch đều là chính bọn họ. Hổ bộ lạc người chỉ là dùng một cái hung thú chân gợi lên lời dẫn, làm sử dụng sau này thắng quá khứ kiểu mạch đổi đến lòng trong bộ lạc giống cái. Mặc kệ như thế nào tính đều là lòng bộ lạc có hại. Hổ bộ lạc người quá đáng giận. Á hổ đối hổ bộ lạc hảo cảm đánh tan. Lòng bộ lạc người biết hổ bộ lạc người âm nhu sau, tụ tập ở triều liều trại ngoại. Chúng ta muốn đi hổ bộ lạc hỏi cái minh bạch, bọn họ đây là lửa gạt. Đến muốn giết bọn họ. Thủ lĩnh Hổ bộ lạc người bất an hảo tâm, bọn họ đoạt đi rồi chúng ta giống cái. Thủ lĩnh, bọn họ nhất định không đi xa, chúng ta đuổi theo giết bọn họ. Hổ bộ lạc sẽ không để ý. Phát hiện bị lừa gạt dung sĩ thập phần tức giận, tức giận hổ bộ lạc người không thành tin. A tư ở chính mình lều trại cười nhạo, đánh thua chính là các ngươi, muốn thay đổi người cũng là các ngươi, Còn không biết xấu hổ hướng hổ bộ lạc muốn người. Thật là mất mặt. A Tư muốn là bọn họ trong bộ lạc người thông minh vài phần, giống hổ bộ lạc những người đó như vậy thông minh nên thật tốt A. Ai? Chính mình bộ lạc đều là một đám ngốc tử, ngây ngốc ngây ngốc. Khuyên cũng không nghe, hiện tại bị lừa mới biết được đâu. Nói A Sơn bọn họ đi đâu? Lòng bộ lạc người là Thảo Nguyên Thượng tốc độ nhanh nhất người, cơ hồ có thể ở Thảo Tiêm Thượng chạy. A Sơn đám người tránh thoát lòng bộ lạc người là bọn họ chạy trốn mau, về tới hổ bộ lạc sao? Không phải, bọn họ không xa liền ở lòng bộ lạc địa giới ngoại một cái khe núi dưới nền đất. Bọn họ biết đào động, sớm tại đi lòng bộ lạc trước liền đào hảo hầm ngầm, tàng hào thủy vực đồ ăn. Bọn họ tính toán quá 10 ngày qua lại đi ra ngoài. Như vậy chờ lòng bộ lạc người thả lòng cảnh giác lại chậm gì gì mà trở về. Dấu ở hầm ngầm không chịu gió thổi, còn không phải thực lãnh, bất qua những cái đó giống cái như cũ là xúc thành một đoàn thập phân lãnh. A Sơn đám người đem chính mình trên người ra thú đều cho các nàng, còn cảm thấy lạnh không? Lớn mật giống cái lắc đầu, các nàng chịu tra tấn quán, như cũ không hiểu đến như thế nào đi nói chuyện. A Sơn cùng các nàng nói, ban ngày không thể nhóm lửa, chờ đêm đen, cho các ngươi thiêu một nồi nước ấm. An chút nhiệt liền không lạnh. Các nàng xúc ở bên nhau, tránh ở hổ bộ lạc người đối diện, mang theo rất lớn tính cảnh giác. A Sơn đám người không ngại. Bọn họ sẽ đem này đó giống cái dưỡng thục sẽ làm này đó giống cái ca nguyện vì bọn họ sinh tiểu tể tử. Xem các ngươi không giống như là lỏng bộ lạc người, các ngươi là từ đâu tới. A sơn một bên cho các nàng phân đồ ăn một bên hỏi chuyện. Nhìn những người này không giống như là người xấu, hơi chút lớn mật một ít giống cái rối tay ra tới, ý bảo còn muốn một hối. Các nàng ăn đến thật mau lập tức trong tay thịt liền không có. Ăn từ từ đừng ngẹn chứ, không đủ nơi này còn có. Tới rồi hổ bộ lạc có thể cho các ngươi mỗi ngày ăn thịt. Các nàng cũng không dám ăn từ từ, cho tới nay sinh hoạt nói cho các nàng nhanh lên ăn, ăn chậm sẽ bị đoạt. Đoạt đi đồ ăn liền không đến ăn, không đồ ăn ăn liền sẽ chết. Các ngươi là từ cái gì bộ lạc tới? Có cùng cái bộ lạc sao? Cái kia là gan đại giống cái nuốt xuống trong miệng thịt, dốc tiếp theo mồm to thủy, ta là từ hỏa bộ lạc tới. Hồng người đem ta trảo ra bộ lạc, sau đó bị đưa tới lòng bộ lạc đi vẫn luôn cho bọn hắn thả ra bãi cỏ xanh thanh thú cũng không biết trải qua bao lâu các ngươi đi qua hỏa bộ lạc sao hỏa bộ lạc thế nào ta a phủ kêu a lư trên mặt có một đạo sẹo khoe miệng mang theo một viên điểm đen các ngươi nhận thức hắn sao hổ bộ lạc người hai mặt nhìn nhau muốn hay không nói cho bọn họ hỏa bộ lạc không có muốn hay không nói hỏa bộ lạc dũng sĩ bị bọn họ cấp diệt hơn phân nửa Có lẽ tới rồi bộ lạc liền sẽ tìm được không ít nhận thức người, bất quá bọn họ không phải hỏa bộ lạc người, đã xem như hổ bộ lạc người. Hổ bộ lạc người từ núi rừng ra tới, chỉ cần là có thể tồn tại đi ra núi rừng, đều ở thượng một lần định lãnh địa nghi thức trung bị làm nhãn, trở thành chân chính hổ bộ lạc người. A Sơn này đi ra ngoài đội ngũ mang về năm sáu cái giống cái, làm bộ lạc người xôi trào. A Sơn các ngươi này trong đội ngũ giống cái từ từ đâu ra? như thế nào được đến chúng ta đi ra ngoài liền không này chuyện tốt ta đi tiểu bộ lạc đi dùng toàn bộ hung thu thịt mới đổi đến cái không thành niên tiểu giống cái như thế nào các ngươi này một đội ngũ nhiều như vậy a a sơn đám người cười hì hì chúng ta là dựa vào nắm tay thắng trở về ai quyền đầu cứng ai là có thể đạt được giống cái sau này ta cũng là có giống cái người các ngươi nhưng đến muốn tới giúp ta tạo phòng ở a sơn trong đội ngũ người đắc ý rào dạn bọn họ cũng sẽ không nốc đến nói cho tộc nhân này đó giống cái là bọn họ lừa tới an mại cùng a hy đứng ở bên cạnh nhìn a sơn đám người a hy hỏi an mại bọn họ không phải đi lỏng bộ lạc tặng đồ sao như thế nào một chút mang về nhiều như vậy giống cái có thể hay không là đoạt tới không lớn như là đoạt tới ngươi xem những cái đó giống cái đều thập phần an tĩnh nếu là đoạt tới các nàng nhất định sẽ dây rụa an mại nói được có đạo lý Ta đi chuẩn bị một ít dự thảo, cấp những người này toàn thân tiêu độc một lần. Ngươi làm A Sơn mang các nàng đi cắt tóc, kia tóc dơ muốn chết. An lại sờ sờ chính mình đầu, thực vừa lòng cái này tân kiểu tóc. Bộ lạc có kéo, A Hi cấp an lại đã đổi mới kiểu tóc. A Sơn an bài chuyện tốt vụ sau, đến an lại nhà ở đi. Thấy an lại đang đợi hắn, hắn cười an lại cũng cười. Nói nói ngươi kia không thể cùng người ta nói sự tình a sơn vỡ ra miệng lớn hơn nữa những người đó là từ lòng bộ lạc lửa trở về lừa ai lòng bộ lạc người cũng không thể nói là lừa có thể nói là dùng mưu trí đổi trở về chúng ta dùng một cái hung thú chân thịt đi theo bọn họ đánh a sơn đem sự tình tường tận nói một lần a lại ở bên cạnh ha ha ha cười to lòng bộ lạc người không như vậy ngốc a như thế nào liền thượng ngươi đương đầu cũng không phải là sao chúng ta giấu ở ngầm Ai cũng không có phát hiện. Một đường trở về miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. An lại thu hồi tươi cười, trên mặt ý cười không có rút đi. Nói nói lỏng bộ lạc tình huống. Bắt đầu nói lên chính sự. A Sơn thu hồi tươi cười, lỏng bộ lạc rất giống là rất sợ lánh. An mặc thật dày áo ra thú, tránh ở lều trại không muốn ra tới. Ở tuyết quý bọn họ tốc độ giảm bất rất nhiều, chạy ra đi tốc độ không kịp mùa khô một nửa. Xem ra lòng bộ lạc người sắc thật rất sợ lãnh, về sau nếu là cùng lòng bộ lạc tác chiến đến muốn chọn ở tuyết quý. Xem chuẩn sao. Không phải thực chuẩn, chỉ thấy hai người, còn không phải mạnh nhất kia hai cái. Ta tưởng chiều tới rồi tuyết quý hắn tốc độ nhất định sẽ giảm bớt, nhưng sẽ không rất nhiều. An lại cũng là như thế này tưởng, đệ nhất dũng sĩ sẽ không bởi vì rét lạnh mà giảm bớt chính mình tốc độ. Lục tục có chút người trở về. Bọn họ đi ra ngoài nhìn thấy cùng ngươi nhìn thấy không sai biệt lắm, đều là sợ lãnh. Những cái đó tiểu bộ lạc càng là không dám ra bộ lạc. Có tiểu bộ lạc xuất hiện người chết, bị đông chết. Thảo Nguyên Thượng nhiều lông tóc hung thú không ít, một năm tổn xuống dưới da thú không ít đi. Bọn họ như thế nào sẽ bị đông chết đâu. Căn cứ mang về tới tin tức nói, bọn họ đem một nửa hung thú ra giao cho bảo hộ bọn họ đại bộ lạc, tỉ như phong bộ lạc. Vì thế trong bộ lạc hung thú ra không đủ dùng, những cái đó khiêng không được đã bị đông chết. Chờ nha trở về hỏi một chút nha thủy bộ lạc tình huống. Có người đi qua phong bộ lạc sao? Bọn họ không dám đi, phong bộ lạc quá mức với cường hãn, hơn nữa thập phần cảnh giác, bọn họ xa xa thấy đã bị phong bộ lạc người đuổi theo ra tới. Phong bộ lạc tốc độ không đủ cường, chúng ta người có thể đi có thể hồi, cũng làm phong bộ lạc người hảo náo hảo chút thời gian. Bọn họ cho rằng chúng ta người là đi muốn đồ ăn. An lại nghĩ nghĩ nói, y đi theo bọn họ bồi thường tới tin tức, Phong Bộ Lạc người không ít với lòng Bộ Lạc, thậm chí so lòng Bộ Lạc muốn nhiều rất nhiều người. An lại lại đem trước đó không lâu phát sinh sâu sự kiện cùng Á Sơn nói. Ngươi cho rằng đây là đến từ Phong Bộ Lạc thử. Phong Bộ Lạc vẫn là muốn cùng ta nhóm tác chiến. A Sơn hỏi. An lại gật đầu, nhìn giống. Chờ nha trở về. Chúng ta tái hảo hảo thương nghị. Hảo. Ban đêm muốn đi vào giấc ngủ, Á Hi còn ở thảo dược phòng bên kia. an lại ôm tiểu a tình qua đi tìm người. Như thế nào lộng lâu như vậy? a Sơn mang về tới những cái đó giống cái không một cái tốt, đều mang theo một thân bệnh. Muốn các nàng sinh tiểu tể tử đến phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Các nàng ở lòng bộ lạc làm được nhiều, ăn đến thiếu, có thể tồn tại liền không tồi. Còn muốn bao lâu? a tình mệt nhọc a tình xoa đôi mắt a mẫu không nói chuyện xưa ngủ không được lại chờ một chút đột nhiên a hy ngẩng đầu có cổ cùng kiều tin tức sao không có một hồi lâu a hy cúi đầu ta cảm giác kiều đã chết kiều chết có phải hay không việc nhỏ nay đại biểu cho vu chết đi tân nhiệm vu kế thừa xác định a hy mở ra lòng bàn tay lòng bàn tay xuất hiện một mạt hồn hỏa đây là vu lực lượng nó hôm nay đặc biệt ngưng thật Ta sát giác không đến Kiều hơi thở. An mại buông á tình đi ra ngoài, ta phái người đi tìm xem. Liên tiếp ba ngày đi ra ngoài người cũng chưa trở về, An mại tưởng chính mình đi ra ngoài tìm, nhưng lại không dám. A-hi ngồi ở trên nóc nhà nhìn núi rừng không trung, nàng xác định Kiều đã chết. Chỉ là không biết vì sao cổ không mang theo Kiều trở về. Cổ hẳn là mang Kiều trở về, Kiều có một cái long trọng an táng nghi thức. A-hi, nhà bọn họ đã trở lại, Võng tháp người trên hô to, Ahi nhảy xuống nóc nhà, chạy ra đi. Trong bộ lạc chơi người cũng cùng chạy đến hồ nhân tạo bên kia đi. Cái thứ nhất xuất hiện không phải nha đám người mà là thủy bộ lạc người. Thủy bộ lạc người là từ hồ nhân tạo ra tới, bọn họ một đường bơi lội đi lên, so nha đám người nhanh rất nhiều. Nha xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đầu tiên là nho nhỏ tối sầm điểm, chậm rãi mở rộng thấy người thân mình, thấy người gương mặt. Nhà đám người thấy tộc nhân cũng thập phần cao hứng, một đường chạy vội trở về. Nhà các ngươi đã trở lại. Thủ lĩnh, ta tưởng ngươi. Thủ lĩnh, các ngươi hảo. Ta đã trở về. Chúng ta đã trở lại. Nhà huy trong tay ra thú, một chút tiến vào nên đón trong đội ngũ. Đại gia đem nhà vây ở một chỗ, trong ba tầng ngoài ba tầng, hổ bộ lạc người rất tưởng niệm bọn họ thủ lĩnh. một năm miệng mười mà cùng nha nói bộ lạc sự. A hi tầm mắt lại ở lên bờ một cái giống cái trên người, cái này giống cái nàng gặp qua, thượng một lần xích tới thời điểm nàng liền gặp qua này giống cái. Nay kiêu kiêu tiểu tiểu giống cái không thế nào nói chuyện, thượng một lần liền một câu cũng không ra. Không biết nàng lúc này đây tới là tới làm cái gì. Một đội thủy bộ lạc người kéo ghe độc mục, ghe độc mục phóng đủ loại mỹ lệ vỏ sò cùng với lấp lánh sáng lên chân trâu. Nhiều như vậy thứ tốt. Nhà bọn họ làm cái gì chuyện tốt làm thủy bộ lạc người như vậy đối đãi. Bọn họ đem ghe độc một kéo thượng an, khi không xuyên tâm không nhảy, như là không hưởng lực giống nhau. Nhà tiếp đón mọi người, làm mọi người tan đi, tối nay lại cùng đại gia nói tốt. Lại tiếp đón thủy bộ lạc người tiến bộ lạc. A hi đến lệ trước mặt đi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, lệ bị nhìn ngượng ngùng, người đang xem cái gì. Người sắc mặt hồng nhuận, màu da như hoa. Đi ra ngoài mấy ngày này quá đến không tồi a. Bất hòa người nói. Lá gan đại lệ thế nhưng thẹn thùng lên. Chúng ta đi đến Thủy Bộ Lạc. Thủy Bộ Lạc người thật cũng không phải rất sợ lãnh. Bọn họ trở lại trong nước đi. Ở trong nước nhật tử so ở trên bờ nhật tử nhiều. Nhưng cũng không thể cả ngày ở trong nước. Chúng ta dựng ở trên mặt nước phòng ở bọn họ liền rất thích. Bọn họ học được tạo phòng ở Biện Pháp. Đến khắp nơi không có đầu gỗ. Vì thế hướng chúng ta muốn đầu gỗ. Nguyện ý dùng đồ vật tới đổi Lệ đem đến thủy bộ lạc sở hữu sự tình cùng A-hi nói Ngươi biết không Thủy bộ lạc người nhưng lợi hại Nghẹn ở trong nước một ngày không cần hô hấp đều được Đi theo sông lớn đi sẽ đi đến một cái lớn hơn nữa con sông Cuối cùng đi đến vô biên vô hạn có thủy địa phương Chính là ngươi nói biển rộng Nơi đó thập phần nguy hiểm Đặc biệt là có phong thời điểm A-hi chỉ nghe không nói lời nào Không ai so nàng càng minh bạch biển rộng đáng sợ. Có một chút ngươi càng sẽ không biết. Biển rộng hải thú chính là chúng ta ở sông lớn nhìn thấy hà thú. So hà thú lớn hơn nữa đều có, nhiều đến không xuể. Lệ chi chi thì thầm nói cái không ngừng. A Hi cũng từ lệ trong miệng được đến rất nhiều tin tức. Thủy bộ lạc lúc này đây lại đây không đơn giản là muốn đầu gỗ, mà là tới tìm người chữa bệnh. Bọn họ làn ra thối giữa, rất khó hảo, muốn tìm người chữa bệnh a hi tới hứng thú là cái dạng gì bệnh lệ tìm xem tay cái kia vẫn luôn chờ nơi đó giống cái đi tới cái này giống cái là thủy bộ lạc vu tiểu giống cái kêu mưa to nàng có thể tới biển rộng đi vừa đi chính là một ngày sẽ mang về rất nhiều ăn ngon cá lớn mưa to tên này có điểm kỳ quái bất quá ở chỗ này hai chữ đương tên người tương đối thiếu nàng là hai chữ đương tên thuyết minh người này tương đối lợi hại mưa to cùng lệ quan hệ thân mật Hai người dựa vào cùng nhau, mưa to tuét miệng cười. A-hi liền tâm sợ, nếu như bị này hàm răng cắn một ngụm nên là nhiều đau a. Đây là mưa to, đây là A-hi. A-hi nhất sẽ cho người xem bệnh. A-hi bỏ qua mưa to hàm răng, nhìn chằm chằm nàng mặt xem, gương mặt này thập phần đẹp, như là hai mươi thế kỷ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Nếu có thể đem miệng cấp nhắm lại liền hảo. A-hi nghiêng đầu đi xem mưa to cánh tay thượng miệng vết thương. Miệng vết thương không lớn như là chảy ra lại không phải. Miệng vết thương bên cạnh có một tầng bạch bạch đồ vật. Miệng vết thương trung tâm làn da thối giữa, lộ da hồng hồng thịt, mang theo một chút nhàn nhạt thủy. Nay hẳn là không phải thủy có thể là bạch cầu. Nay không phải bình thường miệng vết thương, đây là da, đặc biệt nan giải quyết da. Đến trong phòng đi xem. A hi muốn nhìn một chút á vũ trên người da nhiều hay không? Xem A hi bộ dáng biết nàng hiểu cái này bệnh. Chúng ta đến bên trong đi. Lệ lôi kéo mưa to. Mưa to như là sẽ không nói, chỉ là gật gật đầu. A-hi mang theo mưa to tiến vào nội thất, cởi áo trên ta nhìn xem. Như là thủy bộ lạc người được đến hổ bộ lạc người dặn dò, lên bờ liền mặc xong quần áo. Mưa to bỏ đi quần áo, A-hi chuyển tới nàng phía sau lưng đi, thấy phía sau lưng có một tảng lớn ấn ra, kéo dài đến cái mông đi, nhìn thấy gây người. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? các ngươi vu không có cho các ngươi thượng dược sao mưa to lắc đầu a hi xem lệ lệ nhấp miệng nhún vai nói mưa to sẽ không nói a hi đến mưa to trước mặt đi nhìn nàng hỏi các ngươi vu có cho các ngươi dược sao mưa to từ rốn mắt chỗ lấy ra hai bao dược đưa cho a hi a hi không dám lấy lệ ha hả mà thấp giọng cười ngươi bị dọa tới rồi đúng hay không lần đầu tiên thấy thời điểm ta cũng bị dọa tới rồi Người như thế nào có thể từ nơi đó lấy đồ vật ra tới? Sao lại mới biết được thủy bộ lạc người ở nơi đó cất giấu một cái cái túi nhỏ, có thể chứa nắm tay đại đồ vật? A-hi kinh ngạc hỏi, là sinh hạ tới liền có sao? Mưa to gật gật đầu, trợ thủ đắc lực biến thành nửa vòng tròn, đối ở bên nhau, trong chốc lát đại trong chốc lát hiểu. Đây là có người rất có người tiểu nhân ý tứ. A-hi xem đã hiểu, các ngươi thủy bộ lạc người thật không giống nhau a hi lấy quá những cái đó thuốc bổn ta yêu cầu nghiên cứu một chút lệ ngươi mang mưa to đi ra ngoài chơi một lát Tốt. một nửa kia nha hồi bộ lạc chuyện thứ nhất là tìm an loại hắn yêu cầu hiểu biết bộ lạc gần nhất đã xảy ra chuyện gì an loại đem bộ lạc phát sinh lớn lớn bé bé sự dựa theo tầm quan trọng thứ tự nói cho nha nha nghe xong một kiện lại một kiện làm ra quyết đoán có thể thấy được kia sâu là phong bộ lạc phái người làm cho Cái thứ nhất hướng chúng ta lượng vũ khí chính là phong bộ lạc. An lại gật đầu, hiện tại chúng ta còn không thể cùng phong bộ lạc đánh, chúng ta nhân số quá ít, phong bộ lạc quá mức với cường hãn. A Sơn nói, liền sợ hồng bộ lạc cùng phong bộ lạc kết hợp ở bên nhau. Nha nói, lúc này đây chúng ta đến thủy bộ lạc đi, được đến thủy bộ lạc tín nhiệm, được đến thủy bộ lạc tán thành. Thủy bộ lạc nguyện ý cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nếu phong bộ lạc đánh lại đây, chúng ta có thể đến thủy bộ lạc đi cầu cứu. An lại cùng A sơn lộ ra vui sướng thần sắc, có giúp đỡ liền không phải như vậy sợ quá. trước mắt vẫn là nhìn xuống, không thể đánh, chúng ta nhân thủ không đủ, chúng ta đồ ăn không đủ. nếu là bọn họ không cho chúng ta đi ra ngoài săn thú, chúng ta liền sẽ chính mình giết chết chính mình. nha cùng A sơn nói, ngươi muốn đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ mà nói cái thủ hạ người nghe, làm cho bọn họ nhìn xuống ra ngoài thời điểm không cần cùng người phát sinh chiến đấu minh bạch đương nhiên nếu là đối phương người không đúng chúng ta là sẽ không từ bỏ nắm tay nói chuyện ở đây đều cười bọn họ không gây chuyện không chọc người nhưng không sợ người không sợ sự an lại buông xuống mí mắt có chuyện yêu cầu cùng đại gia nói nói an lại hấp dẫn đại gia lực chú ý bọn họ thấy an lại cái dạng này biết an lại sắp sửa nói sự không phải chuyện tốt an lại ngẩng đầu nhìn về phía đại gia A-hi nói vu đã chết. A. Đây là chuyện khi nào? Cổ đi đâu? Cổ đem Tiểu mang đi đâu? Nhà tới gần an mại A-hi khi nào nói? A-sơn trở về cái kia buổi tối, ta bí mật phái người đi tìm cổ, đều không có tìm được. Trước kia cổ vẫn luôn ở cột mốc biên giới trong phạm vi hoạt động, chính là phái ra đi người tìm khắp cột mốc biên giới địa giới, đều không có tìm được. Đó chính là ra cột mốc biên giới tuyết quý núi rừng tương đối nguy hiểm, nhưng vì vu không thể không đi ra ngoài. Nha đứng lên, A Sơn ngươi mang một đội 50 người hướng Thảo Nguyên đi, mạch ngươi dẫn người hướng phương bắc núi rừng bên kia đi, an lại ngươi như cũ lưu tại trong bộ lạc. An lại ngươi hỏi A Hy có thể hay không tìm được vu vị trí. An lại lắc đầu, hỏi qua, A Hy nói kiều đã chết, cũng liền mất đi tung tích, lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Đến nỗi cổ tượng là cố ý không cho A Hy tìm được. Hắn vẫn luôn đoạn đi cùng thần linh liên hệ. Nha hoán hận mà thở dài, ta dẫn người lui tới phương hướng đi, có lẽ cổ muốn mang kiểu hồi địa chỉ ban đầu đi. An lại cùng đại gia nói, đại gia sau khi rời khỏi đây tính nhật tử, mặc kệ có thể hay không tìm được 10 ngày hồi một lần bộ lạc. Nha lại lần nữa cùng đại gia nói, tuyết quý thiếu đồ ăn, hung thú sẽ thực hung tàn, tận lực không cần chọc chúng nó. Chọc tới liền chạy, không cần hao tổn tộc nhân. Minh Bạch! Trong bộ lạc gương vang lên tiếng Trung, sở hưu dung sĩ si hướng trong bộ lạc gương tập hợp. A-hi từ cửa sổ nhìn ra đi, đầu góc chuyển một vòng minh bạch sẽ là chuyện gì. Nàng không tính toán đi ra ngoài, lúc này nàng không thể rời đi bộ lạc. Gió lạnh cuốn mà bách thảo chiết, một trận gió lạnh thổi tới, trên mặt đất thảo mang lên một tầng tuyết xương. A-hi khoác hai kiện hậu gia thu đứng ở thần linh tấm bia đá trước, ngẩng đầu nhìn núi rừng bên kia không trung An lại cho nàng phủ thêm một kiện gia thú. Đêm đã khuya, bên ngoài lạnh lẽo. Về phòng tử xem. A Hi thay đổi đầu, nàng trong mắt toàn là nước mắt. Hắn duỗi tay đi lau rớt nàng kia rơi xuống nước mắt. Ngươi thấy cái gì? Nàng tuy rằng rơi lệ nhưng nàng cũng không bị thương. Cổ đã chết, hắn cùng tiểu cùng biến mất không thấy. Bên kia không trung sáng lên một đạo quang, bên trong có cổ cùng tiểu. Bọn họ hai người chết ở một khối, không phải cùng bị người giết chết. Là ta vì ngươi mà chết, là chết mà cùng huyệt. Cổ đem chính mình giết chết ở kiểu bên người. A hy thế nhưng không biết cổ đối với kiểu có sâu như vậy tình, nguyện ý bồi nàng cùng rời đi. Tại đây tình cảm loãng viễn cổ trong thế giới có thể có như vậy một người hái kiều, kiểu thật là may mắn người. A hy đem trong mắt nước mắt thu hồi, chui đầu vào hắn ngực. Dầu dĩ mà nói, truyền tin làm cho bọn họ trở về, không cần tối lại. Mặc dù tìm cũng không tìm đến cổ sẽ không cho các ngươi tìm được. Hán tưởng đơn độc cùng tiểu ở bên nhau. An lại ôm A-hi nhìn nơi xa không trùng, nhớ lại cùng cổ ở bên nhau điểm điểm tích tích. Cổ là như vậy một cái ái cười người, như thế nào sẽ nghĩ đến cùng kiểu cùng rời đi. Mất đi cổ tốt như vậy một cái bằng hữu, an lại thập phần không dễ chịu. Hán, nhà còn có cổ, ba người cùng cạnh tranh, cùng phân cao thấp, cùng lớn lên. Không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, Cổ cứ như vậy đi, ai cũng không nói một tiếng. Cũng không cho ai cơ hội đi khuyên, thật là không biết cố gắng. Hắn ngẩng lên đầu, không cho nước mắt rơi xuống. Đương Nha Triệu tập sở hưu dũng sĩ, bộ lạc liền biết đã xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới là vu đã xảy ra chuyện. Vốn có sung sướng bầu không khí đã không có, không có ai có tâm tình đi chơi. Tiểu tể tử cầu A Mẫu dẫn hắn đi ra ngoài chơi, hắn A Mẫu cũng không đồng ý. Nhận được các loại chim bay truyền tin, nhà đám người lục tục trở lại bộ lạc, vông xuống đầu nói cho mọi người bọn họ không cao hứng. Thủy bộ lạc càng không dám ở ngay lúc này không có việc gì tìm việc, thành thành thật thật mà ngốc tại chính mình ngốc địa phương. Không có thi thể, tìm một phần kiểu quần áo cùng cổ quần áo, cho bọn hắn làm một phần long trọng nghi thức. Tìm một khối địa phương, làm hai người quần áo chôn ở cùng nhau, khắc tấm bia đã làm bộ lạc người kỷ niệm bọn họ làm bộ lạc người nhớ do đã từng có như vậy một đôi bạn lữ giống cái là bộ lạc vu giống được là bộ lạc đầu mục thiếu chút nữa liền thành thủ lĩnh a hi đem này hai người sự tình viết ở gia thú làm hai người sự tích bị hậu nhân biết rất nhiều thiên hậu đông tuyết tung bay nhật tử a hi cùng lệ mang theo mấy thứ đồ vật đi tìm mưa to a hi đem chính mình làm cho thảo dược thuốc gián cấp mưa to này dược hữu dụng nhưng cũng vô dụng nếu ngươi không đem thủy vực phân rõ Tái hảo dược cũng vô dụng. Mưa to trận to mắt nhìn chằm chằm A hi, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi này phía sau đồ vật không phải bệnh nặng, là một cái da, là một cái phiền thoái bệnh. Ngươi đến muốn đem chính mình đồ vật cùng người khác đồ vật tách ra dùng, đem chính mình hồ nước cùng người khác hồ nước tách ra. Có da người không thể cùng vô da người ngốc tại cùng cái thủy vực, như vậy đồ vật sẽ động, sẽ chạy đến vô gia nhân thân thượng. Mưa to đôi mắt mở lớn hơn nữa. Thủy bộ lạc người cũng thực giật mình. Bọn họ lần đầu tiên nghe được bệnh sẽ động. Mưa to nóng vội nắm lấy A-hi tay, hướng A-hi xin giúp đỡ. Thừa dịp là tuyết quý, các ngươi có thể nhiều ngốc tại trên bờ đồ dược, đồ các ngươi vu cấp dược. Đồ cái này thuốc mỡ cũng đúng, tóm lại thiếu xuống nước, làm thủy trở nên sạch sẽ lại đi xuống. Các ngươi từ nước biển đi lên sau đến muốn tắm rửa, dùng trong sông thủy đem chính mình tẩy một lần, mỗi người đều là mỗi một lần đều là. Còn có không thể đi cào nó, càng là ngứa càng không thể cào. Nó sẽ giấu ở các người móng tay, sau đó chạy đến người mặt khác địa phương đi. A-hi cầm lấy mưa to tay, thấy sắc bén móng tay có thể so với xương cá. A-hi có chút da đầu tê dại, không thể dùng tay đi cào ngứa. Có thể hay không đem móng tay xén một ít, còn có móng tay hảo dơ. Cảm ơn ngươi, còn có cái gì yêu cầu chú ý? Thủy bộ lạc người tới hỏi. Tạm thời đã không có. Các người đi về trước, chờ tiếp theo cái mùa mưa lại đến nơi đây tới. Chúng ta tạm thời không rảnh tiếp đãi các người. A-hi nói. Mưa to gật đầu, thủy bộ lạc người ta nói. Chúng ta đã biết, chúng ta biết như thế nào làm. A-hi giữ chặt mưa to, lần sau tới có thể hay không đem biển rộng hải tảo mang đến một ít cho ta, chính là ở trong nước biển tùy sóng phiêu diêu, lá cây đại đại thật dày thảo. Ta yêu cầu những cái đó thảo. Không thành vấn đề vật như vậy thực dễ dàng tìm được ngươi tính toán dùng đang làm cái gì thủy bộ lạc người hỏi mưa to nhìn a hi cũng như là đang hỏi kia hải tảo có ích lợi gì đâu đó là dược có thể trị bệnh tìm tới cấp ta là được mưa to từ rốn trong mắt lấy ra một viên hạt trâu đưa cho a hi trứng gà đại màu hồng phấn chân trâu thật xinh đẹp đáng tiếc nơi này không có tiền không ai thu Nếu là ở thế kỷ 21 có thể có lớn như vậy một viên trứng gà phân chân châu nên thật tốt à. A Hi Thu hồi chính mình cảm khái, cảm ơn. Mưa to đi theo tộc nhân chạy đến hồ nhân tạo biên, một đầu chui vào trong nước biến mất không thấy. Thủy bộ lạc được đến hổ bộ lạc tặng, được đến giải quyết bộ lạc trọng đại nan đề biện pháp, đối hổ bộ lạc thập phần cảm kích. Xích tự mình đến phong bộ lạc đi. Ta thủy bộ lạc cùng hổ bộ lạc cộng đồng nhất thể. Các ngươi muốn động hổ bộ lạc ta thủy bộ lạc sẽ không mặc kệ. An mặc một thân hậu ra thu A Phong đứng lên, trên cao nhìn xuống, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Chỉ cần các ngươi động hổ bộ lạc, ta thủy bộ lạc liền sẽ không mặc kệ. Xích cùng A Phong đối diện. Mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không phục ai. Phong bộ lạc vu ra mặt đánh vỡ cục diện bế tắc, là cái gì làm ngươi tự mình tới nói. Hổ bộ lạc cho ngươi cái gì, làm ngươi như vậy che chở hổ bộ lạc. Xích nói Hổ bộ lạc có thể trị hảo thủy bộ lạc nhân thân thượng bệnh. Ngươi là nói hổ bộ lạc người có thể giải quyết vẫn luôn ở các ngươi trên người bệnh. A Phong rất kỳ quái. Đúng vậy, y đi theo hổ bộ lạc A Hy cấp tới kiến nghị, thủy bộ lạc tiểu tể tử thượng ra toàn hảo. Cho nên thủy bộ lạc cùng hổ bộ lạc cùng tồn tại. Phong bộ lạc vô hỏi, cái này A Hy là ai? Nàng có cái gì chỗ đặc biệt? Không có gì đặc biệt, nàng là hổ bộ lạc đời kế tiếp vu. Cũng có thể nói là này mặc cho vu, nàng sắp trở thành vu. Nay liền không kỳ quái, vu đều sẽ hiểu một ít người khác không hiểu đồ vật, vu đều là sẽ cho người chữa bệnh. Xích tự mình đến phong bộ lạc tới thuyết minh xích nói chuyện là thật, A Phong tự hỏi nhằm vào hổ bộ lạc kế hoạch muốn hay không tiếp tục thi hành. Xích còn muốn tới lỏng bộ lạc đi, mặc kệ A Phong có cái gì tâm tư đều cùng hắn không quan hệ. Chỉ cần hắn động hổ bộ lạc, thủy bộ lạc liền động phong bộ lạc. Hổ bộ lạc là một cái cái dạng gì bộ lạc? Có thể hay không lớn mạnh? Phong bộ lạc vũ hỏi. A Phong ngồi ở vị trí thượng, Hổ bộ lạc thực kỳ lạ, không thấy có mở rộng, tạm thời buông kế hoạch, trước nhìn chằm chằm Hổ bộ lạc. Chờ thích hợp cơ hội lại một ngủ ăn Hổ bộ lạc. Thảo quý đã đến biểu thị hiến tế đã đến, Tiêu đã chết giá Hi Thành mới nhậm chức vu. A Hi tiếp nhận lễ đưa qua vu áo choàng, đây là một loại hung thú da làm thành áo choàng nghe nói áo choàng thượng có bao nhiêu cái màu trắng vòng tròn liền có bao nhiêu đại vu xuyên qua a hi làm bọn ngãi danh giúp đỡ đếm đếm mặt trên có hai mươi cái mười nói cách khác này một kiện áo choàng đã trải qua hơn hai trăm cái vu nếu là một thế hệ vu xuyên ba mươi năm như vậy cái này áo choàng có sáu nghìn nhiều năm bất quá nơi này người thọ mệnh không dài cũng chưa chắc có nhiều năm như vậy chỉ có thể thuyết minh đây là một gian đồ cổ A-hi thật đúng là không thích này một kiện đồ cổ, bởi vì nàng sẽ không xuyên. Đây là như thế nào xuyên, như thế nào cổ trôi như vậy hẹp. A-hi chuyển cổ, cổ bị làm ra ngân tới. Ngươi mặc nhầm, đây là cánh tay, ngươi không gặp cái này cửa động so với kia cái cửa động muốn tiểu sao. Thoát ra tới. Ta rõ ràng là nhìn cổ cửa động xuyên đi vào, như thế nào liền chạy đến tay háo đi đâu. A-hi phiền đã chết. Vô luận nàng như thế nào xuyên đều xuyên không đúng. Ở lệ hiệp trợ hạ, A hi rốt cuộc xuyên đi vào. A mẫu ăn mặc cái này quần áo quái quái. A tình nghiêng đầu nói. Đứng ở ngoài phòng, ghé vào trên cửa sổ A chung cũng là như thế này nói, nhìn qua như là không phải ta A mẫu giống nhau. Có lẽ là cái này quần áo là vu, thấy cái này quần áo như là thấy vu, cho nên đại gia mới có thể cảm thấy không giống nhau. Lệ nói. Sờ lên này hơi mỏng màu đen áo choàng. A Hi có một loại cảm giác, cảm giác chính mình vĩ nạn rất nhiều. A Hi mở ra đôi tay, ta cảm thấy chính mình chính là bá chủ, đứng ở cao cao thượng bá chủ, có một loại cho các ngươi đều nghe ta cảm giác. Đây là vu lực lượng. Mỗi một vị vu xuyên này một kiện quần áo đều là cái dạng này. Ngồi ở trong một góc lao nhân cười nói, lệ đem A Hi đem quần áo khởi, đêm nay ngươi thử lại chờ ngày mai nghi thức bắt đầu liền phải xuyên đi ra ngoài mọi người đều trở về chuẩn bị chuẩn bị ngày mai nghi thức bắt đầu liền tiến vào bận rộn nhật tử nghi thức qua đi chính thức tiến vào thảo quý thảo trường ương phi đúng là cày bừa vụ xuân hảo thời cơ ban đêm a hi ăn mặc này một kiện áo choàng ngồi ở trong phòng a lại không dám vào nhà nhìn nguyễn như vậy xuyên ta cho rằng này không phải ta nhà ở như là đi nhầm môn giống nhau a hi vén lên bên chân vào áo ta sau này là vu ngươi còn sẽ rất tốt với ta sao nàng hảo khẩn trương nàng không có đã làm như vậy lãnh đạo không biết có thể hay không làm tốt vu cái này trước vị không biết có thể hay không gánh khởi trách nhiệm yên tâm đi a mẫu mặc dù ngươi là vu a phụ vẫn là cái kia a phụ vẫn là bởi vì ngươi mà khi dễ chúng ta a trung cười nói a hoa dựa vào chính mình phòng cửa ngươi không biết a phụ có bao nhiêu bất công vì ngươi luôn khi dễ ta Ta cũng bị A phụ đánh quá. A tình bò lên giường lên án. Chính là bởi vì ăn người trái cây. A hy xem A nại, ngươi gạt ta đã làm nhiều ít sự A. A nại nói vào cửa, mỉm cười, cởi trên người đại tiểu nhân vũ khí. Ngươi trở thành vu, còn sẽ đến giúp ta sửa chữa cốt khí sao? Ngươi là vu, còn sẽ làm canh thịt chờ đồ ăn chờ ta trở lại sao? Sẽ, mặc kệ ta là cái gì thân phận, ta còn là giống cái. Vẫn là yêu cầu các ngươi bảo hộ. Bọn họ đều cười, mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì người, đều sẽ là bọn họ thân nhân. Thiên hơi hơi lượng, chúng nhi vừa mới dừng lại kêu to, chim nhỏ mới muốn mở to mắt. Hồ bộ lạc người đi lên. Bọn họ rửa mặt lau mình, thay quần áo mới, mang thuộc về chính mình kiêu ngạo, tô lên chính mình thích nhan sắc. Đi vào bộ lạc trung ương. Trong bộ lạc gương phóng một con cự giác thu đầu, một con cánh ngắn điểu, một đầu thanh thanh thu đầu. Quả xác tử bãi một ít gạo kê, tiêu mạch. Còn có chất đống đủ loại có thể tìm được trái cây. Này đó đều là hổ bộ lạc người chủ yếu đồ ăn. Đến trong bộ lạc cưỡng người, yên lặng chờ A-hi đã đến. A-hi đi theo nhà mặt sau, trên mặt đồ màu đen bùn, khỏe miệng tô lên cự giác thú huyết. Rối tung tóc, trên tóc treo một ít hung thú hàm răng. Trong tay cầm một cây bá chủ xương đùi làm thành quả trượng. Nhà đem vị trí nhường ra tới. A-hi đứng ở tấm bia đá trung ương đi, đứng ở hiến tế phẩm phía trước tới. Nàng nhìn đại gia, mọi người nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút khẩn trương có chút sợ hãi, sợ hãi chính mình sẽ làm lỗi. A-hi trong lòng mặc nghiệm, nhìn quét đại gia, từ bọn họ đầu thượng đảo qua. Chầm rãi nàng đôi mắt không nắm nhìn, nàng trong mắt xuất hiện chỗ trống, một đám người ở trong mắt nàng biến mất. Nàng đại nao trống rông không biết chính mình làm cái gì. Chờ nàng hoàn hồn khi. Tộc nhân toàn quỳ xuống, vươn tay phải lòng bàn tay hướng, ngón giữa điểm cái chán. Nhắm mắt lại nhắc mãi. Đây là cầu nguyện, cầu nguyện rối phù hộ năm nay con mồi phong phú, cầu nguyện năm nay săn thú bình an, cầu nguyện có thể bình an vượt qua mùa mưa cùng tuyết quý. A hy gặp được tinh tinh điểm điểm, màu trắng tinh tinh điểm điểm từ mọi người trên đầu phiêu ra, ở không trung hội tụ thành một đoàn, một đoàn hội tụ thành một đường, bài đội hướng tấm bia đá bay đi. Đây là lực lượng. Đây là tín ngưỡng lực lượng, đây là tộc nhân tín ngưỡng. Đương cuối cùng một chút tinh quang tiến vào tấm bia đá, A-hi đem trong tay quải trượng để đi ra ngoài, phần phật lộ. Tập thể hô to, phần phật lộ. Tập thể hướng tới tấm bia đá bái hạ. Tam đã lệ sau mọi người đứng lên, sở hưu ánh mắt nhìn A-hi, đây là muốn nàng nói chuyện. Nên nàng nói chuyện, nên nàng đứng lên. Nên là nàng thời đại. Hôm nay khởi Ta-hi sẽ là hội bộ lạc mới nhậm chức vụ. Ta ở chỗ này thề, Ta-hi sẽ nỗ lực làm mỗi người không đói bụng chết, Ta-hi đem nỗ lực vì hổ bộ lạc tộc nhân chữa bệnh, Ta-hi sẽ các ngươi mỗi một vị tiểu tể tử vì chính mình tiểu tể tử. Tận khả năng mà giáo hội bọn họ sinh tồn. A-hi, A-hi, A-hi, A-hi, A-hi, A-hi. Bọn họ dùng chính mình cao giọng hò hét duy trì A-hi, bọn họ dùng lực lượng của chính mình đi duy trì A-hi. A-hi cảm nhận được đến từ bọn họ lực lượng, cảm nhận được đại gia ý tưởng, không cấm mà nâng lên ngực, phóng viễn thị tuyến. Cảm thụ vu nơi vị trí sở mang đến quyền lợi. Từ nay về sau hổ bộ lạc mở ra nàng A-hi thời đại. Bọn họ hò hét thanh thật lâu không thể dừng lại, A-hi ngượng ngùng mà vươn tay làm đại gia dừng lại. Bọn họ dừng lại nhìn nàng, muốn nàng tiếp tục nói chuyện. A-hi không có lời muốn nói, cũng không thể khô cằn mà đứng. nhìn về phía nha. Kế tiếp làm sao bây giờ? nha cười, không có. Ngươi không có gì lời nói muốn cùng đại gia nói. Thật khả năng nhiều lời điểm, làm đại gia nhiều nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Ngậy! A Hi thật không có gì muốn cùng đại gia nói. Giống nhau nàng đều là trước làm việc nói nữa, này muốn nàng nói chuyện, thật là có điểm không thích ứng. A Hi hướng an lại cầu cứu, nếu không ngươi tới giúp ta nói nói. Ha ha ha! Bọn họ bị A-hi cái này hành vi làm cho tức cười. Nghiêm túc không khí nháy mắt không có, bọn họ càng yêu thích cái này tân vù. Nếu không an ngoại đi lên thế A-hi nói nói. Bọn họ treo chọc. Chính là, an ngoại ngươi không phải thường xuyên che chở A-hi sao. Hiện tại ngươi đi lên giúp A-hi nói vài câu. Thấy bọn họ như vậy nháo A-hi biết tự mình nói sai, hướng lệ cầu cứu. Lệ đẩy nha đi ra ngoài, ngươi không phải có việc muốn cùng đại gia nói sao hiện tại liền đi nói a hi chạy nhanh đem vị trí nhường ra đi mùa xuân tới rồi thảo trường oanh phi hồ bộ lạc giống cái đến bộ lạc ngoại đồng ruộng giúp thảo dũng sĩ vào núi lâm a hi mang theo a xỉu ở sinh trưởng tốt trong bụi cỏ tìm kiếm nhưng dùng thảo dược hoặc có thể ăn rau dại bọn ngại danh huấn luyện qua đi ở mặt cỏ chơi té ngã hoặc đi huấn luyện chính mình dưỡng tiểu thú còn có một ít người huấn luyện thanh thanh thú ý đồ cười ở thanh thanh thú thân thượng có người tới. A sử hô. A hi ngẩng đầu xem ra người, ba cái dơ hề hề thảo nguyên bộ lạc người, vây quanh một khối hung thú ra, phi đầu tán phát, đi đường thất tha thất hề Không phải tiểu bộ lạc người, chính là cái nào đại bộ lạc chạy ra tới nô lệ. Hiện tại là mùa xuân, mùa xuân thảo nguyên thế nào đều có thể tìm được đồ ăn. Có chút người tình nguyện trở thành dã nhân cũng không muốn gia nhập bộ lạc. Nơi xa tuần tra đội nhìn A hi. A hy ý bảo bọn họ tiến lên đi ngăn lại người tới. Tuần tra đội nhanh chóng tiến lên ngăn lại người tới, dùng trường mâu chống lại bọn họ không cho bọn họ tiếp tục tới gần. Các ngươi là ai? Đến từ cái nào bộ lạc? Tới gần ba người quỳ xuống đi, ta kêu kho. Chúng ta là đến từ khổ ha bộ lạc. Chúng ta bộ lạc chịu không nổi tuyết quý, không có đồ ăn đại gia khắp nơi chạy từ tán. Chúng ta liền đến nơi này. A hy tới gần, hỏi tuần tra đội người. Khổ ha bộ lạc ở địa phương nào? Lại là cái nào bộ lạc phụ thuộc? Khổ ha bộ lạc là hồng bộ lạc phụ thuộc, khoảng cách nơi này có 7 ngày 6 đêm lộ trình. Cầu xin các ngươi thu lưu chúng ta, chúng ta có khả năng, có thể giúp các ngươi trồng trọt, có thể giúp các ngươi dưỡng thanh thanh thú. Teo kho giống được đau khổ cầu xin. Bọn họ cấp A-hi dập đầu. A-hi cẩn thận đánh giá bọn họ, khổ ha bộ lạc không có, ta tin tưởng. Nhưng các ngươi là khổ ha bộ lạc người ta không tin. Vĩ đại hổ bộ lạc người, ngại như thế nào có thể không tin đâu. Bộ lạc chịu không nổi tuyết quý, không tới thảo quý liền ăn xong rồi đồ ăn, chúng ta không thể không rời đi bộ lạc. tiêu kho giống được vẻ mặt ai dung, như là một hai phải người tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Đệ nhất các ngươi ba người thế nào vượt qua thảo nguyên đêm tối, thảo nguyên trong đêm tối nơi nơi đều là nửa người cao lang thú. Vô cùng hung hãn thấy đồ ăn không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta rời đi bộ lạc vốn có 15 cá nhân, bởi vì lang thú đi lạc, hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Một người khác ngẩng đầu nói, A Hi không tin, đệ nhị, người cái này bệnh gọi là lá khô bệnh, an thảo nguyên thượng lá khô thảo, lại bị thảo nguyên ngạnh sắc thất tinh độc trùng cắn thương mà đến tới. Ta này bệnh là 3 ngày trước được với, cũng không có trở ngại, cũng thỉnh ngài yên tâm. Người nọ vừa nói vừa dập đầu, Tuần tra trong đội có một người cười, ta tuy rằng không phải thực sẽ dự thảo, nhưng ta cũng nhớ kỹ vài loại độc thảo, tỉ như lá khô thảo. Loại này thảo lớn lên ở phía đông thiên nam 400 dặm ngoại, đó là cách nơi này chỉ có 2 ngày lộ. Ngươi nếu là ăn lá khô thảo 3 ngày, hiện tại hẳn là chàng xuyên bụng lạn mà chết. Kho vội ngăn đón đồng đội, có thể là hắn nhớ lầm, hắn nhớ lầm. A Hi không muốn nghe đi xuống, thẩm vấn bọn họ là cái nào bộ lạc phải tới. Mục đích là cái gì? Nếu là cái gì đều không nói liền giết vùi vào trong đất. Là. Đừng giết ta, đừng giết ta, chúng ta là thiệt tình tới đầu nhập vào. Chúng ta có chế tác đồ gốm biện pháp, chỉ cần các ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta, chúng ta nguyện ý đem chế tác đồ gốm biện pháp nói cho các ngươi. Kho là lớn. Phu cận trên của người đều nghe được kho thanh âm, các nàng vươn vai đứng lên, nhìn kia một bên. Trải qua một đoạn nhật tử. Giống cái nhóm biết đồ gốm so thạch khí dùng tốt, đồ gốm so thiết khí càng thích hợp tổn tàng đồ ăn. Tuy rằng bộ lạc có lon sát, nhưng lon sát không nhiều lắm, một nhà chỉ phải một hai kiện. Thấy bọn họ để bụng, A-hi quay đầu lại cùng tuần tra đội nói, nhìn thấy bọn họ trên người ngật đắp không có. Đó là lạn bệnh ngoài ra, sẽ căn cứ quần áo, thủy chờ vật thể lây bệnh. Nếu là làm cho bọn họ tiến vào bộ lạc, sẽ cho bộ lạc mang đến bệnh thai. Cách bọn họ xa một chút, thẩm vấn thẩm vấn, nếu là không chịu nói liền giết. Tuần tra đội thấy A-hi rời đi, đội trưởng chạy tiến lên hỏi, vu không cần kia chế tác đồ gốm biện pháp sao? Chế tác đồ gốm biện pháp vẫn luôn bị phong bộ lạc phong bế, liền hồng bộ lạc người cũng không biết, ngươi cho rằng bọn họ sẽ biết. Nghĩ đến bọn họ là phong bộ lạc phái tới gian tế, muốn nuôi chúng ta bộ lạc bất lợi. Đã hỏi tới là hảo, không hỏi đến liền xác. Không có gì tổn thất. Minh Bạch, trở lại cày ruộng bên cạnh, A-hi với tay, phụ cận mọi người hướng nàng rửa sát. Về sau lục tục có người sẽ tới gần bộ lạc, không cần dễ dàng cùng tới đầu nhập vào người tiếp xúc, không cần cùng bọn họ rửa vào thân cận quá, khả năng bọn họ trên người mang theo lây bệnh bệnh, sẽ làm người tử vong bệnh. Đại gia phải cẩn thận chút. Còn có bọn ngãi danh không thể tùy ý tiếp xúc bị thương mang bệnh hung thú. Nếu là đụng phải, trước tiên dùng nước trong rửa sạch, Lại trở về dùng nước muối tẩy một lần, hoặc tới tìm ta. vu nói đại gia nghe minh bạch không? Lệ lại một lần hỏi đại gia. Mọi người đều nghe minh bạch, lệ mới làm cho bọn họ rời đi. Lệ thấy nơi xa bên kia, tuần tra đội giết chết ba cái đầu nhập vào người. Bọn họ mang đến bệnh. ân không phải cái gì bệnh nặng, sẽ là phiền thoái bệnh. Những cái đó địch nhân nghĩ thông suốt quá ở này đó thủ pháp tới, suy yếu chúng ta lực lượng. Lệ có chút kinh hãi, thảo nguyên người trên như thế nào như vậy chẳng ghét, không phải như vậy chính là như vậy, thế nào cũng phải muốn chúng ta quá không đi xuống. Đây là nhân tâm đáng sợ A có tham dục liền có đấu tranh, liền đầy hứa hẹn đạt mục đích thủ đoạn. A hy không nghĩ cùng viễn cổ người ta nói này đó âm như luận, nói bọn họ cũng nghe không hiểu. Trước mắt bộ lạc yêu cầu thời gian tồn tàng đồ ăn, tồn tàng đủ một chỉnh năm ăn đồ ăn, như vậy đánh lên trượng tới cũng có dựa vào. Dông cái khom lưng đi xuống quốc giúp thảo, hồng bộ lạc mập mạp mang theo người xuất hiện ở đồng ruộng. Thuần tra đội mới phát hiện bọn họ, bọn họ đã tới rồi đồng ruộng, có thể thấy được bọn họ tốc độ cực nhanh. A-hi cảm giác trước mắt có người, ngẩng đầu đối thượng một đôi mị mị nhãn. Mị mị nhãn làm nàng nhớ tới Linh, Linh luôn là thích cười hố người, không biết trước mắt người này có thể hay không cũng là như thế này. Ta là hồng bộ lạc tơi béo, ngươi là hổ bộ lạc A-hi đúng không? thật là người cũng như tên rõ ràng là cái mập mạp còn gọi béo ngươi cúi đầu có thể thấy ngón chân sao bên cạnh giống cái hỏi mập mạp a hi mỉm cười bên cạnh có người ở nén cười mập mạp không hiểu hổ bộ lạc người vui bùa thành thật trả lời không thể các ngươi trên mặt đất loại cái gì vì cái gì muốn đem trong đất thảo cấp trừ bỏ thảo nguyên nhân chủng đồ vật luôn là một phen hạt giống rắc đi lúc sau liền chờ thu hoạch Nếu muốn đạt được càng nhiều lương thực liền rắc càng nhiều hạt giống, hạt giống giải nhiều thu hoạch lương thực liền sẽ nhiều. Vì cái gì các ngươi muốn đem từng mảnh mà làm thành một khối? A Hi cười nói, nơi này Thảo không phải như vậy hảo, sẽ hại chết ta lương thực. Cho nên trừ bỏ. Xin theo ta đến bộ lạc đi. Ý bảo mập mạp đuổi kịp. Mập mạp mặt sau đi theo 7-8 cá nhân, trong tay cầm ra thú túi, trên vai bó dây thừng. Hổ bộ lạc người sợ này, Mập Mạp từ hổ bộ lạc chói người đi, không xa không gần mà đi theo. Các người đến nơi đây tới là có chuyện gì sao? A Hi vừa đi vừa hỏi. Dẫn bọn hắn đến bộ lạc ngoại đón khách người nhà ở đi. Mập Mạp nói, An lại đến hùng bộ lạc đi, yêu cầu cấp xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc truyền tin chuyện này ngươi biết không? A Hi nhất thời không nhớ rõ có chuyện này, một mặt mở mịt. Mập Mạp xem hiểu A Hi thần sắc, An lại không có nói cho ngươi. Ta cho rằng An Mại đem chuyện gì đều nói cho ngươi. A-hi liếc coi Mập Mạp, kia tin tức ngươi truyền tới sao. Thấy A-hi thay đổi ngữ khí, Mập Mạp biết không có thể tiếp tục nói tiếp. Không có, ta người ở mùa khô thời điểm liền ở núi rừng. Thảo Quý khi ra núi rừng, bọn họ nói xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc đều không ở chỗ cũ. Bọn họ đi đâu? Mập Mạp không trực tiếp trả lời, chúng ta hùng bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc không giống nhau, vỏ sò so là thứ quan trọng nhất. Tiếp theo là đồ ăn, cuối cùng là giống cái. Ở hồng bộ lạc không có gì là không thể đổi, chỉ cần là quan trọng đồ vật đều có thể đổi. A-hi minh bạch, cái này mập mạp là đòi tiền tới. Không, phải nói là muốn vỏ sò. A-hi nghĩ nghĩ trên người không có vỏ sò, đi ra ngoài nhìn xem, vây tay. Đưa tới A-tình. Mượn một quả vỏ sò cho ta. A-tình lấy ra một chuỗi vỏ sò, khởi xuống một quả vỏ sò cấp A-mẫu. A mâu nhớ rõ trả ta. Mập mạp thấy A tình trên người kia một chuỗi vỏ sò, lộ ra thăm luyến ánh mắt. Hồng bộ lạc người hận không thể nhào lên đi đem A tình giết, đoạt kia một chuỗi vỏ sò. Vũ, này cây thảo có thể ăn sao? Hai cái tiểu giống cái chạy tới hỏi. Mập mạp mị mị nhắn mở, hổ bộ lạc người đều giàu có như vậy sao? Mỗi một cái tiểu tể tử đều có mấy cái vỏ sò. Hổ bộ lạc vỏ sò nhiều đến không ai muốn sao? A-hi đem một quả vỏ sò đặt ở mập mạp trước mắt, mập mạp không giao đậu. Ngươi ngại không đủ. A-hi thử hỏi. Mập mạp khẽ cười, hắn sắc thật muốn càng nhiều. A-hi vươn hai ngón tay đem vỏ sò lấy về đi, ngại không đủ liền không cho. Ta bộ lạc vỏ sò không phải rất nhiều, sợ là không có càng nhiều vỏ sò cho các ngươi. Các ngươi không bằng chờ hai ngày, chờ săn thú dũng sĩ trở về, dùng đồ ăn cùng các ngươi đổi. Mập mạp mới tưởng nói chuyện. Thấy Á Hi trong tay vỏ sò hóa thành bột phấn. Đến miệng nói ngạnh xinh xinh sửa miệng, cũng không cần. Uy hiếp nói không dám nói, lợi dụ nói châm trước mà nói. An mại cấp hạ nhiệm vụ này sau, ta người liền vào núi lâm, tuyết quý còn ở núi rừng hành tẩu mới có thể ở thảo quý trở lại bộ lạc. Bọn họ như vậy tiểu tâm hành tẩu, như thế nào cũng muốn cấp nhiều một chút đồ vật mới đủ bọn họ phân. Hai cái vỏ sò đủ rồi sao? Á Hi hỏi. Biết A-hi không phải dễ trọng, mập mạp chuyển biến tốt liền thu. Chúng ta người ở tuyết quý tới sau đó không lâu đi tới rồi xa bộ lạc, nhưng là xa bộ lạc một người cũng không có. Lều trại hủy đi đi, như là dọn đi rồi. Đến nơi đi đâu không phải rất rõ ràng. Hùng bộ lạc người đâu? Rơi đi núi rừng trước bọn họ đi hùng bộ lạc, hùng bộ lạc cũng không thấy có tung tích, khả năng cùng xa bộ lạc người cùng nhau đi. Mập mạp không có càng nhiều tin tức, A-hi gật gật đầu. Là người đưa hai quả vỏ sò lại đây. Có chút lời nói không phải rất muốn nói, nhưng vì về sau giao dịch, ta còn là trước tiên nói một tiếng. Mập mạp cười đối A-hi nói, trước kia núi rừng cũng ra tới một cái bộ lạc, tương đối tới gần thủy bộ lạc. nay bộ lạc tương đối cường hãn, cùng thủy bộ lạc lui tới chắc chẽ, thủy bộ lạc người thường xuyên đến cái kia bộ lạc đi, thời gian dài, cái kia bộ lạc người được quái bệnh. Lại mặt sau liền không cái kia bộ lạc tin tức. Nghe nói là cùng thủy bộ lạc nháo phiên, bị thủy bộ lạc người cấp giết. Còn có thủy bộ lạc sẽ không vô duyên vô cớ đem vỏ sò tặng người, bọn họ một khi đưa ra đi liền phải hồi báo. Nếu là không cho được hồi báo, bọn họ không chỉ có mang đi đồ ăn, còn sẽ mang đi giống cái. Trực tiếp đem người kéo xuống nước, muốn đi cứu cũng tìm không thấy phương pháp. Thủy bộ lạc người dị thường hung hiểm, chính mắt gặp qua thủy bộ lạc người ăn thịt người. Thủy bộ lạc người mang quá khứ người rất ít có sống trường mệnh. Có lẽ chính là bị ăn đi. Khuyên các ngươi vẫn là tiểu tâm chút. Nếu là có cái gì cùng thủy bộ lạc nháo không tốt, có thể tới tìm chúng ta, chúng ta có thể vì các ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. Mập mạp những câu đang nói thủy bộ lạc không tốt, trong tối ngoài sáng cường điệu thủy bộ lạc sẽ ngầm chiếm hổ bộ lạc. A hy một câu cũng không dám nghe, sợ tư tưởng bị này mập mạp mang thiên. Kỳ thật thủy bộ lạc người không hắn nói như vậy hư cảm ơn ngươi báo cho ta sẽ chú ý còn có một chuyện về ngươi không biết ngươi có biết hay không a hi đối tượng cười tủng tỉm mập mạp ngươi nói xem hổ bộ lạc cùng ta bộ lạc đã xảy ra không ít cọ sát ngươi tới ta đi có hai ba lần trong đó có hai lần là về ngươi là có người ra thứ tốt muốn ngươi mệnh mập mạp tạm dừng muốn xem a hi biểu tình đáng tiếc a hi không mắc lửa ngươi nói này đó ta đều biết Nếu không phải cái gì mới mẹ liền đừng nói nữa. Ngươi cho rằng muốn ngươi chết chỉ có đời trước vu kiểu sao? Không, còn có một cái, còn có một cái giống được muốn ngươi chết. Hắn liền ở các ngươi bên người. Hắn? A Hi duỗi tay đánh gậy hắn nói, mập mạp ở chỗ này nói chuyện rõ ràng là muốn người biết trong bộ lạc có người muốn hại nàng. Đây là châm ngòi ly gián, dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Một cái bộ lạc có thể hay không thịnh vượng liền xem này bộ lạc đoàn không đoàn kết, lúc này hổ bộ lạc tuyệt đối không thể xuất hiện nội đấu. A-hi dùng ngón tay hắn, ngươi nói có phải hay không thật sự, ta không biết. Ta tin tưởng Kiều sẽ không như vậy đối ta, Kiều là trong bộ lạc tốt nhất người. Ngươi chính là ở khơi màu ta bộ lạc nội đấu, ngươi tâm nhãn không ý ta. Hổ bộ lạc A-hi, ngươi là không biết ta. Ta không biết ngươi. A-hi lại một lần đánh gây hắn nói. Ta biết ngươi không phải người tốt, các ngươi muốn nuốt hổ bộ lạc có phải hay không. Nhà ở ra ngoài hiện mấy cái giống đực, bọn họ căm tức nhìn mập mạp mấy người, đối mập mạp đặc biệt là không thích. Mập mạp thấy ngoài phòng xuất hiện người, biết chính mình không nên nói thêm gì nữa. Ta hổ bộ lạc không nghĩ cùng các ngươi hồng bộ lạc đối nghịch, còn nghĩ về sau có thể làm giao dịch. Những cái đó dễ dàng làm người hiểu lầm sự vẫn là hy vọng ngươi đừng nói. Bằng không các ngươi vĩnh viễn không rời đi hổ bộ lạc. Mập mạp đứng lên cười tủm tỉm mà nói, hổ bộ lạc lòng dạ giống Đại Thảo nguyên giống nhau rộng lớn. La béo nói sai lời nói. Trong bộ lạc dụng Si đi săn thú, tối nay liền không lưu các ngươi ở bộ lạc. Hổ bộ lạc còn có hảo tốt hơn đồ vật có thể cùng Hồng bộ lạc trao đổi, nếu Hồng bộ lạc người muốn đại nhưng lớn mật tới giao dịch. Hảo hảo hảo. Mập mạp liền nói ba cái hảo, mang theo người chậm rãi đi ra hổ bộ lạc đám người cảnh giác mà rời đi. Nhìn theo hồng bộ lạc người rời đi, bọn họ hỏi, vu, vừa mới người kia là thật vậy chăng? Dạ, bọn họ hy vọng lợi dụng chúng ta trên tay đao, giết chúng ta người một nhà. Như vậy bọn họ tiếp theo tới liền có thể không cần động đao liền mang đi chúng ta bộ lạc giống cái cùng tiểu tể tử hoặc đồ ăn. A Hi nói được thực nghiêm túc. Bọn họ bất an hảo tâm, bọn họ nói chúng ta muốn nghe một nửa lưu một nửa, muốn chính mình nói thêm phòng. Hiện tại chúng ta đồ ăn không đủ, nếu là đánh lên chợ tới, liền không thể ra ngoài săn thú. Nếu là chúng ta có cũng đủ đồ ăn, là có thể đánh bỏ bọn họ. Ở chúng ta không có thực lực trước. Bọn họ đều có khả năng ăn xong chúng ta, chúng ta không cần dễ dàng tin bọn họ nói. Mập mạp đã đến làm người thực không cao hứng, bất quá lại bị mưa to đã đến lộng cao hứng. Mưa to các nàng lúc này đây tới không chỉ có mang đến ăn ngon cá, rong biển chờ đồ vật còn mang đến hai tao ghe độc một ngũ quang thập sắc chân trâu cùng với vỏ sò vỏ sò thứ này chỉ cần muốn nơi nơi đều là những cái đó bộ lạc sở di ít như vậy là bởi vì bọn họ quá chán ghét mưa to cứ nhiên sẽ phụ ngữ che giấu đến đủ thâm nói như vậy hổ bộ lạc vẫn là này đó thảo nguyên trong bộ lạc nhất giàu có thủy bộ lạc đối hổ bộ lạc thật tốt các ngươi thật tốt lệ nắm mưa to tay nói mưa to lắc đầu xem a hi A-hi cảm thấy hứng thú chính là những cái đó rong biển. Đến nỗi chai ngọc sắc, nàng cũng thích bất quá càng thích tân đồ vật. Mấy thứ này có thể ăn, nhưng không phải ăn rất ngon. Mưa to nói. Này đó đều là thứ tốt, chờ ta làm ra ăn pháp tới lại nói cho các ngươi. A-hi cao hứng mà ôm một con thuyền ghe độc mục rời đi. Mưa to không thể tin được, nàng sức lực thật đại. Thủy bộ lạc người thấy có người ở trong nước bế lên một con thuyền ghe độc mục. Hổ bộ lạc giống được sức lực thật đại. Đúng vậy. Hổ bộ lạc dũng sĩ sức lực thật sự không yếu, nếu có thể ở trong nước đánh nhau, chúng ta không nhất định có thể đánh thắng được. Người này là ai, nếu không qua đi nhận thức một chút, chờ hạ cùng hắn nhiều lần xem. Ghe độc một hút thủy thực trọng, ở thủy thượng còn hành, nếu là ở trên đất bằng chúng ta không nhất định có thể khiêng được. Tin tưởng người này sức lực không yếu, muốn cùng hắn nhiều lần người muốn trước nhìn xem chính mình có hay không cái này sức lực. Mắt thấy khiêng ghe độc một người tiến lên, bọn họ dối đầu đi xem, muốn đi nhớ kỹ cái này khiêng lấy ghe độc một người. A hy từ bọn họ trước mắt đi qua, bọn họ tầm mắt đi theo qua đi. Đám người đi xa bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đây là bọn họ vu. nay thật là bọn họ vu sao? Vì cái gì nàng sức lực lớn như vậy? Vu sức lực không phải hẳn là thực lực sao? Thủy bộ lạc người nhìn về phía hổ bộ lạc người, chỉ vào rời đi bóng dáng. Này thật là các ngươi vu sao. Hồ bộ lạc người đối A-hi sự thấy nhiều không trách cũng liền không biết thủy bộ lạc người ý tưởng, đúng vậy. Vì cái gì các ngươi không đi hỗ trợ khiêng ghe độc mục. A-hi đều có thể chính mình giết chết một đầu hung thú, đại đa số là nàng chính mình làm việc, không cần chúng ta trợ giúp. Thủy bộ lạc giáp, bọn họ vu thật là lợi hại. Thủy bộ lạc đất, bọn họ liền vu đều như vậy lợi hại, còn có cái gì người là nhược. Các ngươi mạ như thế nào cùng người khác không giống nhau, những cái đó màu xanh lá chính là lương thực miêu sao? Mưa to hỏi lệ. Đúng vậy, ngươi nhìn thấy đều là lương thực miêu, này một tảng lớn là gạo kê, kia một mảnh nhỏ là kiều mạch. Kiều mạch hạt giống quá ít đành phải loại này đó một ít. Ngươi nên cùng ta nói, ta kia có rất nhiều, chúng ta thích ăn cá không thích ăn kiều mạch. Vì cái gì muốn đem lương thực miêu bên cạnh thảo xóa? Mặt khác bộ lạc đều không làm như vậy. Lệ ở mưa to bên thai nhỏ giọng nói, xóa thảo có thể làm lương thực lớn lên càng tốt, có thể thu hoạch càng nhiều lương thực. Mưa to nhìn trong đất lao động giống cái, các ngươi là ta đã thấy nhất chăm chỉ bộ lạc. Là ta đã thấy nhất chăm chỉ giống cái, toàn bộ thảo nguyên liền các ngươi bộ lạc người chăm chỉ. Lệ lộ ra đại đại tươi cười, cười, A-hi nói chỉ cần chúng ta có đôi tay liền sẽ không nói chết, chỉ cần chúng ta có gan lao động sẽ không sợ không đồ ăn ăn. Nghiêm túc lao động liền sẽ vượt qua tuyết quý. Lúc ấy A-hi còn nói quá, nơi này không có thuế má, không có áp bức, thu hoạch nhiều ít đều là chính mình, chỉ cần nguyện ý lao động sẽ không sợ không đồ ăn ăn. A-hi lời nói thật không giống nhau, cảm giác lời này rất có lực lượng. Nghe rất có lực lượng. Ngươi cũng có như vậy cảm giác. Chúng ta cũng là đâu. Thủy bộ lạc người lôi đi mưa to, mưa to, cái kia A-hi rất lợi hại. Ngươi phải cẩn thận một ít. Đúng vậy, trên mặt đất ngươi đánh không lại nàng, ngươi nếu là chọc nàng tận khả năng mà đem người kéo dài tới trong nước đi, nếu là không được bỏ chạy. Mưa to cười vỗ vô, vô bọn họ cánh tay, không sợ, nàng đối chúng ta thực hảo. Mưa to chỉ chỉ trên người màu hồng nhạt tâm bị ra. Bọn họ bệnh ngoài da hảo hơn phân nửa, này toàn dựa A-hi chỉ điểm cùng thuốc mỡ. Thủy bộ lạc giáp ngượng ngùng hỏi, có thể hay không làm nàng lại cho chúng ta một ít thuốc mỡ? Ta tiểu tể tử. Lệ nói A-hi viên nguyện ý đem làm thuốc mỡ biện pháp nói cho chúng ta biết. Gì, thật vậy chăng? Nha, thật tốt quá. Cái này A-hi thật ghê gớm, cư nhiên nguyện ý đem kia biện pháp nói cho chúng ta biết. Nàng muốn hay không hạt trâu? Màu đỏ cùng màu vàng quẹ với nhau hạt trâu. Ta có ta đưa cho nàng nàng có thể hay không muốn. Xem nàng hảo tuổi trẻ, nàng có phải hay không không có bạn lữ, có thể hay không đoạt lại đi. Mưa to nét miệng cười lộ ra sắc bén tế nha, có chút đáng tiếc nói, nàng đã có bạn lữ đâu. Còn có ba cái tiểu thể tử. Đã có ba cái tiểu thể tử. Vì cái gì nàng còn như vậy tiểu? Nàng nhất định thân mình không tốt, nhưng cái đó sinh ba cái tiểu thể tử người đều là đại đại trăng tráng. Nàng hào tiểu A. Thủy bộ lạc người đều ở cảm khái A hi tiểu, nếu như bị A hi biết nàng nỗ lực bảo trì hảo dáng người bị người ghét bỏ nàng nhất định sẽ tức giận đến đánh người a hi mang theo người đem rong biển cá chân trâu vỏ sò mang về mưa to cảm ơn các ngươi đưa tới lễ vật. thủy bộ lạc người cùng lắc đầu đối á hi toát ra kính ý một giống được tiến lên hỏi ngươi còn muốn sao ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần là trong nước có ta đều có thể tìm tới cấp ngươi hồ bộ lạc người nghe xong đến không được cái này thủy bộ lạc người là tới đoạt người đi có người muốn cướp a hi đi đến muốn nói cho an lại làm an lại đánh hắn một đốn còn muốn đánh ngã không cho hắn lên hổ bộ lạc giống được căm tức nhìn cái này thủy bộ lạc giống được đi ngang qua liền chừng liếc mắt một cái đem người này xếp vào cự tuyệt lui tới danh sách làm cho cái kia đi hỏi chuyện thủy bộ lạc người quái quái nghi hoặc hỏi mưa to như là hổ bộ lạc người không thích ta sao lại mưa to mới biết được đây là vì cái gì lúc này a hi nghĩ nghĩ Tạm thời không có mướn, chờ ta nghĩ tới lại tìm các ngươi. Các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, đi ăn chút chúng ta đặc có tương hoa quả thịt. Lệ đi tiếp đón bọn họ, á Hi đi chuẩn bị rong biển ăn pháp cùng cách dùng. Hoang hôn, hổ bộ lạc giống cái khiêng cái cuốc tốt 5 tốt 3 về nhà. Mưa to đứng ở nhà ở trước xem những cái đó hồi bộ lạc người, các nàng mặt thật là đẹp mắt. Không phải các nàng mặt đẹp, là các nàng tươi cười đẹp. Một giống được nói. Mưa to gật đầu tán thành cái này cách nói, so với chúng ta lần đầu tiên lại đây khi nhìn thấy còn phải đẹp. Các nàng mày không có nhăn lại, các nàng thân mình bắt đầu trường thịt. Ngươi nói hổ bộ lạc có phải hay không đã ở chỗ này sinh tồn xuống dưới. Như là các nàng không sợ bất luận cái gì sự vật, như là các nàng có tâm, biết nên làm như thế nào. Mưa to không rõ là cái gì làm các nàng có lực lượng, có về phía trước hy vọng. Cái này bộ lạc thật không giống nhau. Các nàng là ta đã thấy nhất chăm chỉ giống cái, so được với chúng ta bộ lạc giống cái. Vẫn là chúng ta bộ lạc giống cái hảo. Thủy bộ lạc người như cũ thích nhất chính mình bộ lạc giống cái, cái nào bộ lạc giống cái đều không đủ bọn họ bộ lạc hảo. Mưa to mang đến rong biển thuộc về tốt nhất phẩm, trường 2 mét, hậu 10 cm, cắn đi xuống là tràn đầy keo chết. Thủy bộ lạc người thích cắn sống, một ngụm cắn đi xuống lưu lại so le không đồng đều dấu răng. A-hi đem rong biển phân cho các gia các hộ, cũng mời thủy bộ lạc người về đến nhà ăn cơm chiều. Nang ngao một nồi to cháo, lại nướng đại hung thu thịt. Làm trong nhà tiểu tể tử đem rong biển xé thành tương điều, một cái ti buộc chặt ở bên nhau biến thành một tiểu bó, bỏ vào nước cấm năng, thúc lúc sau dùng nấu khai nước lạnh hạ nhiệt độ, lại ra nhập nghiền tốt gia vị. Lộng hảo một nồi to, phân cho đại gia ăn, cũng nói cho đại gia cách làm cùng với ăn rong biển chỗ tốt. Thảo còn có thể như vậy ăn, hổ bộ lạc cái này vu thật không đơn giản. Như là nàng vừa thấy thứ này liền biết như thế nào ăn giống nhau. Tuy rằng phiền phải chút, nhưng so với chúng ta ăn pháp muốn ăn ngon một chút. Lại ăn một cái. Nếu là cái này giống cái là chúng ta vu nên thật tốt ta. Đáng tiếc cái này giống cái không thể đoạt lại đi. Ngày thứ hai A hy lộng một ít rong biển đi ngao, ngao thành keo. Đem một ít có thể cùng rong biển trung hòa nước thuốc đảo đi vào. Tiếp tục ngao nấu, biến thành keo dính dính đen tuyển đồ vật. Cuối cùng gia nhập gạo kê phấn, xoa thành dược viên. Dòng biển ngao ra tới keo có thể đem dược cấp khóa trụ. gia nhập gạo kê phấn là làm gạo kê phấn đem dược hơi nước hút đi. Lại lợi dụng cháo dính tính đem làm ra đồ vật xoa thành viên. Chờ kiều mạch xuống dưới, lại dùng kiều mạch, kiều mạch mặt so bột kê muốn hảo rất nhiều. Để một ít cấp a xỉu, ăn một cái thử xem xem. Nói nàng chính mình cũng ăn một cái. A Sỉu muốn ngăn trụ A Hi, phát hiện ngăn không được, mau mau cầm lấy một cái ăn xong đi. Nhảy lên lên, yêu cầu thuốc viên ở càng mau phản ứng ở trên người mình. A Hi nhai nhai, dược vị càng đậm, nếu là thêm một ít đường thì tốt rồi. Đáng tiếc không có mật ong, cũng không có đường nghĩa, gia nhập kẹo trái cây thử xem xem. Ngươi có cái gì cảm giác không có? A Hi hỏi A Sỉu. A Sỉu lắc đầu, có điểm nhiệt. Dược hiệu đã phát. Có thể là hắn nhảy lên lộ khởi. A-hi dùng ống trúc trang một ít, đi tìm thủy bộ lạc người thử xem xem. Mưa to, các ngươi ở sao? Môn mở ra, bên trong không ai, thủy bộ lạc người đều đến đại trong hồ đi chơi thủy. Hồ bộ lạc bên này thủy tương đối sạch sẽ, thủy bộ lạc người thích qua đi chơi. A-hi đứng ở trên bờ, nhìn trong nước từng khối màu lam nhạt thân thể, nhìn bọn họ hình giọt nước thân thể. Nhìn bọn họ gầy gầy nhưng là cơ bắp không ít một người từ trong nước nhảy lên một chút phi mười mét a lợi hại không ai có thể từ trong nước bay lên a hi mưa to từ trong nước nhảy lên trong nháy mắt mặc xong quần áo người tìm ta có chút đồ vật tưởng cho người ăn trong nước người một chút vây quanh a hi bên cạnh thủy bờ biển thượng nửa người trên rời đi thủy nửa người dưới ngâm mình ở trong nước phao thủy bọn họ so ở trên bờ càng đẹp mắt ngươi mang đến cái gì Ăn ngon sao? A Hi đem ống trúc đưa qua đi, nơi này là ta làm cho một loại dược, đối với các ngươi bệnh rất hữu dụng, chỉ là còn không phải thực chuẩn xác. Nếu là chế dược khi nghĩ sai rồi, bệnh của ngươi khẩu sẽ trở nên hường hồng, ngứa. Thủy bộ lạc nhân thân thượng bệnh ngoài ra hảo rất nhiều, nhưng còn có hảo chút thối giữa khẩu. Mưa to lấy qua đi không chút do dự ăn xong đi, A Hi còn muốn nói cái gì cuối cùng nhìn xuống. Ta không sợ. Mặc dù là sai ta cũng không sợ. Nếu là ngươi chuẩn bị cho tốt, chính là đối ta thủy bộ lạc đại thiện. Một cổ đi lên cướp đi mưa to trong tay ống trúc, dưới nước bọn họ đoạt đi một người phân mấy viên. Bọn họ đều không sợ chết. Vừa mới, ta ăn cái gì? Như là tròn tròn đồ vật. Có điểm khó cán. Như là một ngụm cắn ở cá lớn trên người. Thủy bộ lạc người ta nói không ra cái loại cảm giác này. Bọn họ không ăn qua kẹo. Không biết có giãn cái này từ, không biết nói như thế nào ra cái loại cảm giác này. Các ngươi đều đi lên, ta có lời muốn hỏi các ngươi. A-hi đối bọn họ hô. Chuyển tức nàng chạy về đi, ta đi trước lấy vài thứ, các ngươi về trước nhà ở đi. A-hi lấy thượng bút cùng gia thú, nàng yêu cầu đi ký lục dược hiệu. Thủy bộ lạc người ngồi ở kia, chờ A-hi đặt câu hỏi. Có hay không ngỡ cảm giác? Không có. Có hay không không thoải mái? Không có. Lại qua một đoạn thời gian, các ngươi có cái gì cảm giác không có? Không có. Thủy bộ lạc người có chút thất vọng, bởi vì bọn họ một chút cảm giác đều không có. Bọn họ cho rằng không có cảm giác chính là thất bại. Ngược lại là A-hi có điểm vui vẻ, không có cảm giác chính là chuyện tốt. Các ngươi cho người ta trở về truyền tin. Một là nói cho các ngươi thủ lĩnh, chúng ta bên này nghiên cứu chế tạo ra tất dược, muốn các ngươi trụ một đoạn thời gian. Nhị là muốn cho các ngươi thủ lĩnh đưa một cái bệnh đến tương đối nghiêm trọng người lại đây. Đến muốn nói rõ ràng, người này khả năng sẽ chết. Chị không hết liền sẽ người chết, có nguyện ý hay không xem các ngươi tự. Chúng ta yêu cầu thương nghị một chút. Mưa to phúc ngữ càng ngày càng lưu sướng. A-hi lại lấy quá một ống trúc, chờ Thái Dương tới chính không các ngươi lại ăn một cái, một người một cái. Hổ bộ lạc người biết A-hi làm ra tân đồ vật. Cái này tân đồ vật các nàng cũng chưa nhìn thấy đã bị A-hi cầm đi thủy bộ lạc người đi nơi nào rồi. Các nàng có điểm không cao hứng. Chúng ta bộ lạc đồ vật như thế nào cho bọn hắn ăn đâu? Có người hỏi A-hi. A-hi thấy các nàng vây quanh nàng. Nàng nhỏ giọng nói, ta và các ngươi nói các ngươi không cần cùng người ngoài nói. Sẽ không? Yên tâm, sẽ không? Thứ này còn ở nghiên cứu chung, không biết có thể hay không thành công. Nếu là thành công là chuyện tốt. Nếu là không thành công liền ăn người chết. Ngươi nói ta muốn cho chính mình bộ lạc người ăn vẫn là làm phần ngoài lạc người. Thật sự sẽ người chết. Có nghiêm trọng không a Đương nhiên cấp phần ngoài lạc người ăn. Trước mắt sẽ không, về sau liền khó nói. Về sau làm ra tân dược tới liền khó nói. Các ngươi đi trước làm việc, ta còn cần trở về ngấm lại. A hy lại trở về đảo lộng đảo lộng, lúc này đây làm cho không phải thuốc viên, mà là thức ăn. Nàng tính toán làm một ít kẹo ra tới, này liền yêu cầu dùng đến đại lượng trái cây. Nhảy lên nóc nhà nhìn tiểu tể tử đến nào đi chơi, thấy người đôi tay đặt ở miệng thượng, hình thành loa trạng lớn tiếng kêu. Á Hoa trở về, A chung cùng An mại đi săn thú, trong nhà hỗ trợ đa số là Á Hoa. Đến nỗi Á Tình bị bách mang vào núi Lâm nhận dược thảo đi. Á Hoa chạy trở về, Á Mậu yêu cầu làm cái gì, hắn tưởng lập tức làm xong liền đi chơi. Hôm nay cho các ngươi làm tốt hơn ăn, nhưng là các ngươi yêu cầu hỗ trợ. Hảo A, Hảo A. Nghe được là ăn ngon, hắn vừa lòng hỗ trợ. A hy trước đem rong biển ngao thành keo, lại đem trái cây chất lỏng cùng khoai lang phấn hỗn hợp, cuối cùng đảo tiến keo. Lần đầu tiên không thể thành, nhìn hy hy đồ vật, A hy tưởng không đúng chỗ nào. A hoa xem thùng đồ vật, A mẫu ngươi tưởng lộng cái gì. Keo, chính là không biết có thể hay không làm thành. Nếu là có đường nghĩa hoặc mật ong thì tốt rồi, nước trái cây quá nhiều thủy. Xem ra đến trước đem nước trái cây ngao đường, như vậy có thể giảm bớt hơi nước. A Hi mân mê một cái giữa trưa, kẹo không biến thành, trái cây dùng đi một đồng lớn. Khi nào có thể hảo A? A hoa đã mất đi nhẫn mại. Chờ một chút, lần sau chắc chắn hảo. Chế tạo thứ này chính là từ không đến có, viễn cổ người không thiếu kiên nhẫn, mặc dù A hoa rất muốn đi ra ngoài chơi nhưng vẫn là canh giữ ở A mâu bên cạnh. A hy làm ở tại thảo dược trong phòng A xỉu lại đây hỗ trợ. nay một đám nếu là lộng không tốt, ta liền không trái cây ăn. A hy đem trong nhà sở hữu trái cây đều thả đi vào. A hoa không lo lắng, A phụ sẽ trích rất nhiều trở về. A hy đem hút quả keo cục bột cùng rong biển keo xoa ở bên nhau, xoa thành một đoàn, nếu là quá mềm liền thêm chút khoai lang phấn. A hoa thấy A mâu buông tay liền hỏi, thành sao? Khi nào mới có thể? Giống như có thể. Kế tiếp lại như thế nào làm đâu? A hoa vừa nghe nói có thể lập tức thượng thủ kéo xuống một đoàn nhét vào trong miệng. Ân, Ân, ngọt ngào có điểm dính nha, nhoai lên quái quái. A xỉu nghe xong cũng muốn ăn một chút nhưng lại không dám. Nơi này không có giấy, không thể hảo hảo đem này đó đường bảo tồn. Duy nhất biện pháp chính là ăn nó. A hy đem cục bột phần chia đều phân, phần chia đều lại phần chia đều. Đem đại phân chia làm tiểu phân, lại từ nhỏ phân chia làm từng viên. Mang đi ra ngoài cho ngươi các đồng bọn ăn. Muốn phân cho bộ lạc mỗi một cái tiểu tể tử, mỗi người đều phải có. Hảo, ta đã biết. A hoa gấp không chờ nổi chạy ra đi. A xỉu ôm chính mình kia phân trốn đến trong một góc Mỹ tư tư mà ăn. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng có ăn đến ăn ngon như vậy một ngày. A Hi đem còn thừa bỏ vào quả sắt tử. Nàng muốn đưa đi nhanh nhanh những cái đó mang lên tiểu tể tử giống cái. Mang lên tiểu tể tử giống cái không cần rời đi bộ lạc, nhưng ở trong bộ lạc việc cũng không ít. Các nàng đang ngồi ở hồ nước tử biên tẩy rong biển. A-hi lại đây. vu là muốn thủy dùng sao? Không, là tới cấp các ngươi tặng đồ ăn. Các nàng đều dừng, lau khô tay chờ đợi. A-hi làm cho đồ vật đều tương đối ăn ngon, đại gia thực thích. Sẽ là cái gì? Này từng viên chính là cái gì trái cây hạch nhân? Là cái gì vị? Trước không nói, các ngươi ăn hỏi lại. A-hi làm các nàng đều lấy một ít. Các nàng trước phóng một cái tiếng trong miệng, ngọt ngào nhưng không đủ ngọt, nhai lên quái quái, như là nhai không lạ. Dùng lớn một chút sức lực nó liền không có. Lần này không cần ngai, đặt ở trong miệng hàm chứa. A-hi phân phó các nàng. Các nàng làm theo, phát hiện như vậy hàm chứa cũng không tồi luôn là có một cổ ngọt ngào hương vị ở trong miệng. Thấy các nàng hàm chứa vui vẻ, á hi trên mặt cười càng thêm nhiều. Thứ này kêu kẹo, bởi vì nó là dùng ngọt ngào trái cây ngao thành quả đường lại cùng rong biển làm. Các ngươi làm việc thời điểm dễ dàng mệt, nếu là ăn chút cái này kẹo liền dễ chịu rất nhiều, trong bụng tiểu tể tử sẽ tăng tốt. Vừa nghe đến đôi trong bụng tiểu tể tử hảo, các nàng càng quý giá trong tay kẹo. Trong bộ lạc rất nhiều tiểu tể tử bởi vì ở mâu thai khi dinh dưỡng bất lương mà phát dục không tốt, nếu có thể bẩm sinh bổ thượng liền không cần hậu thiên bổ dinh dưỡng. Có người lớn mật hỏi, còn có sao? Ta muốn một ít. Ngươi có thể giáo dạy ta sao? Ta cũng muốn học. A-hi lắc đầu nói, nếu có thể giáo hội các ngươi, ta cũng sẽ không cất giấu không giáo. Chỉ là thứ này quá hao phí trái cây, các ngươi còn không có năng lực lậu. Chờ đến mùa khô trái cây nhiều nhất thời điểm, là có thể làm mọi người đều làm. Các nàng mang theo một tia tiếc nuối mà cười, các nàng biết A-hi nhất định sẽ giáo các nàng. Các nàng không lo lắng. A-hi đem quả xác tử kẹo đều phân cùng các nàng, sẽ lại làm một đám chờ các ngươi giống được trở về, phân cùng bọn họ. Liền xem các ngươi giống được lần này mang về con mồi. Các nàng thoải mái cười to, chờ đợi này giống được nhóm mang càng nhiều đồ ăn trở về. A hy vẫy vây tay làm các nàng tiếp tục làm việc, nàng đi về trước. Nàng đến muốn đi đem hôm qua mang về tới dược thảo bào chế hảo. Bọn ngại danh ăn A hoa cấp kẹo còn chưa đủ, còn muốn ăn càng nhiều, đều chạy về tới tìm A hy đại đại, hy vọng ở A hy đại đại này tốt càng nhiều. A hy ở thảo dược cửa phòng trước lộng thảo dược, đã không có. Nếu muốn ăn càng nhiều liền dài hơn điểm sức lực, xem các ngươi săn thú con mồi phân cho. Này lại là ủng hộ nhân tâm cơ hội tốt, Ahi phát hiện chính mình gạt người sự tình càng làm càng thuận tay. Lời này có hay không dùng xem bọn nhãi danh chào dâng tươi cười sẽ biết. Ai có rảnh? Ahi thuận miệng vừa hỏi. Ta ta ta, ta hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Ta, ta cũng hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Ahi vẫy vây tay, bài bài trạng. Bọn họ lập tức chẳng hảo, cho rằng sẽ có cái gì chuyện tốt làm cho bọn họ làm bối một bối hôm nay học được thảo dược cung tự a vu không thể như vậy a hi đại đại không cần a vu ta còn có việc không có làm xong ta đi trước ta nên đi hoàn thành ta nhiệm vụ bằng không a phụ sẽ tấu ta vây xem tiểu tể tử hống một chút chạy đi rồi a hi cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ đi cùng lưu lại người ta nói bọn họ chạy cũng vô dụng đêm nay vẫn là sẽ chịu đến bọn họ Lưu lại người vẻ mặt khổ sắc, còn không có hoàn toàn nhớ kỹ có thể hay không không bối A. A hi đem phơi tốt thảo dược cắt thành phiến trạng, có thể bắt đầu rồi. Nàng có thể nhất tâm nhị dụng, một bên làm việc một bên chịu bối. Cái này trong bộ lạc nhất nhàn rỗi chính là nàng, nàng không chịu bối ai tới chịu bối A. Lúc này đây săn thú không phải thực thuận lợi, có người chặt đứt một tay bàng. Núi rừng hung thú đã trở lại, chúng nó như là đói lả, hung hán rất nhiều. Lúc này đây hung thú tương đối nhược, hung thú thịt không nhiều ít năng lượng, chúng ta đến muốn ăn càng nhiều hung thú thịt mới có thể tổn tàng đủ năng lượng. A-hi đem cụt tay bằng miệng vết thương một lần nữa băng bó hảo, đây là ai làm cho. Làm cho tương đối hảo, hắn còn có một đoạn cánh tay có thể sử dụng. An dược, hai ngày là có thể hảo. a lại tìm ra một cái tiểu giống cái vừa mới thành niên, A-tới làm cho, vừa ra sự nàng liền nhào lên đi, dọa chúng ta nhảy dự. Đúng vậy, chúng ta cố sát hung thú thời điểm nàng liền qua đi băng bó miệng vết thương. Chờ chúng ta giết hung thú nàng liền chuẩn bị cho tốt. Giống cái A tới thật ngượng ngùng. Làm cho thực không tồi, xem ra dạy ngươi đồ vật đều học xong. A hi đem một gốc cây an hồn thảo cho nàng, ăn nó tối nay là có thể ngủ ngon. Cảm ơn vu, Đây là ngươi nên đến, về sau gặp trước muốn xem cảnh vật chung quanh. Nếu là chung quanh an toàn ngươi có thể lập tức qua đi giúp đỡ băng bó. Nếu là chung quanh tương đối nguy hiểm, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo toàn chính mình, chờ bọn họ giết hung thú sau lại đi ra ngoài. Núi rừng rất nguy hiểm, đôi khi sẽ bởi vì ngươi lô mãng làm càng nhiều người bị thương, thậm chí càng nghiêm trọng. Ta đã biết, giống cái A tới lấy làm cảnh giới. Núi rừng nguy hiểm, đi ra ngoài tiểu tể tử muốn chứng minh chính mình, sẽ thực lô mãng này liền cấp rất nhiều người mang đến thiền thoái. San thú đội ở thảo dược ngoài phong chờ. A Hi phải cho bọn họ làm một cái kiểm tra. Kiểm tra có hay không ở trong lúc vô ý bị độc trùng tán. Nang ôm một cái thùng cấp an lại, đây là mới làm kẹo, ngươi phân cho bọn họ ăn. Nhìn thùng từng viên đồ vật, thưởng trên núi tiểu trái cây. Di, đây là cái gì? Như thế nào không ăn qua? An lại ăn một viên, cảm giác thực bất đồng, đây là cái gì làm? Không giống như là trái cây, cũng không giống như là thịt. Mạch đoạt lấy đi phân cho đại gia, ngươi không thể chỉ chính mình ăn chính mình nói, đến muốn phân đại gia ăn lại nói. Chính là làm ta mắt trông mong nhìn không được ăn. Tới tới phân ta một chút, ta nếm nếm là cái gì vị? San thú đội đã trở lại, trong bộ lạc náo nhiệt vài phần. Bọn họ đối kẹo thực vừa lòng, ăn một chút lưu một chút muốn mang về cấp trong nhà tiểu tể tử hoặc bạn lữ. Đêm này bao dược thảo mang về, dùng nước gấm nấu khai, một nửa cầm đi ngâm các ngươi vũ khí. Một nửa cầm đi tắm rửa, đem các ngươi trên người góc cạnh tẩy một lần. Nếu là phát hiện nơi nào đau liền tới đây tìm rực ăn. A-hi đem gói thuốc phân cho bọn họ, bọn họ cầm gói thuốc liền chạy đi, về nhà đi gặp bọn nhãi danh đi. A-hi thực nghiêm khắc yêu cầu bọn họ hồi bộ lạc chuyện thứ nhất không phải đi cùng người nhà tiếp xúc, càng không thể tới gần tiểu thể tử. Sợ bọn họ đem cái gì thứ không tốt mang cho tiểu thể tử. a Trung ăn trong tay số lượng không nhiều lắm kẹo. Làm bên cạnh nhìn A hoa cùng A tình nước miếng lưu lưu. Đại huynh phân ta một cái. A tình giật nhẹ A chung góc áo. Ngươi nếu là giúp ta nấu nước, ta liền cho ngươi một cái keo. Hảo. A tình như vậy sảng khoái là bởi vì nàng đã cùng A mẫu thiêu hảo thủy. A nại đến A hy bên cạnh, đi theo nàng đem khay đan thượng dược thảo thu thập tiến ra thu trong túi. Chúng ta rời đi đã nhiều ngày có cái gì không tốt sự sao. Hông bộ lạc mập mạp tới một lần. Hắn nói xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc không biết dọn đi nơi nào. An lại ngừng tay thượng động tác, dọn đi rồi. Sẽ đi nào. Mập mạp nói đồ linh bọn họ không có lưu lại bất luận cái gì tung tích. An lại hiện lên một kia mất mát, có lẽ về sau có thể lại lần nữa nhìn thấy. ân uhm, hy vọng bọn họ bình bình an an. Mang về tới hung thú năng lượng không đủ, ta nghĩ đến rừng trúc đi một chuyến, sắp một con thực thiết thú trở về. Nghe An mại ý tứ bọn họ là thương lượng hảo, đây là nói cho nàng một tiếng. A-hi buông trên tay đồ vật, ta đi chuẩn bị điểm đồ vật, thực thiết thú nhưng không dễ trọng. An mại không nghĩ li A-hi quá xa, đi theo đi vào. Thấy trên mặt một mảnh hoàng một mảnh hồng A-xỉu, người làm sao vậy? Bị đánh sao? An mại khí chàng quá cường đại, A-xỉu không dám cùng An mại nói chuyện. A-hi nói, mấy ngày hôm trước thí dược làm cho... Tìm được rồi một loại hảo dược chính là có cái không tốt tác dụng, sẽ làm mặt trở nên sưng đỏ. Ta cho hắn đổ có chút dược liền thành như vậy. an nại cười cười, không phải rất khó xem. A hi ở cười trộm, cái này ngươi cầm, đây là thuốc bột, nếu là bị thương liền rơi tại miệng vết thương thượng lại bao thượng sạch sẽ ra thú điều. Đây là cá lớn gân làm thành ra điểu cánh tay hoặc đùi bị thương liền băng bó ở miệng vết thương phía trên, như vậy có thể làm huyết thiếu lưu một ít. A Ngoại nhất nhất thu hảo, trộm thân A Hi một chút. Bên cạnh A Sỉu thấy hai người dựa vào cùng nhau, chơi miệng đối miệng trò chơi, không dám nhìn lén trốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước nhìn lén thấy An Ngoại áp A Hi đem A Hi đẻ ở đại cây cột thượng, làm A Hi ôm đại cây cột. Ta A Phụ đâu? A Trung hỏi A Sỉu. A Sỉu dối tay ngăn lại A Trung, ngón tay chỉ chỉ bên trong. A Trung minh bạch, nhất định là A Phụ cùng A mẫu ở bên nhau a trung thành niên minh bạch cái gì là giống cái hấp dẫn biết giống được cùng giống cái ở bên nhau sẽ phát sinh chuyện gì không đi vào cái dậy. loang thoang có tiếng thở dốc truyền ra là mới vừa thành niên a trung thật ngượng ngùng trên mặt mang theo đỏ ửng, hắn đi xa một ít chờ. thiên muốn đêm đen tới a lại mới từ bên trong ra tới a trung oán giận mọi người đều chờ ngươi đâu a sơn đại đại cũng không như ngươi thời gian lâu như vậy viễn cổ người thực mở ra Trừ bỏ A-hi, không có giống cái cự tuyệt ở lộ thiên làm kia vui sướng sự. Tiểu tể tử nên xem không nên xem đều sẽ xem qua vài lần, A-chung có thể nói ra nói như vậy không kỳ quái. a lại cũng không để trong lòng. Lúc này đây là đi săn thú thực thiết thú, nó là nhất đẳng hung thú, ngươi không cần ra tay, tránh ở một bên xem là được. Vì cái gì? Ta đã thuần thục các loại săn thú kỹ năng. nay không phải tham chiến lý do, đây là mang ngươi đi xem còn không cần ngươi ra tay. A nại nói, bởi vì thực thiết thú nơi vị trí không xa, lại bởi vì có một cái chuyên môn sáng lập tới vận chuyển sắt đá con đường. A nại đám người màn đêm buông xuống đi, ngày hôm sau là có thể hồi. Ngày kế buổi sáng đại gia tụ ở bên nhau. A nại ra ai chung bị nhốt lại. Vì cái gì A? Đêm qua đi săn thú thời điểm, hắn không hiểu chuyện dành trước qua đi muốn sát thực thiết thú, kết quả khơi dậy một khác chỉ thực thiết thú. Thiếu chút nữa giết hắn. Nếu không phải A Ngoại qua đi cứu, A Trung sợ cũng không có. A. A Ngoại không có việc gì đi. Nghe nói trên vai nhiều một cái nói, còn rất đại. Mới vừa thành niên tiểu tể tử thường thường sẽ phạm như vậy sai lầm, A Trung cũng là. Muốn dặn dò trong nhà tiểu tể tử, đi theo đi ra ngoài săn thú muốn nhiều xem nhiều nghe, không cần dành trước. Đúng vậy, đúng vậy. Trong bộ lạc có chuyên môn phòng tối, Là dùng để quan phạm tội người. A trung bị an loại thân thủ nhốt ở bên trong. An loại là đại đầu mục, thủ hạ phạm nhân sai rồi, hắn phải hành xử quyền lực con người. An loại ra còn lại hai cái tiểu tể tử không phải như vậy vui vẻ, gần nhất đại huynh bị đóng, thứ hai a phụ bị thương. Miệng vết thương trên vai xương bả vai thượng, an loại chỉ có thể nằm bỏ ngủ. A hy nhẹ nhàng mà cầm lấy ra thú túi đi ra ngoài, thảo nguyên thượng có một loại lam hoa khai. Nàng yêu cầu đi ngắt lấy trở về làm dược. A tình ngươi hôm nay không cần đi ra ngoài, chờ ngươi A phụ tỉnh lại, đoan dược cho ngươi A phụ ăn. A hy lại cùng A hoa nói, ngươi đi cho ngươi đại huynh đưa một ít thịt, lại đi huấn luyện. Hảo! A hoa chạy ra đi lại chạy về tới đuổi theo rời đi A hy, A mẫu đại huynh không muốn ăn, nếu không ta giúp hắn ăn đi. A hy chụp một chút con thứ hai, hắn không ăn ngươi cũng không thể ăn, đặt ở trên cửa sổ. Hắn khi nào đói bụng khi nào ăn. Nga. Giữa trưa A-hi về nhà thấy lên An Lại. An Lại tiến lên một tay tiếp nhận nàng phía sau lưng thượng đại rực sọn. ngươi trên vai thương thế nào? A-hi rối đầu đi xem. Bắt đầu kết vẩy. Quá hai ngày là có thể hoạt động. An Lại không để bụng. Bên ngoài thái dương đại. ngươi đến bên trong tới. Hắn liên tiếp nàng đi phơi. Liên An Lại tay uống lên một chén nước. Thoải mái rất nhiều. Ngươi tính toán quan ta tiểu tể tử tới khi nào? Lúc này phát huy A mẫu đặc tính tới, nàng là dùng A mẫu thân phận cùng bộ lạc đầu mục nói chuyện. An nại cười nói, ngươi tiểu tể tử làm đầu của hắn mục bị thương, đến muốn quan hai ngày, tiếp theo săn thú không thể đi. Kia hành, ngươi bồi ta đi một chuyến ra ngoài, an bài thủy bộ lạc người trụ địa phương. Săn thú bên kia sự an lại quản, á hy không thể nhiều nhúng tay. An lại khí tràng quá lớn. Thủy bộ lạc người không dám tới gần. Mưa to đành phải xa xa mà chờ á hi tới gần. Hôm nay có cái gì cảm giác sao? Ngứa, thối giữa địa phương ngứa, hảo chút địa phương đóng bẩy. Ngươi xem, ngươi xem. Ta nơi này cũng có, ngươi xem, này đó trước kia đều không tốt địa phương, lập tức thì tốt rồi. Thủy bộ lạc giống được càng là cởi áo trên, làm á hi xem bọn họ miệng vết thương. An lại không cao hứng. Làm xem miệng vết thương yêu cầu dựa đến như vậy gần sao. Trừ bỏ A-hi đều cảm nhận được Gan lại áp khí, thủy bộ lạc người chậm rãi di động vài bước, rời xa an lại một ít. Nhưng là hương phấn bọn họ theo bản năng mà tưởng tới gần A-hi. An lại phóng đại khí tràng, bọn họ cũng không dám tới gần A-hi, xa xa hỏi. Cái kia, A-hi, ngươi có thể hay không nhiều cấp mấy viên thuốc viên ta A. Nhà ta A mẫu trên người còn có rất nhiều thương. Nàng thượng một lần đều đem dược cho ta. Hồ bộ lạc vu, ta có thể hay không dùng vỏ sò cùng ngươi đổi cái này thuốc viên. A-hi lắc đầu, ta không cần vỏ sò, ngươi lộng nhiều một ít rong biển lại đây thì tốt rồi. Dựa sạch sẽ, sau đó phơi khô sẽ trang đến càng nhiều nga. A-hi đem bọn họ tình hình ký lục xuống dưới, đem này đó dược tác dụng làm một cái ký lục. Kỳ thật chỉ cần các ngươi vẫn luôn dùng để trước cái kia dược liền sẽ hảo, không cần đổi thuốc viên. Ta trong tay thuốc viên cũng không nhiều lắm, về sau sẽ không lại cho ngươi. Thủy bộ lạc người không vui, A Nại cao hứng. Nhớ rõ thượng một lần cho các ngươi thuốc mỡ sao. A Hi đem một da thú túi lấy ra. Mưa to một bên nhìn A Nại một bên thật cẩn thận mà ngồi ở A Hi bên cạnh. A Hi thấy mưa to như vậy mới phản ứng lại đây. Nang liên kỳ quái, như thế nào thủy bộ lạc người càng đi càng xa, nguyên lai là A Nại ở. A Hi cùng A Nại nói. Bọn họ bên kia còn có rất nhiều sự yêu cầu ngươi đi quyết đoán, ngươi không cần bồi ta. Chờ ta chuẩn bị cho tốt nơi này liền qua đi tìm ngươi. An lại trần trờ một trận, cuối cùng vẫn là rời đi. Trừng liếc mắt một cái thủy bộ lạc người, thủy bộ lạc người cùng lui ra phía sau hai bước. Thủy bộ lạc giáp, không cần như vậy hùng, chúng ta không đối á hi thế nào. Thủy bộ lạc ất, không cần như vậy đáng sợ, tuy rằng chúng ta muốn mang đi á hi, nhưng cũng biết là không có khả năng. Trên mặt bàn bãi mấy viên cục đá, hai cây thảo dược, hai viên chân trâu. A-hi go go cái bàn, mưa to hoàn hồn xem A-hi, nhấp miệng cười cười. Nàng thông qua lại biết, người ở đây còn không phải thực thói quen bọn họ hàm răng. Nay Thảo ngươi nhận được đi, đây là các ngươi mang lại đây Thủy Thảo. Mưa to gật đầu, Thủy bộ lạc người tới gần đều nhận thức này Thủy Thảo. Có thể ăn, ăn ngon. Ngươi muốn sao? Ta đưa ngươi à. Nhà ta cũng có thật nhiều. Loại này thảo ăn rất ngon. A Hi cầm lấy kia viên cục đá, đây là núi cao thượng cục đá, phi ương thích nhất ăn cục đá chi nhất. Chỉ cần tìm được phi ương ở địa phương là có thể tìm được chúng nó phân, từ phân tìm được này chung cục đá. Nghiền nát thành bột phấn, gia nhập thủy thảo cùng nhau ngao nấu. Phân cục đá. Vẫn là phi ương phân cục đá, chúng ta thượng nào tìm đi. Hồ bộ Lạc Vu, các ngươi là từ địa phương nào tìm? Ngạc. A Hi nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Ở địa chỉ ban đầu thời điểm, mỗi năm mùa mưa đều sẽ có phi ưng tới đoạt đồ ăn, phi ưng không chỉ có sẽ mang đến trứng chim, còn sẽ mang đến cục đá. Này đó cục đá đều là từ phân tìm ra. Này đó cục đá là chúng ta từ nguyên bộ lạc mang ra tới, hiện tại ta bộ lạc bị bốn chân hà thú bá chiếm đi, muốn lại trở lại nơi đó liền khó khăn. Các ngươi có thể đi tìm hồng bộ lạc. Bọn họ thường xuyên ở núi rừng hành tẩu, sẽ biết phi ưng cư trú địa phương. Bọn họ có lẽ có thể tìm được. Mưa to lắc đầu, hồng bộ lạc không phải ai đều vào núi lâm, bọn họ chỉ là cùng núi rừng người hợp tác, ngươi cho ta người ta cho ngươi đồ ăn, cho ngươi đồ gốm. Người ở núi rừng nhìn thấy hồng bộ lạc người không nhất định là hồng bộ lạc, có khả năng là đồ màu đỏ giả hồng bộ lạc người. Còn có như vậy một chuyện, hồng bộ lạc không phải cường hãn nhất bộ lạc sao. Như thế nào sẽ không vào núi lâm? Hồng bộ lạc chỉ là trên cỏ cường hãn bộ lạc, bọn họ vào núi lâm cũng sẽ không đến các ngươi bộ lạc đi. Các ngươi trước kia nhìn thấy hồng bộ lạc người không phải hiện tại hồng bộ lạc người. Núi rừng đồ màu đỏ bộ lạc người so bên ngoài hồng bộ lạc người càng phải cường hãn. Hơn nữa hồng bộ lạc cũng không phải trên cỏ cường hãn nhất bộ lạc, bọn họ đánh không lại chúng ta. Thủy bộ lạc người nhe răng nết miệng, lộ ra bọn họ sắc bén hàm răng. Không nghĩ tới còn có như vậy một màn, kia núi rừng hồng người là nghe ai? Nghe núi rừng đầu mục, núi rừng đầu mục cùng trên cỏ cơ đạt thành hiệp định, cơ cho bọn hắn đồ vật, bọn họ cấp cơ người. Nói như vậy, bọn họ căn bản không cần sợ cơ, còn có thể cùng hồng bộ lạc đánh thượng một tá. Ngươi vừa mới nói, các ngươi ban đầu bộ lạc bên cạnh có sông lớn. Mưa to hỏi, thập phân rộng lớn sông lớn, mỗi đến mùa mưa liền sẽ nhìn thấy thật lớn hà thú. Vô vô cái đuôi là có thể đem nước sông trướng khởi bà trượng. Chúng ta chính là đi theo này sông lớn đến biển rộng, nếu dọc theo sông lớn vẫn luôn hướng lên trên đi, có phải hay không là có thể đến các ngươi ban đầu bộ lạc? Thủy bộ lạc người có hy vọng. Các ngươi bộ lạc là thế nào? Ta bộ lạc tại đây một chậu trong đất, nơi đó hẳn là có rất nhiều đầu gỗ. A Hi nhớ tới rời đi trước nhìn đến bốc khói, đối bốc khói, chỉ cần các ngươi vẫn luôn hướng lên trên đi thấy có bốc khói địa phương hoặc là nhìn thấy có nước gấm toát ra địa phương chính là ta bộ lạc phụ cận nơi đó có địa nhiệt có thể ngầm có dung nham thủy gặp gỡ cực nóng dung nham nháy mắt bị bốc hơi chỉ cần tìm được bốc khói địa phương là có thể tìm được hổ bộ lạc địa chỉ ban đầu các ngươi có thể tới nơi đó đi sao chỉ cần là có thủy địa phương chúng ta đều có thể đi chúng ta du một ngày đường so các ngươi đi ba ngày lộ còn muốn nhiều thật là thật tốt quá A hi xả quá gia thú lấy ra than đen điều, ta bộ lạc là cái dạng này, như vậy. Sau lại bị đất đá trôi cấp phong bế, khả năng sẽ là như thế này, như vậy. A hi vẽ hai chương gia thú, một chương là không có bị đất đá trôi phong bế trước bộ lạc tình hình. Một khác chương là bị đất đá trôi phong bế khả năng hiện ra tình hình. Tìm được nguyên địa chỉ, làm thủy bộ lạc người đi xem cũng hảo. Ta mang về cùng thủ lĩnh thương nghị thương nghị, nếu có thể đi chúng ta liền đi tìm xem hào hào hảo a hi giữ chặt mưa to nhớ kỹ ba mươi cây thủy thảo phóng một viên cục đa phấn phóng hai viên chân châu phấn hỗn hợp ở bên nhau ngao nấu ngao ra tới đồ vật có thể dính trụ người không xong liền thành cái này biện pháp rất đơn giản nhưng thủy bộ lạc người vẫn là không nhớ được bọn họ yêu cầu lặp lại nhắc mãi lặp lại ký ức mưa to hỏi a hi hai lần thuật lại ba lần mới đem cái này biện pháp cấp nhớ kỹ Thủy bộ lạc người được đến chính mình muốn đồ vật, một lòng tưởng trở về. Bọn họ cùng A-hi nói vài câu liền chạy tới hồ nước biên, nhảy vào đi liền không thấy người. Bọn họ đi như thế nào đến nhanh như vậy? Lệ hỏi A-hi. Ta đem làm thuốc mỡ phương thuốc nói cho bọn họ, bọn họ sợ không nhớ được, tưởng mau một chút trở về nói cho bọn họ vu. Cái này biện pháp rất đơn giản, ta một chút liền nhớ kỹ. Bọn họ như thế nào không nhớ được? Thủy bộ lạc người như vậy ngốc ca. Ai biết được. A Hi muốn đi đem thủy bộ lạc đi tìm nhà mình bộ lạc địa chỉ ban đầu sự nói cho An Lại. Làm An Lại quyết định muốn hay không nói cho đại gia. Lệ nhìn A Hi buôn buôn nhảy nhảy mà trở về. Nàng đây là đi tìm An Lại. Không phải An Lại còn có ai. Xem nàng như vậy vui vẻ liền biết là tìm An Lại kéo. Đi, làm việc đi. Hôm nay đi tìm được ăn ngon thảo can. Lam vu cũng không điểm vu bộ dáng trước kia vu cũng sẽ không là như thế này hai cái giống cái cười cái này vu a hi chính là không giống nhau nga ô a ta tới tránh ra hồ bộ lạc người ngoài công bên hồ thượng dựng nhảy câu đài rất nhiều người thích tới đó đi chơi nhảy câu bơi lội thành đại gia yêu thích trò chơi trí nhất an mại từ trong nước toát ra lắc đầu run run trên đầu thủy ghé vào nhà bên cạnh cục đá Cùng ngươi nói thủy bộ lạc đi tìm bộ lạc địa chỉ ban đầu sự, ngươi tính toán nói cho đại gia sao? A lại hỏi. nha ghé vào trên tảng đá, chân đá đạp lung tung thủy. Tạm thời đừng nói, nếu là không tìm được đại gia bạch cao hứng. A lại nhảy lên cục đá, dùng hung thú ra sát thủy. Tìm được rồi lại có thể thế nào, chúng ta lại không thể trở về. Có thể nghĩ không thể nhìn, sẽ chỉ làm người càng tưởng nghiệm, càng tương tâm. Đúng vậy. Thủy bộ lạc có thể tìm được, hổ bộ lạc người lại sẽ không trở về. Tìm được rồi lại có thể thế nào đâu. Đệ tam chi đội ngũ đầu mục đến nha bên cạnh, toát ra thủy nằm bò. Tìm không thấy trở về lộ. Tiến vào núi rừng về sau tìm được một đoạn khắc họa xuống dưới cây cối, lại hướng trong đi một ngày, liền cái gì cũng không tìm được. Một thân cây cũng không tìm được sao. A loại không tin. Không tìm được. Tìm một ngày phu cận lớn lớn bé bé thụ đều tìm khắp. Không thấy một cái dấu vết. Nếu không có chim bay mang theo, chúng ta cũng đi không ra kia phiến núi rừng. Hiện tại nhất đẳng hung thú đã trở lại, càng không thể dễ dàng đi vào. Chờ thêm thảo quý sợ núi rừng dấu vết càng ngày càng ít. Chờ về không được sao. An lại lúc này thực hy vọng thủy bộ lạc người có thể tìm được nguyên bộ lạc vị trí. Không cần thương tâm, hông bộ lạc người sẽ biết vào núi lâm lộ bọn họ người có thể tìm được chúng ta hổ bộ lạc địa chỉ chờ tới rồi mùa khô làm chúng ta người đi theo hổng bộ lạc người tiến một chuyến núi rừng đúng vậy bọn họ bên kia sẽ có biện pháp thủ lĩnh lỏng bộ lạc phái người tới người đi lên nhìn xem một người tới hô an mại đứng lên lau đi trên người thủy làm người thấy hắn vĩ nạn phía sau lưng to lớn tứ chi trong nước giống cái có thẹn thùng cảm giác không có bạn lữ giống cái càng là si mê Nếu là cái này phía sau lưng là các nàng nên là thật tốt ta. Nha đứng ở An Lại bên cạnh, nghiêng đầu thấy An Lại vượt gian đồ vật, nhìn nhìn lại chính mình, dùng tay đối lập một phen. Phát hiện An Lại so với hắn trường. An Lại mặc xong rồi quần áo, đối trong nước cá hoa kề. Ngươi nên đi mang về ngươi thanh thanh thú, nó chạy ngươi đừng cùng ta khóc. Ta đã biết. a hoa ẩn vào trong nước. Lúc này lòng bộ lạc lại đây làm cái gì? Nha cùng an lại cùng nhau đi. Nghĩ đến trao đổi một ít đồ vật đi. Nói cho phía dưới người, không thể đem thiết khí trao đổi đi ra ngoài. Không cần, thợ rèn bên kia đã không ra thiết dụng cụ. Bọn họ yêu cầu đem thiết tập trung, nói là phải làm tâm chán. Bọn họ không cho xem, không biết ở bên trong lộng cái gì. Ha ha, vậy kỳ quái, đêm nay qua đi nhìn xem. Lúc này đây là A tư cùng Mã mang đội lại đây. A tư thấy an Lại thực vui vẻ, cùng nha cho nhau hành lệ sau. Thảo quý tới rồi không biết các ngươi gieo hạt, cũng chính là kiểu mạch không có. Vũ làm chúng ta đến xem, nếu là không gieo làm chúng ta tới giúp đỡ. Cảm ơn, chúng ta đã gieo. Các ngươi có hạt giống. Mày A không tin. Ngươi trước mắt nhìn thấy chính là ta bộ lạc lương thực. A tư cùng May A nhìn trước mắt nặc đại một mảnh mầm, nơi này đều là các ngươi lương thực. Đúng vậy. Bọn họ không kỳ quái lương thực diện tích đại, mà là kỳ quái vì cái gì trên mặt đất chùi lùi. Như thế nào mặt đất sẽ là cái dạng này? Đây là ta bên này gieo trồng biện pháp, chẳng lẽ các ngươi bên kia không phải như vậy? A tư lắc đầu, bọn họ là trực tiếp đem hạt giống rơi tại trên mặt đất, chờ hạt giống nảy mầm, chờ mầm lớn lên kết quả. Như vậy lộng sẽ làm lương thực càng nhiều sao? May A khinh thường, bọn họ hạt giống đều không nhiều lắm. Như thế nào sẽ được đến càng nhiều lương thực? Ui, các ngươi loại chính là cái gì? Tiêu mạch, gạo kê, hạt kê còn có một ít rau xanh, dược thảo. Trong đó còn có rất nhiều là nha không biết, bởi vì này đó đều là trong bộ lạc suy yếu người lộng, bọn họ phụ trách đi săn thú. Này đó đồ ăn năng lượng không cường, không thể thường ăn. Chúng ta mang đến một ít hạt giống tới, xem ra là không cần. A tư cười cùng nhà nói. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là hạt giống chúng ta đều thực yêu cầu. Nhà vô vô A Tư, dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Ta tưởng lưu lại nơi này mấy ngày, xem các ngươi là thế nào gieo trồng. Có thể chứ. A Tư muốn biết, vì cái gì hổ bộ lạc mầm lớn lên như vậy cao. Đương nhiên, chỉ là các ngươi đồ ăn vấn đề. Nay không cần lo lắng, chúng ta có thể chính mình giải quyết. May A xem bốn phía, thấy có người ở hồ nước chơi thủy từ cầu nhảy thượng nhảy xuống đi, thực vui vẻ bộ dáng. Thủy còn có thể như vậy chơi. May A cười xem An lại, ngươi đi chơi qua sao? Ta muốn nhìn ngươi nhảy cầu, ngươi đi nhảy cho ta xem. An lại đem cười nhạo đặt ở trên mặt, nha trong mắt toàn là cười nhạo. May A là vui nhảy con, có thể là đời kế tiếp vu, cho nên lỏng bộ lạc người đối May A bất luận cái gì yêu cầu đều cảm thấy hợp lý. Nhưng hổ bộ lạc người không như vậy cảm thấy may a muốn nhìn người nhảy cầu không bằng các ngươi cũng đi chơi chơi a lại cùng lòng bộ lạc giống được nói không ta chỉ nghĩ xem ngươi nhảy nghe nói ngươi một quyền đánh móc méo hồng bộ lạc mặt đất ta muốn nhìn ngươi một chút nhảy cầu bộ dáng là thế nào may a ngây thơ cười đối với an lại làm lũng may a ngươi đã đến rồi a hy công sọn trong ngực ôm một phủng trái cây một tay cầm trái cây ăn mặt sau đi theo một đám tiểu tệ tử kia một đám tiểu tể tử cũng ôm một ôm ấp trái cây đều là a hi thích ăn may a trong nháy mắt đến a hi bên cạnh ngươi này trái cây nhìn không tồi cho ta một cái a hi chưa nói cấp may a liền rỗi tay đi lấy bang a hi một cái tát vỗ rất may a tay ngươi làm gì không rửa sạch sẽ không được ăn may a ngươi thượng một lần không phải hướng ta khiêu chiến sao ta tiếp thu ngươi khiêu chiến may a hầu nghi Như thế nào một chút tưởng tiếp thu ta khiêu chiến? Ngươi dám không dám hiện tại liền tới. A-hi khơi màu cảm. May A-xem trở về, ta còn có thể sợ ngươi không thành. A-hi xem một cái an lại, an lại qua đi đem nàng trong lòng ngực trái cây ôm qua đi, một ngụm cắn nàng trong tay không ăn xong trái cây. A-hi đem trên lưng nặng chịu sọt bông, thua nhưng không cho khóc. Sao có thể? A-hi -A một bước sải bước lên trước, kéo may A hướng không trung bước đi. Sợ tới mức Maya A hòa hòa kêu to Đều tránh ra A hi đối trong hồ người hô, Nhảy dựng lên, một chân đá ra đi Maya A chính là đường tọa dạ tổn mũi tên đối với hồ nhân tạo đi Maya A hướng thủy bên này phi Bọn họ có thể không tránh khai Phanh hồ nước tràn ra một đoá thật lớn bọc nước Ha ha, A hi làm tốt lắm A hi lực lượng không nhỏ A A hi nếu không cùng ta so một chút ta muốn nhìn ngươi một chút lực lượng có hay không yếu bớt. người này là cái nào bộ lạc. cư nhiên dám hướng Ahi khiêu chiến. Ha ha ha. May a. May a. Ngươi thế nào? A Tư chạy tới, thấy trong nước không ai ra tới, một đầu chui vào trong nước. Thiết là cái vô dụng. Ahi bĩu môi. nhà đối Ahi giơ ngón tay cái lên. người gây ra hỏa, người giải quyết may a xúc không kịp khu vực phòng thủ bị a hi một chân đá xuống nước uống lên một bụng thủy bị a tư cứu sau khi lên bờ nổi giận đùng đùng đi vào nhà bên cạnh ngươi hổ bộ lạc là hướng đối lỏng bộ lạc khai chiến sao nha nhún vai, đây là các ngươi hai người chi gian khiêu chiến ta không thể nhúng tay ngươi không phục có thể tiếp tục hướng a hi ra tay ngươi may a nhịn xuống các ngươi vu đâu ta muốn nói cho các ngươi vu nếu không thể giải quyết Ta không ngại mang theo lỏng bộ lạc dũng sĩ lại đây muốn cái cách nói. A hi vô vô Mai A bả vai, Mai A không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Cho các ngươi vu ra tới, ta lỏng bộ lạc Mai A muốn gặp nàng. A hi lại vô vô Mai A bả vai, Mai A một chút hiện lên đi. Ngươi không cho chạm vào ta. Nói cho ngươi ngươi lại đụng vào ta, ta liền không khách khí. Mai A đối nhác quát, đi làm người đem các ngươi vu kêu ra tới. Nha chỉ chỉ Mai A phía sau. Ta bộ lạc vu liền ở ngươi phía sau. Mai A góp chân vừa chuyển trực tiếp đối mặt A-hi, A-hi dựng thẳng lên tay ở trước ngực, tả hữu lúc lắc. Hải, ta chính là ngươi người muốn tìm. Một hơi từ Mai a bụng lên tới yết hầu thượng, như thế nào sẽ là ngươi? Cái kia giống cái đâu? Cái kia láo giống cái đâu? A-hi ngồi xổm xuống ra chân quét ngang, đem mã A lộng đảo, A-hi tiến lên một chân bước ra đi. Đặt chân kia một khắc a tư xuất động chặn A-hi chân. A-hi, may A không phải dùng để dẫm. Hắn tay vừa lật, A-hi giữa không trung lột nhào, vững vàng rơi xuống đất. Đối A-tư nhướng mày. Lực lượng không tồi. Vẫn là yếu đi chút. A-tư nâng dậy may A, lúc này đây khiêu chiến may A phục. May A không phục, nàng còn nghĩ ra thanh ra tay bị A-tư ngăn cản. Ta nhớ rõ có người đi qua các ngươi lỏng bộ lạc nói cho các ngươi, ta bộ lạc vu thay đổi, A-hi thành mới nhậm chức vu. Ngươi lòng bộ lạc là thật không biết vẫn là làm bộ không biết. A lại nói mang theo uy hiếp. A tư đáy lòng sửng sốt. ngay sau đó nói, khi đó mai A cùng vu đi ra ngoài hái thuốc, không có trước tiên nghe được. Thời gian quá đến đã lâu như vậy, có lẽ là quên mất. Không trách, không trách. A hy đi ôm A lại trong lòng ngực trái cây, như vậy nhược cũng không biết xấu hổ tới tìm ta khiêu chiến. A tư ngươi làm nàng trở về hảo hảo luyện. Luyện hảo lại đến tìm ta. Ta đã thấy nhược, chưa thấy qua nàng như vậy nhược. Ha ha ha. Trong nước người cười làm một đoàn. A hi lời này thật sự thực vũ nhục người, may a lại như thế nào cũng nhịn không được. Ngươi nói lại lần nữa. A hi ôm trái cây tới gần, ta nói ngươi như vậy nhược, cũng không biết xấu hổ tới đoạt người giống được, ngươi có xấu hổ hay không a. Lực lượng của chính mình có bao nhiêu phần lớn không biết, một chút bị người đánh bỏ còn không phục chính mình cũng không đi lượng một lượng lực lượng của chính mình tin hay không ta chân đem người đá bày a người máy a chán nản nói không ra lời người cái gì ngươi nói không ra lời đi cho rằng chính mình là vu tiểu tể tử liền có thể nơi nơi loạn đi lung tung nói chuyện rời đi ngươi bộ lạc ngươi cái gì đều không phải rời đi ngươi a mẫu ngươi cái gì lực lượng đều không có ôm trái cây liền đi cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái a tình Ngươi nếu là cùng người này học hư, ta về sau không cần ngươi. A Mẫu yên tâm, sẽ không. Nho nhỏ A tình đối mai A làm mặt quỷ. Đại khi dễ nàng liền tính, tiểu nhân cũng như vậy khi dễ nàng. May A hướng A tư giống giận, ngươi không giúp giúp ta. A tư bất đắc dĩ, nha, việc này lộng không hảo sẽ trở nên thực phiền thoái. Ta vu khả năng sẽ phái người tới. Phái người tới làm cái gì? Đương nhiên là tìm phiền thoái. Nhà cản quá A tư, đem một cái thuốc viên đặt ở A tư lòng bàn tay. Đây là ta bộ lạc làm ra tới dược, phương tiện mang vào núi lâm, ăn có thể trị bệnh, cũng có thể đặt ở miệng vết thương thượng cầm máu. Hông bộ lạc thực thích, bọn họ vào núi lâm thực yêu cầu này thuốc viên. Cơ nói, chỉ cần hổ bộ lạc gặp nạn, bọn họ liền hỗ trợ. Nha vô vô A tư, chính ngươi nhìn làm. Đúng rồi, ngươi nếu là muốn học như thế nào gieo trồng tiểu mạch có thể phái người lại đây ngàn vạn không thể lại làm mai a lại đây a hy chính là có thể giết chết hung thú người nếu là mai a bị xé thành hai nửa không phải chúng ta sai rồi may a còn tưởng bão nổi bị an lại hung hãn liếc mắt một cái chấn trụ lúc này đây đã đến không phải thực hảo chúng ta đi về trước mặt sau xuất hiện chuyện gì ta cũng không biết các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a tứ nói không quan hệ các ngươi đi thôi nha lắc đầu làm túi chào động tác lòng bộ lạc ma thật không cho người thích ta chưa thấy qua như vậy giống cái tuy rằng đẹp một ít nhưng là không hảo quá nhật tử tặng cho ta ta cũng không cần vẫn là a tình đẹp a hi ghét bỏ a tình béo ta không chê nếu là a hi nguyện ý đem a tình cho ta hì hì thì tốt rồi trong nước người lại bắt đầu chơi lên không ai đem này đưa một chuyện sẽ đánh lên tới sao bên cạnh người hỏi sẽ không. An lại khẳng định mà đáp. Thủy bộ lạc sẽ giúp chúng ta, hưng bộ lạc sẽ đứng ở bên cạnh quan khán. Phong bộ lạc không nhất định nguyện ý ra tay, hiện tại sẽ không đánh lên tới. Về sau cũng không biết. Trước mắt sẽ không đánh lên tới, về sau liền khó nói. Ai làm hổ bộ lạc ít người. Nha cười an lại, a hi tính tình vẫn phải có. Nàng có thể hay không đối với ngươi thế nào? An lại lộ ra trên vai dấu răng, đây là nàng cấp. Đêm qua một không cẩn thận lộng quá mức, nàng hung hăng mà để lại cái con dấu. Nhà xem vị trí kêu ý vị thâm trường mà cười, sâu như vậy dấu răng, nàng cũng dám vông. Chọc nóng nảy, nàng so với ai khác đều hung. Hắn cười đến thực hạnh phúc. Thủy bộ lạc người tới, bọn họ lúc này đây không có mang thuyền tốc độ thực mau, Bọn họ mang đến một vị người sắp chết. Trên người không có một chỗ hảo làn da, trên mặt cũng xuất hiện tối giữa. Hồ bộ lạc người rời đi thủy vực. Đi theo thủy bộ lạc người lên bờ. Cái này bệnh thật đáng sợ. Người này muốn chết đi. A-hi nói bọn họ làn da rất đẹp, bọn họ thân mình rất đẹp. Không nghĩ tới đẹp mặt sau sẽ đi theo như vậy bệnh. Sẽ đau chết sao. A-hi còn không có về phòng đã bị người đuổi theo ra đi. Xa xa thấy này cả người thối giữa người, đẩy ra bên cạnh người. Các ngươi cách xa nàng một chút. Ai cũng không cần tới gần. Hồ bộ lạc người tập thể lui về phía sau. Các ngươi là từ cái gì trên mặt đất lên bờ? Sông nhỏ bên cạnh, không dám đến trong hồ. Thủy bộ lạc người ta nói. A Hi cùng hồ bộ lạc dũng sĩ nói, đem hồ nước thủy xua đuổi đi ra ngoài, đem sông nhỏ bệnh khuẩn hướng đi. Năm ngày nội ai cũng không được xuống nước. Cùng thủy bộ lạc người ta nói, yêu cầu đem các ngươi cách ly hai ngày, không cần tùy ý chạm vào đồ vật. Có thể lý giải. Chúng ta biết. Phiên thoái các ngươi nâng nàng tiến ra ngoài. A Hi không dám tiến lên đi chạm vào, người này đã mạo mũ dịch, nếu là mũ dịch mang theo càng nghiêm trọng bệnh khuẩn, hổ bộ lạc người liền không dư thừa cái gì. An lại lôi kéo A Hi, người như vậy người có thể trị. Trước xem hai ngày, nếu là không thể trị liệu, làm cho bọn họ mang về. Ta chỉ là muốn một cái có thể thí dược người bệnh, không tưởng thành bọn họ mang như vậy một người tới. Nếu yêu cầu thí dược ở trong bộ lạc tìm người thí, không thể tùy ý đem dược cấp người ngoài ăn. Ta đã biết, A Hi quyết định đi đem tàng tốt vũ khí lấy ra tới. A Hi được đến gạo cây sau, nghĩ đến cái thứ nhất không phải gạo cây cháo, mà là cồn. Ủ rượu rất đơn giản, nhưng men rượu thực phiền thoái. Nơi này không có co sắn men rượu, không có con men khuẩn. Chỉ có thể chính mình đi bồi dưỡng con men. Nàng dùng ngọt trái cây đi lên men, đem toan chất lỏng bỏ vào chưng tốt phóng lạnh gạo cây cơm. Nàng được đến nhóm đầu tiên rượu là không thể ăn. Này một đám rượu dùng để bồi dưỡng con men khuẩn, dùng để lên men ra men rượu. Nàng nhóm thứ hai rượu giấu ở dưới nền đất, thượng một cái tuyết quý giấu đi, không biết có thể uống lên không. A Hi ngồi xổm bên cạnh, làm an lại đi đào bình rượu. Nhà nàng duy nhất một cái đồ gốm bị nàng cầm đi làm bình rượu. Đào tới rồi. Thiểu tâm chút. An lại vung trong tay cái cuốc, cầm lấy cốt đao thật cẩn thận mà đào cái bình, cuối cùng đem cái bình bế lên. Bên trong là cái gì? ta cũng không biết bên trong biến thành cái gì mở ra nhìn xem xốc lên một tầng tầng dây thừng lại cầm đi hung thú ra nghe một cổ toan vị đây là cái gì hào khó nghe a tình bóp múi hỏi a mẫu a hi duỗi tay đi đem toát ra khí vị phiến đến nàng cánh mui gian hạ toan vị có một cổ rượu hương vị nhưng tương đối đạm xem như có một lần thất bại thí nghiệm phu cận người thấy a hi một nhà vây quanh một cái đồ vật bọn họ lại đây nhìn xem Đây là cái gì? Bọn họ hỏi. Chữa bệnh đồ vật, người kia có thể hay không hảo liền xem cái này. A Hi bế lên rời đi. Thứ này như vậy khó nghe, thật sự có thể trị bệnh. Bọn họ không tin. Thảo Dược như vậy khó uống cũng không uống hạ sao. A Mâu nói có thể trị bệnh nhất định có thể trị bệnh. A tình thực tin nàng A Mâu. Bị thả ra A trung trận trắng mắt, A Mâu nói ăn ngon nhất trái cây tiểu tể tử không thể ăn nhiều. Ngươi như thế nào luôn là ăn vụng, Kế tiếp như thế nào làm. An mại đi theo A-hi. Hắn tò mò A-hi là như thế nào đi cứu cái kia đem chết người. Còn không có chuẩn bị cho tốt. Đi đem nhỏ nhất nồi sắt rửa sạch sẽ. A-hi quay đầu lại cùng a Trung nói. Ta yêu cầu nồi sắt đại thiết phiến. Ta đi thiết nhà ở hỏi một chút. a Trung chạy đi. An mại đi đem nồi sắt lộng sạch sẽ. A-hi đem nửa cái bình thứ phẩm đảo tiến nồi sắt. A trung đỉnh một mảnh thiết phiến lại đây, thiết phiến không phải cường, tương đối hậu, còn pha tạp chết. Nàng nhìn an lại mắt trông mong mà một bộ xin giúp đỡ với người bộ dáng, ta muốn đem nó biến thành viên, cái ở nồi sắt thượng. Thật lâu không bị nàng như vậy ánh mắt xem qua, làm an lại nhớ tới A-hi vừa mới tỉnh lại đoạn thời gian đó. Không khỏi ôn nhu nói, ta có biện pháp, ngươi chờ một lát. Nói lấy thiết phiến đi ra ngoài len ken len ken go, đại khái đấm đánh một ngàn nhiều lần khó nhất xem nặng nhất nổi sắt cái ra tới. Người khác trong mắt là thật là lợi hại, hảo hảo bộ dáng. Ở A-hi trong mắt chính là hảo khó coi, thật xấu A. Lúc này A-hi chuẩn bị cho tốt khe lõm, bên trái cao bên phải thấp, thấp nhất chỗ có một chỗ hổng, chỗ hổng ngoại phóng tốt nhất ống trúc tử. Đem nổi sắt cái đặt ở khe long thượng, hơi nước gặp được nổi sắt cái liền sẽ ngưng tụ, ngưng tụ thành giọt nước chất lỏng chính là cồn. Côn sẽ hội tụ cùng nhau rơi xuống khe lom thượng, lại từ khe lom hội tụ ở ống trúc tử. Nhóm lửa, chưng nấu, chính chủ. A hoa cầm lấy đánh lửa thạch, hai khối cục đá cọ sắt ở bên nhau làm ra hỏa tinh, điểm khởi nhóm lửa dâm dạng, mang lên tủi lửa. Chỉ chốc lát sau nổi sắt lộc cọc lộc cọc mà vang. Có thể sao? Yêu cầu thiêu bao lâu? Đệ nhất giọt nước rơi xuống, A hi rối tay đi dính, bỏ vào trong miệng nếm thử. Hương vị thực không xong, đây là nàng làm cho tệ nhất ổn. Về sau còn cần không ngừng cố gắng. Có thể sao? A nại cũng hỏi. Đem bên trong thủy toàn bộ thiêu không có thì tốt rồi. A hy nói. Kia không được, trong nồi thủy thiêu không có, dễ dàng đem nồi cháy hỏng. Nhà ta tiểu tể tử không xem hỏa, đem trong nhà nồi cấp cháy hỏng. Vậy xem người thiện ý nhắc nhở A hy. Nhìn hỏa, không cần đem nồi sắt cháy hỏng. Cháy hỏng liền không có A-hi kêu nhi tử xem hỏa Nửa cái bình thứ phẩm rượu Đổi đến hai lượng cồn A-hi lấy thượng dược hoàn cùng khấu thoát dung Mang theo ống trúc tử Có A-hi phân phó Không ai dám tới gần ra ngoài A-hi cũng là đứng ở ngoài cửa sổ Đêm này đó thuốc viên cho nàng ăn Trên người nàng nơi đó bệnh tình nhẹ nhất Cái chán của nàng địa phương tương đối nhẹ một ít Thủy bộ lạc người trả lời a hi nơi nơi một cái nắp cồn đem dính lên khấu thoát nhung xin che đưa cho thủy bộ lặt người dính điểm như vậy thủy đồ ở cái chán không cần lộng quá nhiều tình điểm dùng ta liền nhiều thế này a hi đau lòng những cái đó cồn đô hảo a hi lại đem một ít thuốc mỡ đưa qua đi đem cái này đặt ở nghiêm trọng nhất địa phương này đó thuốc mỡ vô dụng chúng ta thử qua đối a mỗ vô dụng mặc kệ có hay không dùng thử lại xem Vạn nhất hảo đâu, A-hi châm chức nói một câu, nếu là đã chết không liên quan chuyện của ta A. Tới phía trước thủ lĩnh cùng vô cùng với đồng ý, A-mô đã chết không liên quan các ngươi sự. Đây là thần linh triệu hoán. A-hi phóng đại mật rất nhiều, đem này đó thuốc mở cho nàng bào thượng, chờ Thái Dương xuống núi liền thay thế, lại bao một lần. Màn đêm buông xuống A-hi chế tạo một bộ phòng hộ phục, đem chính mình từ đầu tới đôi bao bọc lấy, chỉ lộ ra một đôi mắt. A-hi ngươi đã đến rồi, A-hi ngươi xem, cái này địa phương hảo. Hổ bộ lạc vu, chúng ta muốn đi tìm ngươi, lại nghĩ đến ngươi nói không thể đi lại, chúng ta không dám đi vào tìm ngươi. Thủy bộ lạc người lôi kéo A-hi chạy đến người bệnh trước mặt, chỉ vào A-mô cái chán cấp A-hi xem. Xem, nơi này bắt đầu hảo, kết vậy. Ngươi xem nơi này, nơi này biến tiêu. Bọn họ biết chỉ cần nước chảy địa phương biến tiêu chính là tốt dấu hiệu. A-hi thấy bỏ thêm tân dược thảo thuốc mơ hữu hiệu, không bỏ được dùng cồn, trực tiếp dùng thuốc mơ bao vây người kia. Cồn so thuốc mỡ muốn quan trọng đến nhiều. Đổi tân dược, lại bao vây thượng. Đường Thái Dương thượng chính không liền đổi dược. Chờ Thái Dương xuống núi lại đổi một lần. A-hi không dám nhường đốc, đi ra ngoài, bỏ đi thật dày quần áo ném vào da thú trong túi bao vây hảo. Các ngươi không cần dễ dàng tới gần, nơi này còn tương đối nguy hiểm. Đến ngày mai nếu là không tình huống khác liền có thể đến gần rồi. Lệ làm người đưa chút phân cho đến nơi đây, những cái đó độc chết độc trùng cục đá hôi cũng đưa tới một ít. Lệ tới gần A-hi, người kia có thể hảo. Người nọ nhất định có thể hảo, người nọ chỉ là bên ngoài làn da lạ. Bên trong xương cốt không lạ, bên trong nội tạng không lạ. Chỉ cần trị hết làn da, đứng lên không là vấn đề. Nguyên lai like là như thế này, bên cạnh nghe người hiểu biết các ngươi cũng không nên lung tung nói ta có thể đem cái chết người cứu sống ta không kia bản lĩnh là người kia mệnh lệnh luyến tiếp chết a hi trước tiên dự phòng làm hổ bộ lạc người thay đổi khẩu phong bọn họ thật sự cho rằng a hi có thể khởi tử hồi sinh nay lại là một chuyện lớn các ngươi ngẫm lại muốn hỏi thủy bộ lạc muốn cái gì hảo không thể luôn là chúng ta trợ giúp bọn họ đi đến phải về báo a hi nhún mày làm đại gia ngẫm lại về sau Bọn họ bắt đầu muốn thế nào hướng thủy bộ lạc để yêu cầu. Muốn cái gì hảo đâu. Thủy bộ lạc có cái gì đâu. Nếu không như vậy hảo. Có người nghĩ tới, đến A-hi bên thai thì thầm. Muốn thủy bộ lạc xách thuốc. Cái này có thể. Muốn thủy bộ lạc giống cái. Cái này không được, ngươi nhìn xem thủy bộ lạc giống cái, như vậy đáng sợ. Một lộ ra miệng ai dám thân đi xuống. Không muốn không muốn. Bên cạnh giống được manh lắc đầu. Bọn họ nhưng không nghĩ muốn thủy bộ lạc giống cái làm bạn lữ. trừ bỏ sách thuốc còn nghĩ muốn cái gì. Đại gia trở về ngẫm lại lại đến nói. A hy làm đại gia tan. Bộ lạc tam chi đội ngũ bắt đầu thay phiên ra ngoài săn thú. Lúc này đây an loại lưu tại bộ lạc. Hắn buồn hẳn là đi tuần tra. Kết quả mang theo A hy chạy vào núi trong rừng đi. Người A mâu đâu? Một giống được hỏi ở cửa nhà nhận thảo rửa ca tình. Vào núi lâm vào núi Lâm. Những cái đó thủy bộ lạc người dối trưởng cổ muốn gặp ngươi A mẫu, cư nhiên vào núi Lâm. Thật là vào núi Lâm cũng không nói một tiếng. Có bản lĩnh ngươi cùng ta A phụ nói đi. A nại mang ngươi A mẫu tiến vào núi Lâm. Ấn, ngươi nếu là muốn đi truy vẫn luôn hướng Tây Nam đi hảo. Ngươi nọ thẳng lắc đầu, hắn cũng không dám đuổi theo. A nại nắm tay cũng không nhận người. Thủy bộ lạc người kia có một tảng lớn làn ra hảo. Bọn họ vội vã gặp người A mẫu, muốn đem tin tức này nói cho người A mẫu đâu. Giống được rời đi, A tỉnh tiếp tục căm giận bất bình, A phụ vào núi Lâm cư nhiên không mang theo nàng. Bởi vì thân phận nguyên nhân A hy vào núi Lâm số lần bị hạn chế, An mại lần này mang nàng ra tới làm nàng thập phần vui sướng. Dọc theo đường đi chạy cái không ngừng, rơi xuống một cây trên đại thụ. Ngồi sổm chạc cây không ra tiếng. An mại rơi xuống nàng bên cạnh. Nàng quay đầu lại cùng An lại cười, chỉ vào bên trái. Xem một đầu mẫu thú ở sản tiểu thú. Bên kia chim nhỏ nói này đầu mẫu thú sẽ sinh tam đầu tiểu thú. Nơi đó có dấu một đầu hung thú muốn ăn tiểu thú. A Hi một chút nói nhiều như vậy nói minh nàng thật sự thật cao hứng. An lại bế lên A Hi tiếp tục đi phía trước đi, một đường qua đi, lại đi ra ngoài chúng ta liền không biết phương hứng rồi, trước kia lưu lại sở hữu dấu vết không biết tung tích. Nhìn trước mắt rầm rạp cánh rừng, cảm nhận được nơi này nồng đậm sinh cơ, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rơi xuống trên mặt đất. Ngươi có thể tìm được trước kia dấu vết sao? A-hi lắc đầu, chúng nó không muốn nói cho ta. Chúng nó nói đây là núi rừng ý chỉ, chúng ta ra tới chú định không thể quay về. A-hi đều nói như vậy, đó chính là trở về không được. Hai người đều có điểm thất vọng. Mang ta đi đào thảo dược a hi bỏ lên trên an lại phía sau lưng hai người ở bên nhau thời gian luôn là quá đến nhanh như vậy bọn họ còn luyến tiếc trở về núi rừng đã đen tuần tra đội người thấy an lại oán giận ngươi mang theo vu đi ra ngoài làm chúng ta lo lắng hái hùng nếu là vu đã xảy ra chuyện xem ngươi làm sao bây giờ a hi ở an lại trên lưng cười trộm sẽ không có việc gì an lại sẽ bảo hộ ta ngươi cũng muốn tin tưởng thực lực của ta Các người hai cái thật là người chán ghét. Người này cũng là nói nói thôi. Nhanh lên trở về, trong bộ lạc người đều thực lo lắng các ngươi. Tuần tra đội người nhìn An Lại con Á Hi trở về, ta xem không thể làm An Lại có nhàn rỗi thời gian, bằng không hắn luôn là mang Vu đi chúng ta không biết địa phương. Bọn họ là một đôi bạn lữ, ngươi có thể để cho bọn họ không ở cùng nhau. Bất quá thật đúng là muốn An Lại nhiều chú ý mới được, lần sau đi ra ngoài yêu cầu mang nhiều một chút người. Tựa hồ rất nhiều người không tán đồng An Lại như vậy mang A-hi đi ra ngoài, trở lại bộ lạc, rất nhiều người ta nói An Lại mang A-hi đi ra ngoài. Nói An Lại đi ra ngoài không mang theo người, không mang A-hi an huy. A-hi ghé vào An Lại bên lỗ hay nói, như là ta là một khối hảo thịt, làm mỗi người chú ý. Ngươi không chỉ có là một khối hảo thịt vẫn là một khối thịt non. Chán ghét. Nhìn bộ lạc tiểu đầu mục chạy đến An Lại trước mặt, An Lại. Vừa mới hồng bộ lạc phái người tới đưa đất thó tới. Đây là hồng bộ lạc thủ lĩnh cơ đáp ứng cấp an lại chữa bệnh phí. Đất thó rất khó tìm sao. Cơ hiện tại mới đưa lại đây. a hi hỏi. Không phải rất rõ ràng, chúng ta không có gặp qua đất thó, lòng bộ lạc cũng chưa nói qua đất thó sự. Hai người qua đi nhìn xem, cơ làm người đưa tới đất thó không thế nào nhiều, liền tăm úi. Hảo những người này vây quanh ở nơi đó, này đó chính là đất thó sao dùng này đó thổ có thể làm thành đồ gốm như thế nào làm a hi ngồi xổm xuống đi cởi bỏ một túi lộ ra bên trong dính dính màu trắng thấm màu vàng bùn đất đại gia gặp qua như vậy bùn đất sao đều tiến lên đây cầm lấy một ít xoáy bót giống như gặp qua lại giống như không phải này đó ta như là biết địa phương nào có nhưng cùng này đó không giống nhau kia bùn đất là màu đỏ ly bộ lạc không xa Ta tiểu tể tử đi nơi đó chơi mang về tới một ít bùn đất. A-hi ngươi biết thế nào làm đồ gốm sao? A-hi lắc đầu. Ta không biết, nhưng chính là chơi chơi. A-hi thật sự không biết thế nào làm đồ gốm, chỉ nhớ rõ đại khái nguyên lý. Đi mang một ít kia hồng bùn đất trở về, nhìn xem có thể hay không dùng. Mọi người đều tới nhận nhận này đó bùn đất, nếu có thể tìm được này đó bùn đất liền càng tốt. A-hi nói. A-hi. Những cái đó thủy bộ lạc người rất muốn gặp người, người muốn hay không đi xem một cái. Đất tho quá ít, A-hi không dám lung tung động. Chờ bộ lạc người tìm được càng nhiều bùn đất, nàng lại động thủ thử xem xem. A-hi đi ra ngoài, thủy bộ lạc người sôi trào lên. A-hi, ngươi xem, ngươi xem, a mỗ hảo đi lên. a mỗ, A-hi tới tới thăm ngươi. Bị buộc chặt thành bánh trưng A-mô đứng lên, đôi mắt có thần nhìn a hi hai mắt nước mắt lưng tròng. a mỗ hôm nay có thể ăn cái gì vừa mới còn ăn hai chén canh cá cảm ơn ngươi hổ bộ lạc vu a mỗ đứng lên cấp a hi hành lễ a hi đáp lễ làm ta nhìn xem người mặt cởi bỏ a mỗ trên mặt ra thú điều thấy a mỗ mặt khô cạn hảo chút địa phương kết vẩy có thể đem trên người ra thú điều cởi đi đem những cái đó sắp sửa tốt địa phương lộ ra tới sẽ hảo đến càng mau A-hi nhìn nhìn A-mô trên người thương thế, lấy ra một cái ống trúc nhỏ tử, đảo ra ba viên đen tuyển tròn xoe thuốc viên. đem này dược ăn. A-mô không chút do dự nhét vào trong miệng nuốt vào. Nàng thực tin tưởng này dược. Làm cho như vậy A-hi không biết là dược hiệu quả hảo, vẫn là thuốc mỡ hiệu quả hảo. Tính về sau vẫn là tìm trong bộ lạc người thử xem. Dù sao này dược ăn không chết người. Chờ A-mô trên người vậy bỏ đi. Các ngươi là có thể đi trở về. Trở về cùng các ngươi vu nói, ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm vu sách thuốc. Thủy bộ lạc người không dám cười, bọn họ cũng đều biết sách thuốc tầm quan trọng, bọn họ không biết vu có thể hay không cấp. Đem ta nói đưa đến là được. Đúng rồi, các ngươi có hay không gặp qua đất phó? Đất phó? Phong bộ lạc chế tác đồ gốm đồ vật sao? A hi gật đầu. Chưa từng thấy quá. Chúng ta còn không biết phong bộ lạc là như thế nào chế tác đất thó. A-hi đem đất thó cho bọn hắn nhìn xem, gặp qua như vậy bùn đất sao. Thủy bộ lạc người lấy qua xem, đều lắc đầu, bọn họ chưa thấy qua. Trở về tìm xem có hay không như vậy bùn đất, nếu là có, có thể dùng một con thuyền ghe độc một thổ đổi một cái thuốc viên. Vui mừng quá đỗi, cảm ơn hổ bộ lạc vu, chúng ta sẽ đi tìm. Thiện đi thủy bộ lạc người, hổ bộ lạc người tiếp tục sinh hoạt. Đột nhiên có một ngày giống cái nhóm phát hiện ngoài ruộng miêu tuệ thượng nhiều rất nhiều sâu. Này đó sâu rất nhiều, chúng ta bắt bất quá tới. Chúng nó không cần một ngày là có thể ăn đi một gốc cây gạo cây miêu tuệ, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người đều hỏi A-hi muốn biện pháp, A-hi cũng lấy không ra. Lúc này hẳn là đánh nông dược, chính là A-hi không biết nông dược phối phương, không biết nông dược yêu cầu tài liệu. Chỉ có một biện pháp. Ở ngọt điểm thượng mấy đôi yên đôi. Dùng khói đi hơn những cái đó sâu có lẽ có hiệu. Chờ ta đi tìm xem độc chết sâu lại không thương tổn miêu tuệ dự thảo. A-hi ngươi cần phải nhanh lên, những cái đó miêu tuệ lớn lên như vậy hảo. Mỗi một tuệ thượng có mười tới viên lương thực. Bị sâu ăn liền đại không tốt. Không cần ở chỗ này quấy giày A-hi, chúng ta đi trước lộng yên đôi, lại đi bắt sâu. Làm tiểu tể tử đem ăn sâu điểu mang lên. A-hi hô. Nơi này là thảo nguyên. Thảo nguyên thượng nơi nơi đều là sâu, sâu thấy ngoài ruộng cốc tuệ ăn ngon, đều chạy đến bên này. Cấp A-hi mang đi vô tận phiền áo. A-hi đi ngoài ruộng dạo qua một vòng, tính toán đến nàng phát hiện kia phiến hoang dại gạo kê mà đi xem. A-nại đi săn thú thực thiết thú, bên này ta mang người đi. Mạch cầm lấy đao đi điểm người. A-hi mang theo A-xỉu, mặt sau đi theo tám vị dũng sĩ. Đi gạo kê mà lộ là tinh linh mang qua đi. Mặt sau A-hi liền không còn có đi qua, nàng yêu cầu hảo hảo tìm xem mới có thể tìm được đường đi. Là hướng cái này phương hướng sao. Giống như cùng trước kia không giống nhau. Mạch quan sát phụ cận, thượng một lần tới là mùa khô, lúc này đây tới là thảo quý. Rất nhiều thực vật trường ra tới, thay đổi chúng ta trong trí nhớ lộ. Ta cũng không nhớ rõ, hình như là lại giống như không phải. A-hi nhìn bên cạnh cây cối hồi ước trước kia con đường. Mạch ở bên cạnh cây cối thượng làm đánh dấu. Tiếp tục đi phía trước đi, có lẽ liền ở phía trước. Đi rồi ban ngày, ở đại gia cho rằng đi nhầm lộ thời điểm, A-hi vẫn luôn ngẩng đầu xem ngọn cây. Ngươi nhìn thấy gì? Mạch tới gần A-hi. Chỉ cần A-hi vừa động liền sẽ đụng phải hắn. Mạch cái này động tác quá mức với thân mật, không biết là có tâm vẫn là vô tình. Khả năng chúng ta tới rồi. A-hi chỉ vào trên đỉnh đầu một cây chi. Là này cây tinh linh mang ta tới. ân A-hi đụng phải mạch ngực. Thiểu tâm một ít, không cần như vậy cao hứng. Nói đỡ A-hi rời đi hắn. A-hi trong mắt mang theo không mừng, mạch trong mắt mang theo thương tâm. A-hi một chút nhảy lên thụ, dọc theo này nhánh cây qua đi, chúng ta là có thể tìm được vị trí. Nói về phía trước đi. A-hi đi rồi, bọn họ chạy nhanh đuổi kịp. Này cây che trời đại thụ bao trùm diện tích rất lớn. Làm A-hi đám người cảm thán Này cây nhất định là này một mảnh núi rừng già nhất thụ Hoang dại gạo kê mà liền ở dưới A-hi trước rút dây động rừng Làm trong bụi cỏ độc vật rời đi Nơi này gạo kê tuệ cũng có sâu Nhưng không có trong bộ lạc nhiều như vậy Sẽ là cái gì làm nơi này sâu ít như vậy đâu Là gieo trồng diện tích vẫn là gieo trồng khoảng thời gian Cũng hoặc là gieo trồng thực vật chỉ một tạo thành Tới rồi nơi này A-hi bắt đầu công tác, nàng thu thập nơi này mỗi một loại thực vật, mạch mang theo người cảnh giới. Mạch thường thường nhìn lén A-hi, qua lâu như vậy hắn vẫn là thực thích A-hi. Thời gian càng dài càng là thích, hiện tại A-hi không ở săn thú đội. So trước kia càng bận rộn, một ngày không thấy thượng một mặt, hắn tưởng nhiều xem vài lần. Nhìn trong đất cùng gạo kê hôn tạp ở bên nhau thảo, rút khởi một ít thấy mặt trên sâu mắt nhiều ít. Sâu mắt càng ít tuyết minh này đó sâu không ăn này đó Thảo. Rút khởi một gốc cây liền chín diệp Thảo, lộng phá la cây sẽ chảy ra đại lượng dịch nhầy. A-hi đem dịch nhầy hạ xuống đến gạo cây cốc tuệ thượng, một hồi lâu tuệ thượng sâu rơi xuống. Này Thảo có hiệu quả. Mang này đó Thảo trở về. Còn không được, chờ muốn xem này đó Thảo có hay không độc A-hi xem a xỉu a xỉu qua đi vươn tay cánh tay, A-hi đem dịch nhầy bôi đến a xỉu cánh tay thượng. Đại gia nhìn chằm chằm A xỉu xem, trong lòng thương tiếc A xỉu nghị sau khi trở về không cho người khi dễ hắn. Ngứa, lại có điểm đau. Dùng thủy tẩy đi A xỉu trên tay dịch nhầy, loại này không được, ta lại tìm xem. Có một loại dược thảo, một gặp phải người làn ra, phát ra tư tư tiếng vang. Này thân thảo toan tính cường, ăn mòn tính cường. A hy liên tiếp tìm năm loại, chỉ có một loại là tốt. Nàng lấy ra một ống trúc thủy. Đem Thảo dịch tích hai giọt đi vào. Đưa cho A Sỉu. A Hy như vậy có thể hay không chết? Bọn họ lo lắng A Sỉu. Không sợ, Vu sẽ không làm ta chết. A Sỉu thập phần tín nhiệm A Hy. Uống xong đi sau hảo chút thời gian, A Hy hỏi, bụng đau không? Đầu váng mắt hoa. Đều không có, rất có sức lực. Căng chặt các dung sĩ thở phào nhẹ nhõm, chính là cái này. liền rút Thảo trở về. Mang một ít trở về lại nói. A-hi đem hàng mẫu cho bọn hắn, làm cho bọn họ hỗ trợ giúp thảo. Không chỗ núi rừng xa xa thấy một luồng khói bao phủ bộ lạc, hảo những người này trốn vào núi rừng, này đó yên không chỉ có sạc sâu còn sạc người. A-hi đã trở lại, người đi xem đồng ruộng, sâu đã chết một tầng tầng, nhưng vẫn là có rất nhiều. Ta trở về nhìn xem. Như vậy Vân yên xác thật không phải biện pháp. Giống cái nhóm thầy yên quán đồng. Đã đình chỉ Thiêu Hiên, làm đại gia cột lấy ra thú mặt nạ bảo hộ đi bắt sâu. Vì lương thực đại gia cũng không dám dễ dàng thả lỏng. A Hi thấy các nàng đã coi an bài liền không đi quấy dày, nàng dùng thảo đi đầm đánh, dùng hơi nước pha loãng, cuối cùng lọc cạn Làm ra mấy đại thùng nước thuốc tới. Mấy thứ này hữu hiệu sao? Còn không biết, cầm đi dùng lại nói. Dùng đại cái muông đem nước thuốc, dơ lên sái đi ra ngoài. Tuy rằng không thể mỗi một gốc cây đều có thể đã chịu nước thuốc, nhưng cũng đại bộ phận được đến nước thuốc phun. Sai dược, diệt pháo hoa, mọi người trở lại bộ lạc, đến đồng ruộng đi. Như vậy là được sao? A-hi quan sát đến trong đất sâu, nàng trên mặt đất đi tới đi lui, nhìn một lần lại một lần. Rốt cuộc thấy có sâu ở tuệ thượng rơi xuống, mới an tâm. Thật là có hiệu, xem những cái đó sâu chính mình rơi xuống. Nơi này cũng là, sâu đều đã chết. So với kia yên dùng tốt nhiều. A hy lại đi rồi mấy lần, nàng phát hiện sâu rơi xuống trên mặt đất cũng chưa chết, chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh. Quá một thời gian lại sẽ bỏ lên trên cây cối. Nay thảo chất lỏng không phải trường kỳ hữu hiệu, đến muốn gia tăng độ dày, hoặc là tìm được càng tốt sắt chúng thảo. Liên tiếp mấy ngày qua đi, trải qua đại gia nỗ lực, đồng ruộng sâu không như vậy nhiều. Mỗi ngày dùng khói hân hoặc làm chim nhỏ đi ăn, cơ bản có thể giết chết tuệ thượng sâu. Vu đang làm cái gì? Nghiên cứu chế tạo thuốc trừ sâu. Thủy bộ lạc người tặng lễ vật tới, đại bộ phận là cho Vu. Ngươi đi hỏi hỏi Vu tưởng xử lý như thế nào. A Hoa vào nhà hỏi A Mẫu, trở về đáp lời nói. A Mẫu nói nhập công, làm lễ A Mẫu xử lý. Nàng không rảnh, làm chúng ta không cần đi quấy rầy nàng. A Lại săn thú hồi bộ lạc, người A Mẫu đâu? Bên kia phòng nghiên cứu chế tạo thuốc trừ sâu. Có ra tới quá sao? Hảo chút thiên không ra tới, ăn cơm là A xỉu đưa vào đi. Nàng không cho chúng ta đi vào, nói bên trong có rất nhiều có độc vật phẩm. A nại vào xem. A nại đi vào nhà ở, thấy A hy làm ra một cái phòng thí nghiệm, dựng thẳng lên một cái thẻ bài, mặc gần. Thấy A hy ở bọc gương mặt, lộng thảo dược, đem một ít nước thuốc tích nhập quả sát tử. Quả sát tử trang chính là từng điệu mấp máy sâu. Không có tìm được yêu cầu dược thảo sao. Ngừng đầu phát hiện là An Mại, gật đầu, tiếp tục túi đầu làm thực nghiệm. Thấy vậy An Mại cũng không hảo cái dày, rời đi trước thấy A xỉu hữu khí vô lực mà ngồi dưới đất. Người làm sao vậy? An độc dừa ăn nhiều, tiêu chạy kéo. Tiêu chạy kéo đến hắn hữu khí vô lực. Từ trong túi lấy ra một cái trái cây, ném cho hắn. Đây là cho ngươi tưởng thưởng. Cảm ơn. A hy thuốc trừ sâu không ngừng cải tiến. Đã có thể độc chết sâu bị thực vật hấp thu sau cũng sẽ không độc nhân thể. Đồng dụng sâu càng ngày càng ít, tiểu mạch cùng gạo kê tiến vào an toàn kỳ, cũng tiến vào phun xi măng kỳ. Lại quá một đoạn nhật tử này phê lương thực là có thể thu. Một tuệ thượng có mười mấy viên lúa mạch, gạo kê, nhìn ta liền cao hứng. Tiểu mạch so gạo kê ăn ngon. Tiểu mạch cùng gạo kê đều không thể ăn, ngạnh hầu, nghiền nát quá tiểu mạch cùng gạo kê mới ăn ngon. Hồ Bộ Lạc người một có rảnh liền ngồi ở đồng ruộng bên cạnh, gần nhất xua đuổi chim nhỏ, thứ hai chờ lương thực thành thục. A Hi cắn một cái trái cây đến thiết phòng ở đi, bên trong dị thường nóng bức, làm việc giống được đều không mặc quần áo, vượt gian chỉ mang một cái bao. Nhà ở trên đỉnh trang một mảnh đại mục phiến, chỉ cần đứng trên mặt đất người lay động tay bính, tay bính kéo đại bánh xe, đại bánh xe kéo tiểu bánh xe, tiểu bánh xe là có thể làm đại mục phiến qua lại lay động mọi nơi. Cấp phía dưới làm việc người đưa đi một tia gió lạnh. A-hi đã từng tưởng họa một họa tam diệp quạt bộ dáng, chính là nàng họa không ra, nàng họa ra tới các thợ thủ công cũng làm không ra. A-hi tới, ngươi yêu cầu cái gì sao? Thợ rèn rôi danh xem một cái A-hi. Ta đến xem lười hái làm nhiều ít, sau đó không lâu lương thực liền phải thu hoạch. Yêu cầu đại lượng lười hái. Muốn một ngày đem lương thực thu hoạch sao? Đơn cấp giống cái lười hái đã vậy là đủ rồi hiện tại yêu cầu càng nhiều lơi hái cũng chính là săn thú dũng sĩ cũng muốn lên sân khấu lương thực thu hoạch mấy ngày nay khả năng sẽ trời mưa trên quả mùa mưa không thể so núi rừng mùa mưa a hi đi xem làm ra tâm chắn cầm lấy tới vẫy vẫy đủ trọng cầm cũng thuận tay chỉ là không biết được không dùng các thợ thủ công cười an loại cùng nha thử qua dùng tốt an loại một gậy gộc đánh tiếp cũng liền đánh ra một cái tiểu ló mặt A-hi yêu cầu nhiều ít lươi hái. 30 tới cái. Ngày mai là có thể cho ngươi. Không vội, ba ngày hoàn thành liền hảo. Lươi hái quá mức đơn giản, làm những cái đó tới học tập tiểu tể tử lộng là được. Thực mau là có thể ra tới. Thấy thợ rèn trong tay viên bánh, các ngươi xem là chế tác hộ tâm kính. Không phải rất khó, chúng ta lộng lộng liền làm ra tới ý tưởng tới. Bảo vệ ngực đều có thể làm ra tới. A-hi cho bọn hắn dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, thợ rèn nhóm thật cao hứng. Nếu các ngươi làm ra bảo vệ ngực giáp sắt ra tới, làm lệ khen thưởng các ngươi mỗi người một đầu hung thú thịt, hai sọt trái cây. Chờ gạo kê xuống dưới, lại nhiều hơn một túi gạo kê. Cười không thỏa thuận miệng thợ thủ công nhóm gật đầu lại lắc đầu, chúng ta được đến đồ vật đủ nhiều, gạo kê liền không cần, tăng cường ngươi bên kia trước. Còn có có thể hay không đưa một ít cấp tới làm việc tiểu thể tử. Gạo kê cũng đủ, phân các ngươi là hẳn là. Đến nỗi phân chẳng phân biệt cấp tiểu tể tử, xem các ngươi lạc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ha ha ha. A Hi yêu cầu lộng cồn, trước đó cùng lệ chào hỏi, làm lệ dự lưu một ít ra tới cho nàng. Trong bộ lạc người không biết từ nào được đến tin tức, biết nàng ở lộng dược. Từng chuyện mà nói không nghĩ muốn gạo kê, một đám yêu cầu đem gạo kê nhường cho nàng. Một đêm gian ba mươi đêm lưới hái xuất hiện ở a hi phòng trước a lại cầm lấy nhìn xem tiểu tể tử làm việc có tốt có xấu bất quá đều thực không tồi cửa sổ toát ra a hi đầu bốn ngày sau sẽ là cái nào đội ngũ lưu tại trong bộ lạc bốn ngày sau sẽ là nha đội ngũ ta đi đưa cho lệ làm nàng phong chờ nha bọn họ trở về lại phân toát ra đầu rụt trở về a trung mặc tốt quần áo hỏi a mẫu mùa mưa khi nào đến Mười ngày sau sẽ có một hồi mưa nhỏ, mưa nhỏ qua đi liền tiến vào mùa mưa. Nói A-hi ngừng tay công tác, lúc này đây sẽ là các ngươi thảo quý cuối cùng một lần săn thú. Mười ngày chúng ta nên có ba lần vào núi Lâm, như thế nào chỉ có một lần đâu. Đến lúc đó sẽ coi an bài, ngươi trước không cần phải xen vào, mang theo A-hoa đi huấn luyện. A-tình, ngươi còn thức không? Nên đi huấn luyện. Thảo quý Thái Dương lớn nhất kêu một ngày. A-hi làm đại gia thu hoạch gạo kê cùng tiểu mạch. Ở khai hoang thời điểm, A-hi khiến cho đại gia làm ra từng khối đồng ruộng. Đồng ruộng từng khối áp dụng với thi đấu, áp dụng với người tài giỏi thường nhiều việc, áp dụng với nhiều làm nhiều đến. Là đề cao đại gia tính tích cực hảo biện pháp. Thu hoạch đao trước, A-hi đứng ở trên tảng đá cùng đại gia nói, đêm qua ta cùng với nha thương nghị một phen, quyết định đem khen thưởng lại thêm một thêm. Thu hoạch nhiều nhất người sẽ nhiều đến một cái nhất đẳng hung thu chân. Hảo. Cái kia hung thu chân sẽ là của ta. Sẽ là nhà ta. Các dung sĩ nhất định phải được. Giống cái nhóm tụ ở bên nhau hơi hơi mà cười. Các nàng trong lòng sớm có ngư kế. Thu hoạch. A hi một tiếng kêu hạ. Mọi người xuất động. Nha đầu tàu gương mẫu. cướp được lớn nhất kia một miếng đất. Thúc đẩy sắc bén lươi hái. Xoát xoát thu hoạch gạo kê. Giống cái nhóm không tranh không đoạn ba năm người một miếng đất tốc độ không thể so các dũng sĩ kém nhiều ít a hi mang theo một đám tiểu tể tử đứng ở trên tảng đá xem ai bị lươi hai cắt liền qua đi hỗ trợ cầm máu băng bó các ngươi đoán là dũng sĩ thắng lợi vẫn là ở trong bộ lạc làm việc người thắng lợi cái này nói dũng sĩ cái kia nói dũng sĩ còn có người nói là thủ lĩnh kết quả cuối cùng không có người ta nói đối liên tự cho là cường hãn dũng sĩ cũng không tưởng được Bởi vì được đến đệ nhất đệ nhị đệ tam đều không phải dũng sĩ, mà là trong bộ lạc làm việc giống cái tổ cùng lao nhân tổ. Lệ mang theo đội ngũ thượng đài cao lĩnh nhất đảng hung thú thịt, các dũng sĩ, ngươi cho rằng chính mình thực lực lượng, ngươi cho rằng trong bộ lạc giống cái vô dụng. Vậy ngươi liền sai rồi, hôm nay cho các ngươi nếm thử chúng ta giống cái thắng được hung thú thịt. Nhìn bạn lữ nhà mình ở mặt trên khoe ra, nhà đám người cũng đi theo cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua đệ nhị danh là lão nhân tổ năm vị lão nhân tổng cộng thu hoạch mười tám khối đồng ruộng chúng ta già rồi không kịp các ngươi lực lượng cường thu hoạch lương thực vẫn là có thể hành hy vọng lần sau có thể đạt được đệ nhất danh ha ha đây là cấp lão nhân tranh sĩ diện không nghĩ tới các ngươi này mấy cái lão gia hỏa còn có thể thắng qua chúng ta a phụ ngươi một chút cũng bất lão chuyện này không thể nghi ngờ là khơi dậy lão nhân tin tưởng làm rời khỏi săn thú đội người cảm nhận được tầm quan trọng a hi đem phần thưởng phân phát sau cùng đại gia nói thật đáng tiếc các dũng sĩ các ngươi đơn đả độc đấu không có bắt lấy đồng ruộng này đầu hung thú nếu các ngươi cũng giống ở núi rừng giống nhau đoàn kết ở bên nhau các ngươi cũng sẽ đạt được thứ tự tối nay khiến cho chúng ta vì đoàn kết nhất trí giống cái nhóm ăn mừng chúng ta muốn thịt nướng a hi lớn tiếng hoan hô giống cái nhóm nhảy dựng lên đây là các nàng một lần thắng lợi Đi tắm rửa, làm các dụng sĩ cho chúng ta thịt nướng. Lệ bàn tay vung lên, người thắng rời đi bộ lạc. A Hi đối lưu lại các dụng sĩ nói, các ngươi vào núi lâm săn thú rất nguy hiểm, các nàng ở bộ lạc làm việc cũng thực vất vả, vì các ngươi tẩy ra thú làm áo ra thú phục mang tiểu tể tử, còn muốn tới đồng ruộng đi làm đủ loại sống. Tương đối tới nói ai cũng không thoải mái, tối nay các ngươi làm một lần bữa tối có thể chứ. Đương nhiên có thể hành. Này không phải một kiện việc khó. Ta muốn cho đại gia ăn đến ta mỹ vị thịt nướng. A-hi nhướng mày cười nói, tối nay sẽ có người đạt được giống cái thích Nga. A-hi nói chính là tiên đoán, không ai không tin. Không có bạn lữ các dũng sĩ không đứng được, lập tức đi làm việc. Còn cấp làm. Giống cái nhóm đi chơi, các dũng sĩ đi làm bữa tối, A-hi ngồi ở cục đá đôi thượng xem thu hoạch trở về Tiểu Sơn. Chứ bỏ đại bộ phận cột, còn thừa mới là lương thực. Thổ địa phi nhiêu, nguồn nước phong phú, này một quý thu hoạch so trong tưởng tượng còn muốn nhiều rất nhiều. Thượng một lần thu hoạch đất hoang gạo kê, một gốc cây tuệ thượng chỉ có 3 năm viên gạo kê, đến nơi đây có mười mấy viên. Tuy rằng so ra kèm thế kỷ 21 sản lượng, nhưng cũng không tồi. Chỉ tiếc gạo kê chất chứa năng lực không nhiều lắm, chỉ có thể coi như phụ thực. Bất quá cũng đại đại giảm bớt đồ ăn áp lực. Qua năm nay mùa khô sẽ không sợ có người đến gây chuyện phiền toái đi. Qua năm nay mùa khô mọi người sinh hoạt liền hảo rất nhiều đi. Ngày hôm sau không cần phải nói mọi người sớm rời giường, đem gạo kê thoát ly, làm tiểu mạch tuất hạt. Lợi dụng sở hữu đất chống đem lương thực phơi khô. Nhà mang theo người đi đem sơn giã hoang dại gạo kê thu hoạch trở về. Tuy rằng hoang dại gạo kê phẩm loại không phải thực hảo, nhưng cũng là đồ ăn. Hồ bộ lạc người không chê. Như vậy có thể chứ? Nhà hỏi A-hi trước mắt ngầm đào một cái thượng đại hạ tiểu truy hình hố to, đây là dùng để tồn tàng lương thực dùng. bên cạnh trải lên một tầng da thú, lại phóng thượng tấm ván gỗ ngăn chặn, quá hai ngày liền phải đem lương thực bỏ vào tới. như vậy kho lúa tùy đường thời kỳ liên có, đặt ở bên trong tồn tàng lương thực có thể phóng thượng mười năm, ngàn năm. đến muốn ở mặt trên trải lên một ít cục đá, bằng không thủy sẽ tiến vào. nha nói, có thể hành, các ngươi nhìn làm nhập công lương thực toàn bộ phóng tới nơi này tới nếu địa phương đủ đại có thể trải lên một tầng da thú sau đó đem hung thu thịt bỏ vào tới sẽ không lộng hư đồ ăn sao sẽ không như vậy phóng tương đối an toàn thủy bộ lạc mưa to đứng ở bên cạnh có thể hay không giáo dạy chúng ta các ngươi chỗ đó không được nơi nơi đều là thủy muốn cất giữ đồ ăn chỉ có thể đặt ở giữa không trung Vì cái gì các ngươi hổ bộ lạc có thể làm sự tình ta thủy bộ lạc không thể đâu. Đồ ăn không giống nhau, cho nên đối đồ ăn xử lý biện pháp không giống nhau. A Hi an nủi mưa to. A nại mang theo con mồi tiến bộ lạc, bộ lạc người chính vội vàng phân lương thực. Các gia các hộ phái đại biểu cầm ra thú túi xếp hàng, A nại gia chính là A hoa đi phái. A phụ, các ngươi đã trở lại. A tỉnh chạy tới a phụ chúng ta có thể phân đến năm túi gạo kê một túi tiểu mạch như thế nào sẽ nhiều như vậy a trung không dám tin tưởng trong bộ lạc người xem ở a mẫu phân thượng đa phần nhà ta mang lên a xỉu có sáu cá nhân ngươi cùng a phụ lại là dũng sĩ tự nhiên phân nhiều một ít năm túi gạo kê xác thật không tính cái gì a tình lại đem thu hoạch gạo kê thi đấu sự cùng a chúng nói đại huynh không biết lệ a mẫu các nàng có thể một mình đạt được một bao gạo kê Lao đi trên người vết máu, A Nại nhìn về phía lãnh gạo kê mọi người, đây là các nàng nên đến. Người A Mâu đâu? A Mâu nói ngươi phải về tới, ở nhà nấu nước. A Hi biết trước năng lực càng ngày càng cường, thật nhiều sự không quan tâm cũng có thể biết. A Nại lấy một xô nước từ đầu tới hạ, bọt nước rơi xuống mặt đất khắp nơi chạy tứ tán, tắm rửa trong phòng không thấy một chỗ khô mát nơi. lắc đầu đem tóc ngắn thượng bọt nước vứt ra đi, A Hi đem ta quần áo lấy tới. Ngươi đây là tắm rửa sao? Đây là lãng phí thủy. Nàng tức giận, cầm lấy dưa nhưng qua đi giúp ăn xác. Là tà lau, xem một tầng buồn, giờ muốn chết. A tình, sát gia là tà thành, đây là dùng bao lớn sức lực. A hoa, này không phải sát buồn là ở sát gia. A mẫu hôm nay tâm tình không tốt. A trung hỏi đệ đệ muội muội, hai người cùng lắc đầu, không thấy có. Ta đi ra bên ngoài tẩy, các ngươi cùng A mâu nói ta đến mạn huynh bên kia đi. A lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm nàng cho hắn tâm kỳ. Không chú ý không phát giác hắn so trước kia cường tráng rất nhiều, cánh tay thượng cơ bắp một đôi tay cô không được đầy đủ, trước ngực nhô lên hai khối cơ bắp lớn hơn nữa. Nhưng thật ra hắn so lưng kia phiến hình xăm đạm đi rất nhiều, màu đỏ đạm đi biến thành màu bạc. Vẫn là như vậy đẹp. Là cái gì làm ngươi không cao hứng? Hắn hỏi nàng. Nàng cố tắm kỳ, vô tâm tình nói chuyện, là trong bộ lạc sự vẫn là tiểu tể tử sự. Bang nàng đem dưa nhưng ném vào thùng nước, mưa to tới nói, bọn họ đi theo sông lớn đi, qua lại dùng hơn hai mươi thiên không tìm được chúng ta bộ lạc. Bộ lạc liền ở sông lớn bên cạnh, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Bọn họ du một ngày tương đương với chúng ta đi ba ngày lộ, chúng ta ở núi rừng đi rồi ba mươi ngày, theo lý thuyết bọn họ là có thể chiêu tìm được như thế nào liền tìm không đến a hy tưởng không rõ tìm không thấy liền tìm không đến chờ về sau chúng ta có cơ hội lại đi tìm Rồi tay ôm nàng ngồi hắn đùi vì cái gì nhất định phải tìm nguyên địa chỉ ở chỗ này không hảo sao chúng ta tổ tiên liền ở nơi đó ta và ngươi đều là ở nơi đó lớn lên tìm được rồi địa phương trở về nhìn xem cũng hảo như thế nào có thể đem nguyên địa chỉ cấp quyền đâu Tương đối với mọi người A-hi luyến cũ tình kết càng sâu, nàng đem nguyên địa chỉ làm tác gia hương, đem kia núi rừng địa phương làm như can, phát triển ngọn nguồn. Không nổi, không khí, trở về sau có cơ hội, lại đi tìm kiếm. Làm ngươi nói cái loại này thuyền lớn, ngồi thuyền đi. Thân lương thực số dưới, tự nhiên là hảo hảo ăn một đốn. Từng nhà lộn gạo cây cháo, hoặc ma kiểu mạch phấn làm cục bột. Mỗi người ôm một chén gạo cây cháo vây quanh ở đống lửa trước. A Hi nói, Thảo Nguyên Thượng phong khá lớn, sẽ đem phong ốc thổi đi, có thể đem tiểu thú mang lên thiên. Chúng ta yêu cầu đem nhà ở gia cố, đem nóc nhà áp thật. Đem sở hữu gạo kê cột tiểu mạch cột làm thành bài tử. Gần nhất đặt ở trên nóc nhà gia cố nóc nhà, thứ hai trở gió to tới lộng hư nóc nhà khi có thể có bài tử kịp thời bổ thượng, không đến mức bị thủy xối. Thảo Nguyên Thượng tuyết quý không cường, nhưng mưa gió rất mạnh. Còn cần đào mương. Đem trong bộ lạc thủy dẫn tới mương rời đi, mang nhập hồ nước. Bằng không nước mưa sẽ đem chúng ta nhà ở cấp ngâm. Nha cùng an bại trầm tư mương nên như thế nào đảo, mương nên như thế nào an bài An bại cùng nha trên mặt đất chỉ chỉ vẽ hoa, thực mau được đến kế hoạch đồ, đem bộ lạc mương hệ thống cấp xử lý tốt. Mùa mưa muốn tới, hồ bộ lạc người sẽ không vào núi lâm săn thú, bọn họ chắc chắn giảm bớt đồ ăn. Lúc này chính thích hợp chúng ta qua đi tìm người. Phong bộ lạc thủ lĩnh A Phong cười nói, mùa mưa tới rồi, sông nhỏ nước lên, dòng nước chảy xiết, thủy bộ lạc người sẽ không đến hổ bộ lạc đi. Đúng là diệt hổ bộ lạc rất tốt cơ hội. Lòng bộ lạc phái người tới nói nếu chúng ta ra tay, bọn họ sẽ không trợ giúp hổ bộ lạc. A Phong cọ sắt trong tay chén gốm, cơ bên kia nói như thế nào. Cơ cầm chúng ta đào xa, không có gì cách nói, hắn yêu cầu đem một ít hổ bộ lạc người phân cho hắn. Hổ bộ lạc thứ tốt không ít, hắn là muốn làm thuốc viên người, vẫn là muốn làm thiết lươi hái người. Phong bộ lạc người nhìn nhõng cười, có lẽ hắn cái gì đều muốn. Chuẩn bị tốt nhân thủ, mang lên ra thú, mưa to một chút gió thổi qua, liền đến hổ bộ lạc đi trốn vũ. Là, đối với hổ bộ lạc cái này chỉ có mấy trăm người tiểu bộ lạc, bọn họ thực thích cắn mấy khẩu. Một khắc trước đại gia còn ở vội vàng nóc nhà, ngay sau đó mây đen mang đến mưa to. Này nước mưa càng lớn thiên càng hắc, ta đều nhìn không tới bên ngoài. A tình ghé vào trên cửa sổ nói. Vũ hoa phiêu vào được, đem cửa đóng lại. A hy đi đem cửa đóng lại, A nại điểm nổi lửa đem. Từ cửa sổ nhìn ra đi, rất nhiều người ra cửa sổ sáng lên minh hoàng sắc quang. nay vũ một chút liền lớn như vậy, nếu là tới rồi mùa mưa trung tuần kia nước mưa có thể hay không lớn hơn nữa. A chung hỏi A phụ. A nại nhìn ra đi lo lắng mương không đủ đại chúng ta hẳn là đem hồ nước đảo lớn hơn một chút như vậy mới có thể thu đến hạ càng nhiều nước mưa a trung xem a mẫu nước mưa đại tiếng sấm sẽ lớn hơn nữa a phụ ngươi đến muốn xem hảo a mẫu mở cửa có người tới a lại nhìn về phía cửa phòng a trung mở cửa một người khoác áo tơi xuất hiện bên ngoài thiết phòng bên kia kiến thú xuất hiện sao động muốn đụng phải nhà ở chạy ra đi A-hi cùng an lại phủ thêm áo tơi liền chạy ra đi, một đường đến thiết phòng ở. A-hi hô to, đem cửa mở ra, làm nó đi ra ngoài. Đem tấm ván gỗ hủy đi làm nó xảy ra chuyện đi. Chính là, nếu là bọn họ không dám, nếu là thả ra đi không về được làm sao bây giờ. Là ngăn không được nó, không cho nó đi ra ngoài, nó sẽ đem nơi này cấp tiêu hủy. Tiến vào kiến thú nhà ở đi. Kiến thú sao động, lô muối phun ra ngọn lửa. Kiến thú lương tính đồng thể, mùa mưa chính là nó sinh sản kỳ, sao động nó có thể thiêu núi rừng, cũng có thể thiêu bộ lạc. A-hi đi chấn an kiến thú không cho nó phun hỏa, thấy tấm ván gỗ mở ra, mang theo kiến thú đi ra ngoài. Nước mưa sàn sạt rơi xuống kiến thú trên lưng, nó thoải mái mà phun hỏa. Cực nóng đem nước mưa bốc hơi, nó chung quanh bao phủ một tầng sương khói. Bên này, đến bên này. A-hi vẫy vây tay, ý bảo kiến thú đổi kịp. Phun hỏa kiến thú đi theo bước ra bộ lạc. Đây là phong kiến thú đi sao? Đến muốn xem nó không cho nó đi, chờ thêm mùa mưa lại gọi trở về. Ra bộ lạc ca hy giải khai kiến thú trên người chói buộc, kiến thú một phen hỏa phun ra đi, lưu lại một cái hắc lộ. Nàng khó khăn lắm né tránh, chậm một chút đã bị ngọn lửa thiêu thân. Suy suy kiến thú đi ra ngoài, đi đến có thảo địa phương, đi đến giọt nước địa phương. Ở trong nước có thể đốt lửa sao? có thể chỉ cần độ ấm đủ cao nhìn kiến thú ở thảo nguyên điểm khởi một phen hỏa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bao vây kiến thú thân thể khí cùng hỏa che giấu kiến thú chính diện mục nó còn sẽ trở về sao mưa to trung nha lớn tiếng hỏi sẽ sẽ mang về tới tiểu thú nàng nỗ lực làm chính mình thanh âm bao trùm nước mưa sàn sạt thanh an lại một tay đáp ở nhà trên vai lôi kéo hai cái đầu tới gần bốn người lén nói chuyện Nha không được gật đầu, A Sơn lộ ra tươi cười. Không biết bọn họ đang nói cái gì. Luyến tiếp kiến thú đi, hổ bộ lạc phái người thủ. Nha đám người trở lại thảo dự phòng, đoàn người vây ở một chỗ. Kiến thú có thể hay không vào núi lâm? A lại hỏi A Hi. Sẽ không, Thảo Nguyên cũng đủ đại, nó chơi thật sự vui vẻ. A lại cùng Nha lướt nhau. Nha hỏi, có thể hay không thay đổi kiến thú hành động phương hướng? Này vừa hỏi A-hi bắt đầu miên man suy nghĩ, bọn họ cũng nghĩ đến cái gì? Người là tưởng. Đúng vậy, nếu có thể thay đổi kiến thú hành động phương hướng, chúng ta không ngại đem kiến thú dụ dỗ đến hồng bộ lạc đi. nha nói ra ý nghĩ của chính mình. A-sơn hỏi, chúng ta khoảng cách gần nhất chính là lòng bộ lạc, xa nhất chính là hồng bộ lạc, đi phong bộ lạc cũng đúng, vì cái gì muốn tới hồng bộ lạc đi? Liên đến hồng bộ lạc đi, bọn họ giết chúng ta người hại chết vu Chúng ta muốn đi diệt hồng bộ lạc. A-hi mang thủ, diệt hồng bộ lạc nàng thực tán thành. Bọn họ suy nghĩ một chút mới hiểu được A-hi nói vu là ai. Hồng bộ lạc có thể sử dụng hung thú, dẫm đạp ta tường gây, chúng ta cũng có thể dùng hung thú đi dẫm đạp bọn họ tường thành. Mưa to hắc ám có thể có thể che giấu chúng ta thân ảnh, chậm rãi sờ đến hồng bộ lạc đi không phải việc khó. Kiến thú từ nhỏ cùng chúng ta quen biết, ngày thường còn có thể tới gần nó, nhưng mùa mưa không được nó chung quanh độ ấm quá cao nếu muốn dụ dỗ kiến thú đi trước có thể dùng trái cây ngày thường nó thích nhất đồ ăn đi ở nó phía trước đem đồ ăn phô ở phía trước nó đi theo đồ ăn một đường qua đi có lẽ có thể tới hồng bộ lạc đi kiến thú qua đi không thể diệt hồng bộ lạc đi thiêu thiêu hồng bộ lạc cũng đúng diệt diệt hồng bộ lạc quy phong an lại nói làm những người đó biết hổ bộ lạc không phải bọn họ có thể tưởng bọn họ trí khí ngầm cao Nha xem sở hữu đầu mục cùng với A-hi, tán đồng nhất tay. Một phiếu thông qua, tất cả đều tán đồng. Nha lập tức phân bố nhiệm vụ, A-hi ngươi không thể đi, An mại ngươi mang mấy cái đầu mục qua đi, ta cùng với mạch lưu thủ bộ lạc. Kiến thú nghe ta, ta muốn đi. A-hi không đồng ý. Nha trực tiếp xem An mại quản quản ngươi giống cái. An mại lôi đi A-hi, biên điểm thượng vài người, các ngươi trở về chuẩn bị tốt vũ khí. Ở bộ lạc đại môn chờ ta. A hy không cao hứng, vì cái gì lại không cho ta đi. Chuyện này ta đi tương đối thích hợp. Ngươi ngẫm lại ngươi là ai, vì cái gì không cho ngươi đi ngươi không rõ sao. Ngươi nếu là bồi dưỡng ra đời kế tiếp Vu, có lẽ còn có thể rời đi bộ lạc. A nại vừa nói vừa vào nhà, chuẩn bị vũ khí. Trong phòng ba cái chơi trò chơi tiểu tể tử xem A mâu A phụ, A phụ đây là muốn đi ra ngoài sao. Đi đâu? Lần này ngươi không thể đi theo, ngươi còn không có tư cách đi theo. A nại cùng A chung nói. Nàng biết chính mình là đi không được, cầm lấy ra thú túi nhặt gói thuốc, nhặt thuốc viên. Qua đi không cần dựa vào thân cận quá, không cần chọc giận nó, bằng không nó sẽ đem các ngươi cũng giết. Nếu là nó đối với ngươi phun hỏa, có xa lắm không chạy rất xa, không cần quay đầu lại. A hy lại nhải. Trên lưng bảy tám kiện vũ khí, mang lên gói thuốc, còn có cái gì sao? nàng tiến lên thân một chút hắn gương mặt sớm một chút trở về hảo quay đầu cùng a trung nói bảo vệ tốt người a mẫu a phụ yên tâm có thể làm được a hi đi theo đi ra ngoài lóp chân xem tường gấu ngoại muốn nhìn một chút kiến thú đi bao xa Âm vang một tiếng xâm vang a hi sợ tới mức ngồi xổm xuống đi xét đánh làm nàng nhớ tới tia chớp chạy mau đi ra ngoài a mẫu ngươi đi đâu a trung đuổi kịp Chờ hạ, chờ hạ. Ở bộ lạc đại môn chô cản lại sắp sửa rời đi bọn họ. Bọn họ một người có một đại bao trái cây, đang chuẩn bị xuất phát. Vũ có chuyện gì sao? A-hi đi vào đại gia trước mặt, ý bảo đại gia tới gần một ít dê nói chuyện. Nhìn thấy xét đánh tia chớp, không thể chạy vội, không thể đi dưới tảng cây trốn vũ. Xét đánh sẽ đem thủ cấp hích, đem người cấp thiêu chết. Thảo nguyên tượng cơn lốc có thể đem người mang theo bỏ xuống gặp cơn lốc muốn đem vũ khí khóa trên mặt đất khóa trụ chính mình không thể chạy loạn minh bạch ngươi trở về đi chúng ta biết như thế nào làm bọn họ con đồ vật bắt đầu xuất phát biến mất ở hắc ám nước mưa a hi đến tấm bia đá trước cho bọn hắn cầu nguyện cho bọn hắn chúc phúc hắc ám nước mưa rớt xuống đại địa ngươi con dân ở phía trước hành thần linh phù hộ bọn họ đi làm cho bọn họ ở mưa gió không bị lạc phương hướng Làm cho bọn họ nhìn thấy về nhà đường xá. Ở nước mưa trung tấm bia đá hơi hơi phiếm lượng. Mưa to tiến đến, là xuất phát hảo thời cơ. Chuẩn bị tốt nhân thủ, hướng hổ bộ lạc sờ soạn. Phong bộ lạc thủ lĩnh Nga phong cười to. Phong bộ lạc vẫn luôn chuẩn bị chờ ngày này đã đến. Rốt cuộc chờ tới rồi mùa mưa. Rốt cuộc chờ tới rồi rất tốt thời cơ. Nước mưa làm mê hoặc người đôi mắt. Nước mưa tàng trụ chúng ta thân thể. Nước mưa ngăn trở hổ bộ lạc bước chân. Chính là chúng ta đi hảo thời cơ. Thủ lĩnh, ta đội ngũ đã chuẩn bị tốt. 200 người, 250 chi trường mâu, cũng đủ nhiều thạch khí, còn có nhiều hơn mũi tên. Làm hội bộ lạc người ăn ăn một lần chính mình làm được mũi tên. Ha ha ha. Thủ lĩnh, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, tùy thời xuất phát. Nước mưa ngăn chặn khí vị, thảo nguyên thượng giã thu không biết chúng ta hành tùng, ngày mai liền xuất phát. tối nay trở về ma đao ăn thịt. Ngày mai xuất phát là bọn họ đã sớm khuy tưởng hổ bộ lạc, muốn hổ bộ lạc thuốc viên, muốn hổ bộ lạc thiết khí, muốn hổ bộ lạc đủ loại độc đáo đồ vật Trao đổi là không có khả năng, chỉ cần đem hổ bộ lạc người cướp được trong bộ lạc tới mới là tốt nhất. Ở mưa to chung tấn công tiểu bộ lạc không phải lần đầu tiên làm, bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt. Bầu trời như là mở ra vòi hoa sen, khai liền không tưởng quan, vẫn luôn xôn sao rơi xuống. Gần 400 người nắm thanh thanh thú, mang theo vũ khí rời đi bộ lạc. Nước mưa cũng không thể ngăn cản bọn họ đi trước bước chân, ngực tâm là lửa nóng, bọn họ tâm tình là sung sướng. Hai chi tương hướng đội ngũ không ngừng tới gần, trước hết phát hiện phía trước có địch nhân chính là phong bộ lạc. Vì cái gì mùa mưa thảo nguyên sẽ nổi lửa? Vì cái gì hỏa có thể ở nước mưa bập lửa? Vì cái gì sương khói sẽ ở nước mưa chuyển động? Nam sắp xuống, không được nút nhích. Đầu mục không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ai thu hoạch thảo nguyên không chỉ có có thể tàng trụ người còn có thể tàng trụ thanh thanh thú. Chúng ta thanh thanh thú ở sợ hãi, phía trước lại đây chính là đại hung thú. Hung thú không phải nên xuất hiện ở núi rừng sao. Vì cái gì sẽ có đại hung thú xuất hiện ở thảo nguyên thượng? Đầu mục phía trước có người, nước mưa có điểm đen. Phong bộ lạc người dối ngẩng đầu lên nỗ lực xem phía trước, phát hiện nước mưa chúng có hảo những người này bóng dáng bọn họ ở vứt sái chút cái gì thật lớn xương khói đoàn xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt này bọn họ gặp qua lớn nhất đồ vật suy suy xương khói trong đoàn phun ra một phen hỏa mặt đất toát ra một luồng khói lại ra một phen hỏa mặt đất thảo thiêu đốt hoa đùng bang cây đuốc nước mưa thảo đốt thành tro phong bộ lạc người sợ hãi ở nước mưa trung đổ mồ hôi đây là cái gì đây là bá chủ sao đầu mục nhớ tới hổ bộ lạc người đã từng nói qua một phen lời nói Ngươi như thế nào biết chúng ta không thể đem núi rừng bá chủ cấp dẫn vào Thảo Nguyên Đâu? Đây là bá chủ, đây là núi rừng bá chủ. Đầu mục sợ hãi. Đầu mục, bọn họ có thể hay không là hướng về chúng ta tới. Hồ Bộ Lạc biết chúng ta phải đối phó bọn họ, cho nên mang theo hung thú tới đối phó chúng ta. Đầu mục cũng là như thế này tưởng, hắn hảo tưởng cái thứ nhất chạy trốn. Hắn biết hiện tại chạy trốn là không được, ai chạy ra đi ai đã bị phát hiện. Cất dấu, tàng hảo, ai cũng không được núp nhích. Chúng ta cất dấu có lẽ còn có mệnh ở. Bọn họ lo lắng, sợ hãi, nghĩ hổ bộ lạc người phát hiện bọn họ nên làm cái gì bây giờ. Qua hảo một thời gian, bọn họ phát hiện hổ bộ lạc hành động phương hướng thay đổi. Bọn họ không phải đến chúng ta bộ lạc đi, đây là đến hổng bộ lạc đi. Hổ bộ lạc người cái thứ nhất liền sát hổng bộ lạc, thật là lá gan đại. Tim một người trở về nói cho thủ lĩnh. Hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Ở nước mưa che giấu hạ phong bộ lạc người lén lút lưu hồi phong bộ lạc. Hồ bộ lạc mang ra núi rừng bá chủ. A phong không thể tin được. Đúng vậy, đó là chúng ta chưa thấy qua khổng lồ hung thú, so này phòng ở còn muốn đại. Bọn họ muốn tới hồng bộ lạc đi. Hắn liền hung thú gương mặt thật cũng chưa gặp qua, cư nhiên cũng dám nói hung thú so phòng ở còn đại. Hồ bộ lạc ra bao nhiêu người? kia hung thú là thế nào? Hổ bộ lạc ra người không nhiều lắm, không vượt qua mười cái. kia hung thú năm trần, trường răng nanh, làn da thanh hắc sắc, một thân lông tháo, Có thể phun hỏa, đi qua địa phương một cây thảo cũng không có. Người này lá gan không nhỏ đem chính mình tưởng tượng đồ vật nói bậy một hồi. vu, ngươi xem hổ bộ lạc là vì cái gì? Hổ bộ lạc vu nhìn về phía áp phong, hổ bộ lạc là thảo nguyên thượng cường hãn nhất bộ lạc hổ bộ lạc muốn dùng mười cái người đi sát hồng bộ lạc là không có khả năng chúng ta ở bên cạnh nhìn liền hảo a phong vui vẻ chờ xem hồng bộ lạc bị giết chúng ta cũng có thể cướp được thứ tốt ngươi trở về cùng ngươi đầu mục nói xa xa đi theo hổ bộ lạc người nếu là bọn họ nhốt đánh vào hồng bộ lạc các ngươi có thể vọt vào đi đoạt lấy đồ vật thư tử qua lại người lại hỉ nói một tiếng là chạy ra đi không nghĩ tới hổ bộ lạc thật sự có thể mang rời núi lâm bá chủ Phong bộ lạc vu thắt nút dây để ghi nhớ tính pháp, một hồi lâu nói, ta bộ lạc sẽ không có việc gì, làm hồng bộ lạc người cùng hổ bộ lạc đấu. Vũ như vậy vừa nói A Phong đánh mất phái người đi nhắc nhở ý tưởng, ta liền cười chờ hồng bộ lạc diệt vong. Không, nhiều hơn một ngàn người đi, dùng cơ hội này đi diệt hồng bộ lạc. An lại đám người vẫn luôn rủ dấu kiến thú đi trước, bọn họ trước tiên một ngày đem đồ ăn phô hảo. Chỉ cần kiến thu an qua đi là có thể thiêu hồng bộ lạc một tường vây. Mưa to thiên không ai ra ngoài, không ai nguyện ý đứng gác. Chờ đến xương khói tiến vào bộ lạc hồng bộ lạc nhân tài phát hiện xương khói không thích hợp. Đây là cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều như vậy yên? Không hảo, bên ngoài tới hung thú. Đại hung thú. Suy suy. Hưng hực. Kiến thú một phen lửa đốt qua đi, hồng bộ lạc đầu gỗ nổi lên trở nên hồng toàn bộ. Nước mưa tới hồng toàn bộ đầu gỗ, phát ra tư tư thành, một đại cổ yên liều lĩnh hồng bộ lạc. An lại lưu đi vào hô to, đại hung thú tới, đại gia chạy mau a. Biến hóa thanh em hô to, đại hung thú tới ăn thịt người, đại gia chạy mau. An lại biến thanh vài tiếng hô to khiến cho hồng bộ lạc người khủng hoảng, bọn họ mang theo đồ ăn, vội vàng thanh thanh thú muốn chạy trốn đi ra ngoài. Cơ mang theo đội ngũ đến trong bộ lạc gương, không được lộn xộn không cần cấp. Mập mạp một tay ngăn lại một đám người, không thể loạn. Đại hung thú tới ăn thịt người tới, cháy mau. Cơ tìm được rồi hô to thanh, chỉ vào an lại cùng mập mạp nói, giết người này. An lại biết không hảo, thoát đi trên người áo tơi, trà trộn vào trong đám người đi vào phụ cận liều trại. Mập mạp qua đi không phát hiện người, ngược lại bị một cổ hơi nước cấp bị phỏng. An lại thấy cánh tay thô tráng dũng sĩ, cầm cốt đao liền ám sát, thủ lĩnh làm ta giết người. Hổ bộ lạc người cũng trà trộn vào hồng bộ lạc trong đám người, chuyên môn chọn xuống tay cánh tay thô tráng người sát. Vì cái gì muốn giết ta? Thủ lĩnh làm ta giết người. Kiến thú ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, an lại đám người ở bên trong giết người. Phong bộ lạc đầu mục thấy hồng bộ lạc loạn khởi, thấy hổ bộ lạc tiến vào hồng bộ lạc, thấy hung thú thiêu tảng lớn liều trại. Cho rằng cơ hội tới, đi vào. Đoạt hồng bộ lạc. Nỗ lực khống chế trường hợp không khủng hoảng hồng bộ lạc người phát hiện có người vọt vào tới, thủ lĩnh, những cái đó xuất hiện. Hung thu là bọn họ mang đến. Tới hảo, liền sợ bọn họ không xuất hiện. Băm bọn họ. Cơ nhắc tới cốt đào chạy ra đi. Ở ám sát ra ngoại nghe được có người kêu, giết bọn họ. Cho rằng người một nhà bại lộ, đi ra che dấu mà, hướng cơ cư chú nhà ở chạy tới. Hồng bộ lạc phụ cận không có núi rừng. Chỉ có một ít địa vị cao nhân tài có phòng ốc cư trú. Ai bị phát hiện? Ai bị thương? Không có bị thương, chúng ta đều ở. An lại điểm điểm nhân số, xác thật đều ở bọn họ giết là ai? Không biết. Ta thấy có một chi đội ngũ vọt vào hồng bộ lạc, không biết là cái nào bộ lạc. An lại trước mắt, liền nhường cho bọn họ sát, chúng ta mang theo đồ vật đi ra ngoài. Trốn vào mặt cỏ xem ai thắng ai thua. Hảo, tiêu kiến thu đâu? A-hi nói kiến thú là luyến xào huyệt, chỉ cần chúng ta ở tới trên đường bỏ xuống đồ ăn, sẽ không sợ nó không quay về. Chúng ta ở cánh tay thượng cột lên một cái dây thừng, như vậy Hảo nhận miễn cho lộn lăn lộn người một nhà. Hảo biện pháp. A-nại dùng băng bó miệng vết thương ra thú điều trói chặt cánh tay, đi ra ngoài. Từ từ, đây là cơ lều trại, bên trong nhất định có rất nhiều thứ tốt, đi vào lấy một chút lại đi. Một người giữ chặt A-nại. Trụng ngạch. Quên mất. An lại đi đầu từ cửa sổ bò đi vào. Mấy cái tặc bò tiến đại tài chủ ra, cái gì đều muốn, cầm cái này luyến tiếp cái kia. Nếu có thể toàn bộ mang về thì tốt rồi. Có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít, nhanh lên lấy. Cốt đao không cần, cốt đao không có thiết đao dùng tốt, nhiều lấy đồ gốm. Vỏ sò cũng không cần, trong nhà có rất nhiều, này đó dược thảo không tồi. Không cần cũng không thể để lại cho hắn đem vỏ sò giải đi ra ngoài, một đường đi một đường giải, tức chết cơ. Cái này ý kiến hay không biết là ai ra. bọn họ đem rất nhiều đồ vật trên lưng, đem không cần bế lên, lén lút đi ra ngoài, hướng người nhiều địa phương đi, vừa đi vừa không cẩn thận đem đồ vật rơi xuống. Một đám an phận xuống dưới người, cướp tranh nhau muốn vỏ sò, muốn thạch đao muốn cốt đao. Trường hợp lại hỗn loạn đi lên, an lại ngồi xổm xuống đi, ở cái này thô to trên đùi cắm một đao. Ở cái kia trên đuổi cắt một đao. An mại, đi đi đi. Bên này, bên này người không nhiều lắm. An mại đem trong tay vỏ sò so một giải, làm cho bọn họ xoay người lại nhặt, dẫm lên bọn họ phía sau lưng rời đi. Một đội người chạy tới phía tây tường dây, chiến đấu còn không có lan đến gần bên này. Từ từ, nhìn xem, nhìn xem. Một người giữ chặt đại gia. Dọc theo tầm mắt xem qua đi, thấy này một mảnh đều là thảo phong ở thảo phong ở trước đánh một loạt cọc gỗ một cây trên cọc gỗ buộc chặt bảy tám người cả người dơ hề hề không cá nhân dạng giống được bị treo giống cái bị buộc chặt bọn họ ánh mắt dại ra không có một tia năng lực phản kháng thật nhiều người này đó đều là từ núi rừng bắt ra tới sao an lại rút ra cốt đao qua đi cho bọn hắn mở trói nếu có sức lực bỏ chạy chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy những người khác gặp được cũng qua đi hỗ trợ Nhanh tay nhanh chân đem mọi người mở trói. Các ngươi còn có vô dụng cốt đào thạch đào sao? An lại hỏi tộc nhân. Có một ít. Toàn bộ cho bọn hắn. Đem còn không có tới cấp chạy ra đi thạch đào cốt đào ném cho bọn họ. Nếu các ngươi là dũng sĩ, liền chính mình chạy đi. An lại vung tay lên, hổ bộ lạc người rửa sát, đồng tâm hiệp lực chèo tường rời đi hồng bộ lạc. Một đường lấy ra đi, thấy hai đội nhân mã ở giao chiến, an lại đám người cười trộm mà đi. Một đám ngốc tử. Không tốt, kiến thú bị thương. Hồng bộ lạc người không phải có thể coi khinh, bọn họ từng hàng trường mâu đầu qua đi, kiến thú trên người nhiều rất nhiều cây gỗ. Còn như vậy đi xuống không như thế nào tham gia quá chém giết kiến thú sẽ bị hồng bộ lạc người giết chết. Đến nếu muốn biện pháp mang nó đi, không thể bị giết. Gì, kiến thú thay đổi đầu, nó là phải đi sao? Đi mau, đi đến kiến thú phía trước đi. an lại mang đội rời đi hồng bộ lạc người vốn đã kinh đem chiến trường khống chế được nhưng nề hạ ở trong bộ lạc chạy ra một đám người tới làm hồng bộ lạc người hai mặt thụ địch cấp phong bộ lạc người đoạt đến cơ hội làm cho bọn họ ở hồng bộ lạc quét sạch một phen có lẽ là ông trời không quen nhìn hồng bộ lạc làm việc một ngày này thiên quắt gió to hạ mưa to lại là phong lại là vũ phong bộ lạc người đoạt đồ vật bỏ chạy làm hồng bộ lạc người truy không ra đi mưa to liên tục hạ ba ngày ba đêm Cùng ngay trong thời điểm, hồng bộ lạc một mảnh hỗn độn Thủ lĩnh, từ này đó chết đi thi thể tới xem, tới người là phong bộ lạc người. Bang cơ đem đầu gỗ phép phá, đáng chết ra phòng, cường nhập ta bộ lạc, đoạt ta nhà ở. Phong bộ lạc từ từ đâu ra hung thú? Không phải rất rõ ràng, phải ra đi người phát hiện hung thú còn ở Thảo Nguyên Thượng. Lang thú đã chết một đám lại một đám, Thảo Nguyên Thượng nơi nơi đều là lửa đốt dấu vết. Phàm là tới gần đại hung thú đồ vật đều sẽ bị đốt tròi. Khả năng hung thú không phải phong bộ lạc, phong bộ lạc là đi theo hung thú tới. Mập mạp suy đoán. Phong bộ lạc tới đoạt đồ vật hảo thuyết, vì cái gì bọn họ muốn nắm vững tới núi rừng người cấp thả. Nơi này có thể hay không còn có khác bộ lạc người. Đi lục xoát sát đầu mục nói, nhìn hung thú lửa đốt dấu vết, này hung thú có thể là từ hổ bộ lạc tới. Mập mạp chắc chắn, hổ bộ lạc người cũng tới chúng ta bộ lạc. Là bọn họ thả chạy núi rừng bắt tới người. Hồ bộ lạc người xào trá, bọn họ toàn làm phong bộ lạc suốt đầu, chính mình lại tiến bộ lạc đoạt đồ vật. Bọn họ càng nói cơ càng sinh khí, hán địch nhân nhiều hai cái. Vốn định làm cái kia bộ lạc hảo hảo tồn, nếu bọn họ như vậy không an phận, khiến cho bọn họ đi tìm chết. Phong bộ lạc xử lý như thế nào? Hồ bộ lạc có hung thú, phong bộ lạc không có. Mập mạp ý tứ là trước đánh phong bộ lạc. Đệ nhất phái người đi biết rõ ràng, hổ bộ lạc hung thú là như thế nào tới. Có phải hay không có người sẽ xua đuổi hung thú? Đệ nhị chuẩn bị người, đi đánh lén phong bộ lạc. An mại đám người vẫn luôn giấu ở thảo nguyên thượng, gần nhất là nhìn kiến thú. Thứ hai là muốn nhìn một chút hồng bộ lạc ăn lỗ nặng sẽ làm sao? Đương mây đen lại một lần che giấu không chung thời điểm. An mại đám người gặp được hồng bộ lạc đội ngũ. Bọn họ đây là đi đâu? Phong bộ lạc. Bọn họ muốn tìm phong bộ lạc báo thủ. An lại cười, ngày đó buổi tối người là phong bộ lạc. Mang đội chính là mập mạp, cơ lưu tại trong bộ lạc. Nếu là cơ đến mang đội, chúng ta tối nay liền chạy tới hồng bộ lạc lại nháo một phen. Đáng tiếc, cơ vẫn là thực cẩn thận. Muốn đi phong bộ lạc sao? Bọn họ tưởng đêm này thủy cấp lộng vẫn đủ, làm cho bọn họ đi đoạt lấy đồ vật. Phong bộ lạc cùng hồng bộ lạc đều là đại bộ lạc, nhân số không ít. Mập mạp đem những người này mang qua đi tính tiểu đánh, cơ ở tàng thực lực. Bị người đoạt tới rồi trong bộ lạc cơ còn ở tàng thực lực, hắn vì cái gì muốn nhẫn? Nhịn lúc sau đâu? Chúng ta nên trở về bộ lạc, cơ bước tiếp theo là đánh chúng ta. Hắn phát hiện chúng ta, hắn lúc này đây phái mập mạp qua đi không phải vì đoạt lại mặt mũi, là vì ước định. Ước định tấn công chúng ta. Đối. Thu thập đồ vật trở về. Đem trái cây giấu ở trong bụi cỏ. Chúng ta đi trước, làm kiến thu chậm rãi trở về. Cóng lên so ra bộ lạc khi còn muốn đại rất nhiều bao vây, xuất phát hồi bộ lạc. An lại đám người hồi bộ lạc sau, hồi bộ lạc vẫn luôn ở chuẩn bị chiến tranh. Mùa mưa trong lúc thủy bộ lạc người kéo mấy đầu sông lớn thú xuất hiện. Này hà thú là ta đã thấy lớn nhất hà thú, so núi rừng hung thú còn muốn đại. Này hà thú có thể ăn sao? Đây cũng là ta đã thấy lớn nhất hà thú. So biển rộng kình còn muốn đại. Mưa to nói, mùa mưa nước sông nhiều, chúng ta có thể kéo cá tới, đây là người nói biển rộng ăn ngon nhất cá. Còn có so này lớn hơn nữa cá sao? A tình hỏi. A mưa móc ra sắc bén hàm răng, có A, so này đại cá nhiều hơn. Chuyên môn ăn thịt người cá cũng có rất nhiều. A lại mang theo dung sĩ đi lột da, khi bọn hắn cắt da ra cá khi, một cổ nồng đậm mùi hương bay tới. Cắt một khối thịt cá này thịt cá mang theo rất nhiều năng lượng. hắn tùy tay một ném, phía dưới A hoa nhảy lên cán. Ân, a phụ ăn ngon, ta còn muốn. An lại cúi đầu cùng lệ nói, làm giống cái nhóm đem chậu lấy ra tới, ngay tại chỗ phân, mang về liền lộng ăn, không cần lãng phí. Hảo, lệ thổi bay cái còi, giống cái nhóm mạo vũ chạy ra, lấy chậu tới trang hà thú thịt, nhất đẳng hà thú thịt. Nhà mang theo dũng sĩ đi đem còn thừa mấy đầu hà thú cấp cắt. Mưa to, mỗi năm tới rồi mùa mưa sẽ có loại này cá xuất hiện, loại này cá thập phần khó bắt, muốn ở sóng biển quay cuồng Hảo chút thời gian mới bắt được một cái. Kia không phải muốn chết rất nhiều người. Đúng vậy, Hảo những người này sẽ bởi vì loại này cá chết đi. Bất quá đó là trước kia, từ ngươi chưa khỏi chúng ta bệnh sau, chúng ta không bao giờ sợ xuống nước. Mưa to có chút mệt, thanh âm không sức lực. A-hi mang nàng đi nghỉ ngơi, thuận đường đem hồng bộ lạc sự nói cho mưa to. Mưa to lại lần nữa lộ ra hàm răng, chúng ta đã biết, hồng bộ lạc nốt đánh vào phong bộ lạc, canh chừng bộ lạc tường vây cấp kia sụt. Phong bộ lạc lần này đã chết gần một ngàn người, hồng bộ lạc người cũng chết không ít. Xích nói các ngươi thực thông minh, chính mình không có tổn thất lại làm đối thủ đã chết một ngàn người. A-hi cười trộm, cùng chúng ta không quan hệ, là chính bọn họ đánh lên tới. Đối với đi tập kích hồng bộ lạc sự, hổ bộ lạc người vẫn luôn chết không thừa nhận. Chúng ta sẽ lưu tại hổ bộ lạc, một có bất đồng liền trở về dẫn người tới. Đây là thủy bộ lạc cấp tới hứa hẹn. Mọi người đều cho rằng hồng bộ lạc người thực mau trở lại, nhưng đợi một cái mùa mưa cũng không thấy có người tới. Thủy bộ lạc người đi trở về, trở về chuẩn bị thảo nguyên trao đổi ngày yêu cầu đồ vật. Mỗi một cái mùa khô thảo nguyên đều sẽ có trao đổi ngày. Thượng một cái mùa khô sở dĩ không có kêu lên hổ bộ lạc là bởi vì bọn họ khinh thường hổ bộ lạc. Hiện tại bất đồng, chuyên môn có người mời hổ bộ lạc người qua đi. Đem ướp đấm múc mèo bài tử bắt lấy, thay tân hơi mỏng bài tử đi lên. Nhà ta nóc nhà làm cho khá tốt. A hoa có điểm tiêu ngạo. Mùa mưa do lớn, một chút đem nóc nhà ném đi, bộ lạc có một nửa người nóc nhà bị ném đi. A hi, A nại nói lúc này đây ngươi có thể đi. Lệ dưới mặt đất là lớn. Ở nóc nhà người quay đầu lại, bọn họ nói tốt. Đúng vậy, An Mại nói nếu là không cho ngươi hắn liền đánh bọn họ, bọn họ không nghĩ cùng An Mại động nắm tay. Cho nên lần này ngươi có thể ra bộ lạc. A hy thả người nhảy dựng vững vàng rơi xuống đất, đem trên tay hôi vô rớt, không cần động nắm tay mới là tốt nhất. Lệ có chút hâm mộ, từ nóc nhà nhảy xuống còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Ta mang theo này một thân thịt không dám từ nóc nhà nhảy xuống. Mập gia lệ đã mất đi ở núi rừng săn thú dũng sĩ phong thái, đây đà nàng giống đủ trong bộ lạc giống cái. Một ba chụp thượng lệ cái mông, nếu là có người như vậy mông, ta cũng rất vui lòng không nhảy lên nhảy xuống. A-hi có trộm mà giáo bộ lạc giống cái nhảy điện mông vũ, bảy tám cái mang theo đấy đà cái mông giống cái cùng nhau nhảy, xem đến A-hi máu múi lưu. Thật lực đem đồ ăn mang đi ra ngoài trao đổi. Lại chuẩn bị một hai kiện thứ tốt là được Thứ tốt lưu tại bộ lạc chính mình dùng Gạo kê có rất nhiều Đem gạo kê mang đi ra ngoài Ngươi có thể dùng gạo kê đổi lỏng bộ lạc kiểu mạch Giống nhau hung thu thịt cũng mang đi một bộ phận Này năng lượng hung thu thịt ăn cũng ăn không trả tiền Lệ điểm điểm có thể mang đi ra ngoài trao đổi đồ vật Lúc này đây trao đổi cơ hồ sở hữu thảo nguyên bộ lạc đều sẽ đi Có bộ lạc sẽ toàn bộ bộ lạc cùng mang qua đi Vì chính là phòng bị có người đánh lén. Lúc này đây An Lại mang lên bộ lạc 100 người đi ra ngoài, trong đó có 30 vị giống cái, mang các nàng đi ra ngoài nhìn xem. Thảo Nguyên Thượng Thanh Thanh Thú nơi nơi đều là, Thanh Thanh Thú thực hảo hấn, thượng một cái mùa khô dưỡng xuống dưới Thanh Thanh Thú đã hoàn toàn nghe lời. A Hi ngồi ở xe thượng, mông hạ là gạo kê. Phải đi bao lâu A? Còn lại người một người cưỡi một đầu Thanh Thanh Thú thanh thanh thú đã là thay đi bộ công cụ lại là đồ ăn. A loại nói, trao đổi địa phương tới gần phong bộ lạc, đến phải đi 6 ngày. Ngầm đầu cảm thụ bầu trời Thái Dương, nếu là có ô che thì tốt rồi. Chờ đi chờ về ta cho ngươi làm. Cầm mũ rơm tử che lại mặt, khi nào mới có thể đến a? Vu, vì cái gì ngươi như vậy nuôn nóng? Bởi vì các ngươi đem ta vây ở trong bộ lạc, làm ta mất đi chờ đợi con mồi kiên nhẫn. Nằm xuống đi phiên cái lăn nếu có thể chạy lên nên thật tốt ta hổ bộ lạc so sớm định ra thời gian chậm một ngày còn lại bộ lạc đều tới rồi a tư xa xa thấy an loại đám người chạy tiến lên đây an loại huynh các ngươi tới thấy xe ngồi khí định thần nhàn a hi a tư hành lễ hổ bộ lạc vu dọc theo đường đi người tốt không nàng treo đôi mắt xem a tư ta thực hảo người mẹ a tới sao tới có thể không tới sao Lúc này đây a cầu tới, vì chính là ở trao đổi ngày treo cợt một phen A-hi. Mặt sau có lễ vật tặng cho ngươi. A-hi chỉ chỉ mặt sau xe. A-tư dối đầu đi xem, không gặp cái gì. Hổ bộ lạc người tránh ra thân mình, lộ ra bảy tám đầu hung hãn bị trói chặt cổ Thảo Nguyên Lang. Thảo Nguyên Lang thấy A-tư nhết miệng gào giống. A-tư không dám muốn, hắn gặp qua chết Thảo Nguyên Lang thú. Chưa thấy qua tồn tại Thảo Nguyên Lang thú a tư thẳng lắc đầu ta không dám muốn ngươi thảo nguyên lang thú hung hãn ngài lại như thế nào bắt được nhào lên đi liền đánh chúng nó đánh thua đã bị chúng ta bắt được lạc a tư hổ bộ lạc người hảo hung hãn các bộ lạc người thấy hổ bộ lạc người kéo mấy đầu thảo nguyên lang xuất hiện sôi nổi nhường đường theo dựa thủy địa phương dừng lại còn không có dỡ hàng liền có người tiến lên hô uy cái này địa phương là ta phong bộ lạc chiếm cứ các ngươi đến bên cạnh đi Bọn họ là ở tìm đánh. Phong bộ lạc bên kia như vậy nhiều đất trống không cần, thiên chạy đến nơi đầy tới kê ực. Ai chung không cao hứng. Phong bộ lạc mấy người dựa trước, kiêu ngạo mà nói, ta bộ lạc người còn chưa tới tề, nơi này bị chúng ta. Ngao ngao. A hi thả lỏng trong tay dây thừng mấy đầu hung hãn lang chạy ra đi, thấy người liền muốn cán. Đây là cái gì? Thảo nguyên lang thú, là lang thú. Bọn họ như thế nào sẽ lang thú? A-hi sử dụng lang đi cắn phong bộ lạc người. Bọn họ có lang thú, chạy mau, chạy. Sợ tới mức bọn họ kẻ ra quần. Ha ha ha, thật không trải qua dọa. Phi, đồ vô dụng. Hồ bộ lạc khinh thường này mấy cái không tâm huyết phong bộ lạc người. Ngao ngao thảo nguyên lang thấy phía trước không ai, quay đầu lại muốn cắn A-hi. A-hi một đầu lang một quyền, chúng nó hừ hừ hừ mà vựng ngồi. Quyền đầu cứng mới là ngạnh đạo lý. Ta đem chúng nó trói lại. A mẫu ngươi hỗ trợ đáp lều trại. A trung tiếp nhận A mẫu trong tay dây thừng. Hổ bộ lạc lều trại đáp đi lên. Một lều trại một đầu lang. Không phải hổ bộ lạc người không dám tới gần. Những cái đó bị đại bộ lạc mệnh lệnh đi hổ bộ lạc nháo sự tiểu bộ lạc. Nhìn kia mấy đầu hung hãn lang thú chút nào không dám tới gần. A hy nắm một đầu lang đến các bộ lạc lều trại đi xuyến môn. Bị quyển dưỡng thanh thanh thú thấy thảo nguyên liền đến chỗ tán loạn a hi đám người ở phía sau nhìn cười Mày a ở sao Mày a ta cho ngươi tặng lễ vật tới a hi xa xa mà kêu to Mày a từ nhất dăn chắc lều trại đi ra bên cạnh đi theo hai vị cường tráng giống được dũng sĩ cao hứng mặt biến cứng đờ tưởng lời nói một câu cũng không dám nói đây là ngươi đưa ta lễ vật ngươi dùng lang thú đương lễ vật nàng đem thảo nguyên lang kéo tiến lên một ít thế nào này đầu lang thú có phải hay không thực thích hợp ngươi lang thú bị a hi đánh một quyền hiện tại vẫn là đầu góc tròn váng thấy người không dám nói chuyện gào giống hộ hoa sứ giả một ngươi chính là hổ bộ lạc vu ngươi dùng một đầu lang thú đảm đương lễ vật có phải hay không tỏ vẻ ngươi muốn ăn ta bộ lạc hộ hoa sứ giả nhị nho nhỏ một cái hổ bộ lạc không đủ ba trăm người cư nhiên cũng dám tới giao dịch hổ bộ lạc người cười xem kia hai hộ hoa sứ giả này hai người như vậy nhược một quyền là có thể đánh ngã lòng bộ lạc tốc độ là nhanh điểm nhưng lực lượng không đủ nắm tay không dùng lực khí thật vô dụng lễ vật ngươi muốn hay không không cần ta mang về lạc nói a hi kéo lan gần người ai muốn ngươi lễ vật lan lan không cần tới gần ta a hi đi bước một tới gần lấy hai hộ hoa xứ giả chặn trước ngươi muốn làm cái gì hổ bộ lạc người các ngươi là muốn đánh nhau sao đánh với ngươi không có hứng thú a hi lôi kéo thảo nguyên lang trực tiếp lướt qua may a mưa to các ngươi tới hổ bộ lạc dũng sĩ khinh bỉ hai hộ hoa sứ giả đánh với ngươi quá yếu cái thứ ba đi ngang qua đánh với ngươi ô huế tay đệ tứ tiến lên không luyện hảo liền ra tới mất mặt trở về hảo hảo luyện có bản lĩnh liền tới đánh hộ hoa sứ giả một bắt được A trung a trung chống người này một cái quá vai quăng ngã đánh người lạp Lòng bộ lạc muốn khi dễ người A. Nói nhảy đến bên cạnh đi, đuổi theo đội ngũ. A. Cho ta ngăn lại bọn họ. Tức chết may A. Hồ bộ lạc người không ai đem nàng để vào mắt. Lòng bộ lạc người tiến lên liền phải ngăn lại A Trung. A Trung chống bả vai nhảy lên, thoát ly vòng dây Đánh người lạc, lòng bộ lạc giết người lạc. Đại gia đừng tới trao đổi, lòng bộ lạc là tới đoạt đồ vật. Chiều từ bên cạnh vụt ra một phen bắt được A Trung. Khởi động lại đỉnh đầu, ngươi lại nói bậy một câu ta liền giết ngươi. Xích xuất hiện ở chiều sau lưng, ngươi dám động hắn một chút, ta liền xé ngươi. Rồi đầu lưỡi liếm sắc bén hàm răng. Chuyên thuyết thủy bộ lạc ăn thịt người, nguyên lai là thật sự. Bị như vậy hàm răng một ngụm cắn đi xuống, còn có hay không mệnh ở. Thủy bộ lạc người thật đáng sợ a, cách bọn họ xa một chút. Tiểu bộ lạc người cách khá xa xa, không dám tới gần. Xích từ chiều trong tay bắt lấy A Trung, A Trung hai chân chạm vào mà lập tức chạy về phía A mẫu lòng còn sợ hãi. Biết hổ bộ lạc vì cái gì dám to gan như vậy sao? Xích nói, bởi vì ta ở sau lưng trống. Kéo ra cùng chiều khoảng cách, lúc này đây trao đổi không phải ngày lành, có bộ lạc muốn tiêu diệt vong. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thủy bộ lạc lều chạy ở bờ sông thượng, bọn họ ngâm mình ở trong nước chơi đùa. Đây là hổ bộ lạc người sao? Kia nắm lang thu chính là hổ bộ lạc vu sao? Hổ bộ lạc vu thật là đẹp mắt, chúng ta có thể đoạt lại đi sao? Thủy bộ lạc người tất cả đều chạy tới vây xem nhà mình đại ân nhân. Hổ bộ lạc vu, ta có xinh đẹp cục đá, ngươi muốn sao? Ta có tiểu ngư, loại này tiểu ngư là biển rộng khói nhất bắt được cá. Cũng là ăn ngon nhất cá. Ta có vỏ sò ngươi muốn sao? A hi bị bao quanh vây quanh, nàng không dám túi lầu xem không nghĩ đi xem không nên xem đồ vật. Nàng cũng không dám xem bọn họ mặt, trên mặt một trường trước miệng, đầy miệng răng nhọn ở kia. Nhìn thật làm người sợ hãi. xích cười nói, đây là bọn họ tặng cho ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy không quan hệ. Bọn họ nghe nói ngươi khả năng sẽ đến, đều tranh nhau cướp muốn tới gặp ngươi một mặt. Đột nhiên một người lay A-hi bả vai, muốn thân nàng. Nàng vừa mới muốn ra tay, người nọ đã bị trung quảng? à trung quẳng? Lan! A! cơ hồ mọi người bị một màn này dọa tới rồi cư nhiên có người to gan như vậy ai chung tốc độ rất nhanh xích dẫn đối chính mình tộc nhân đây là hổ bộ lạc vu là chúng ta ân nhân không phải tùy ý là có thể mang về bộ lạc giống cái các ngươi nếu là làm ra làm hổ bộ lạc vu không vui sự liền chính mình gánh vác hậu quả thủy bộ lạc giống được đem trên mặt cuồng nhiệt thu liễm thực xin lỗi ngươi mỹ chính là biển rộng quang làm chúng ta nhìn vui vẻ Thỉnh ngươi tha thứ người kia xúc động chút, về sau sẽ không. Đây là ta lễ vật, thỉnh ngươi nhận lấy. A-hi đem sở hữu lễ vật nhận lấy, cảm ơn các ngươi lễ vật, vừa mới chuyện đó liền tính đi qua. Không có lần sau, nếu là có lần sau ta sẽ đem người nọ nhét vào trong nước không cho hắn ra tới. Thủy bộ lạc người tưởng chính là chơi đùa, hổ bộ lạc người tưởng chính là sát. Xích ơi, chúng ta mang theo thật nhiều đồ vật phải cho các ngươi, đến bên này nhìn xem. Có người tìm tới A Trung, lực lượng của ngươi rất cường hãn, ta có thể so với ngươi một so sao? Chỉ cần ngươi không sợ đau, ta không ngại so thượng một so. Hai bộ lạc người chơi đi lên, ngươi cùng ta tỉ thí, ta cùng ngươi tỉ thí. Cái kia tuổi trẻ giống được thật là đẹp mắt, lực lượng cũng rất mạnh. Thủy bộ lạc giống cái đại vũ coi trọng A Trung. Ngươi thích hắn? Hắn rất mạnh tỉ thí sao? Hắn đã đem năm người ném văng ra. Đại vũ thích thượng A Trung. Nghe người này kêu A Trung, ngươi nếu là thích hắn liền tiến lên đi nói. Thủ lĩnh cùng vô thực tán thành chúng ta cùng hổ bộ lạc giống được kết hợp. Thủy bộ lạc lều chạy ngoại, đôi mấy đống lớn dùng ra cá bao vây tốt phơi khô dòng biển. Buồn muốn đưa đến các ngươi bộ lạc đi, nghĩ các ngươi sẽ đến, liền không tiến qua đi. May mắn mang người nhiều, bằng không thật vận không quay về. A Hi đối cái này lễ vật thực vừa lòng. Mưa to đem một khối thịt cá cấp A Hi. Các ngươi có kế hoạch sao? Bọn họ hỏi chính là có quan hệ với hồng bộ lạc sự. Không đổi, xem hai ngày lại nói. Nhìn xem khác hai cái bộ lạc là cái gì thái độ. Vì ích lợi mà liên hợp liên hợp không phải thiết minh, xem những người đó có thể hay không ngăn cản chủ dụ hoặc. Thảo nguyên thượng tứ đại bộ lạc, chỉ cần nhiều mượn sức một cái bộ lạc là có thể diệt hồng bộ lạc. Lòng bộ lạc thủ lĩnh thái độ không rõ, đến muốn xem bọn họ là cái gì thái độ. Hồng bộ lạc có bị mà đến, như là không nghĩ cho các ngươi trở về. Xích phát hiện hồng bộ lạc người so dĩ vãng nhiều gấp đôi. Không sợ, đến lúc đó chúng ta đi theo các ngươi cùng nhau đi, đưa các ngươi hồi bộ lạc chúng ta lại đi. Mưa to nói, bọn họ rất muốn đến hổ bộ lạc đi xem. Bọn họ muốn đi xem các ngươi phòng ở. Đối với thủy bộ lạc người tới nói hổ bộ lạc chính là thần linh cư trú địa phương. Ngày thứ hai trao đổi bắt đầu rồi. Đại gia tập trung đến một chỗ đi, mang lên chính mình đồ vật. A Hi ở bài quán, làm cho bọn họ mang theo giống cái đi chơi. A Trung đi giúp ta về điểm này thủy tới. Hảo. A Trung, phiến tây quạt, nhiệt. Hảo. Thủy Bộ Lạc Đại Vũ không quan nhìn, lại đây nói, ngươi có thể hay không không cần mỗi sự kiện đều kêu A Trung, tuy rằng ngươi là hắn người theo đuổi, A Trung cũng có chút thích ngươi. Ngươi cũng không thể vẫn luôn kêu A Trung làm việc a hi ngốc, nhìn về phía a trung ta là hắn người theo đuổi đại vũ trên dưới đánh giá a hi chẳng lẽ không phải sao a trung ngươi không phải nói ngươi không có thích giống cái sao a hi cười a trung ngươi kêu ta cái gì a mẫu a mẫu ngươi như thế nào sẽ kêu nàng a mẫu a hi đôi tay vây quanh tiểu giống cái ngươi coi trọng nhà ta a trung kéo mang theo màu lam nhạt làn ra đại vũ sắc mặt đỏ lên không không có, túi đầu cọ cọ chạy về đi, ha ha a, a trung ngươi bị người coi trọng, a mẫu, ta đối nàng không có hứng thú, a trung thành niên, tới rồi thành ra tuổi tác, bị người coi trọng cũng là có khả năng, a lại mang theo nướng hảo tiểu dã thú sẽ sạp, đang cười cái gì, có giống cái coi trọng a trung, a hi chế nhạo mà xem như tử, không cùng ngươi nói, bị a mẫu như vậy nhìn hắn đại không đi xuống đem tiểu thú cắt miếng phóng trậu cho nàng đi nhìn hồng bộ lạc mang theo một ngàn nhiều người đến nơi đây mùa mưa không có một ngàn người nơi này lại mang đến một ngàn người hồng trong bộ lạc người không nhiều lắm đi ăn lát thịt nhìn chằm chằm nơi xa hồng bộ lạc sạc. hồng bộ lạc không chỉ có đổi đồ dùng sinh hoạt còn thay đổi người ai cấp vỏ sò so nhiều ai là có thể mang đi một cái giống cái hoặc giống đực thậm chí tiểu thể tử ta đi phong bộ lạc tham khẩu phong Phong bộ lạc người là tưởng cùng hồng bộ lạc liên hợp. An Ngoại nói. Xem ra lúc này đây chúng ta không nên tới. A Hi uống miếng nước, tìm một cơ hội đi về trước, nơi này rất nguy hiểm. An Ngoại có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ là như thế này liền không nên làm A Hi tới. Đã xảy ra chuyện ngươi cùng thủy bộ lạc người cùng nhau đi, ta cùng mạch ở phía sau. An Ngoại phát hiện hồng bộ lạc người nhìn đến bên này. Cơ tử lều chạy ra tới. Đi hướng an loại sở tại. A-hi tiếp tục ăn thịt, an loại điều chỉnh tư thế, chỉ cần cơ làm khó dễ hắn trước tiên ngăn trở cơ công kích làm A-hi đi. Chúng ta ở ăn thịt, ngươi muốn tới điểm sao? A-hi đối trước mắt cơ nói. Ngươi mang đến đồ vật thực được hoan nền, thay đổi chút cái gì. Sạp thượng còn thừa đồ vật ba lượng dạng, trên mặt đất đồ vật không ít, đều là đổi lấy. Không có gì, liền một ít lương thực hạt giống. Thấy các ngươi mang về tới người cũng đổi đi ra ngoài không ít, không sai biệt lắm nên thu quán đi. Cơ chính mình lấy một miếng thịt ăn, an lại mùa mưa đến ta bộ lạc đi chơi nhưng vui vẻ a. Mùa mưa, mùa mưa ta không ra bộ lạc, vẫn luôn ở trong bộ lạc. Vậy kỳ quái, như thế nào ta trong bộ lạc nhiều một kiện hổ bộ lạc cao tơi. Cơ ánh mắt không tốt, tựa muốn tức giận tựa muốn đem người đóng đinh. Cái loại này áo tơi ở mùa mưa tiến đến trước. Lòng bộ lạc mẹ ở ta kia nháo sự, bị giáo hấn một đốn. Sợ hãi lòng bộ lạc vu dẫn người tới, vì thế hướng phong bộ lạc kỳ hảo, tặng vài món áo tơi cấp phong bộ lạc người. Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Lại tặng một ít cấp thảo nguyên thượng một ít tiểu bộ lạc. Tiểu bộ lạc thủ lĩnh đều tới, không tin đi hỏi một chút. A mại cùng A hy đều thực chân thành, cơ nhìn không ra ai đang nói dối. Phong bộ lạc là thảo nguyên thượng lớn nhất bộ lạc. Tặng lễ vật tự nhiên đưa tốt nhất, bên trong có thiết khí cốt khí thạch khí, còn có áo tơi, sọt chờ đồ vật Có thể là bởi vì A Phong cho rằng áo tơi cùng sọt không dùng tốt, đưa cho bọn họ tộc nhân. Ơn, ta đã biết. A hi chụp đùi một bộ minh bạch bộ dáng, nghe nói Phong bộ lạc cùng ngươi đánh lên tới. Có thể là Phong bộ lạc muốn cho ngươi tưởng ta bộ lạc đi giết các ngươi. Cho nên mới đem áo tơi lưu tại ngươi bộ lạc. Cơ không tin. A Hi tới gần một ít cơ, thấp giọng nói, ngươi tưởng ngươi bộ lạc có như vậy nhiều người, ta bộ lạc chỉ cần như vậy điểm người, chúng ta dám qua đi gặp phải ngươi sao. Đem ta toàn bộ bộ lạc mang qua đi cũng không đủ các ngươi sát ra ta bộ lạc dùng đến đi chịu chết sao. Lời này có đạo lý, cơ tin vài phần. Phong bộ lạc liền không giống nhau, người của hắn nhiều, hắn thanh thanh thú nhiều. Muốn lớn hơn nữa bộ lạc phải muốn dạng thanh thanh thú, muốn dưỡng càng nhiều thanh thanh thú đến muốn lớn hơn nữa địa phương các ngươi hai cái bộ lạc dựa đến như vậy gần thường xuyên bởi vì thanh thanh thú đánh lên tới có thể hay không là bởi vì địa vực cho nên mới cố ý đoạt ngươi hồng bộ lạc a hi suy đoán mà nói an loại gật đầu phía trước cười tủng tỉm mặt sau liền phóng dao nhỏ phong bộ lạc không phải người tốt kia hung thú các ngươi là từ đâu tìm tới cơ hỏi an loại rất muốn nói chính mình dưỡng nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về hung thú đều là núi rừng, mùa mưa chúng ta căn bản không dám vào núi lâm, mùa mưa hung thú đặc biệt hung hãn, một hơi là có thể giết chết người. vẫn là thảo nguyên hảo, không có gì nhất đẳng hung thú. kiến thú cuối cùng từ thảo nguyên tiến vào núi rừng, lại từ núi rừng trở lại hổ bộ lạc doanh địa. ai cũng không tận mắt nhìn thấy kiến thú tiến vào hổ bộ lạc doanh địa. an lại nói kiến thú không phải bọn họ, người ngoài cũng không thể cắn định kiến thú là hổ bộ lạc. mùa mưa hung thú nơi nơi đi. Hổ bộ lạc người đều phải thủ bộ lạc, bằng không sẽ bị hung thú dẫm bẹp. Chẳng lẽ đại hung thú xuất hiện là ngoài ý muốn? Nhưng đại hung thú là trực tiếp đối với bộ lạc đi. Đúng rồi đại hung thú sau khi xuất hiện phong bộ lạc người liền tới rồi. Cơ tưởng đại hung thú định là phong bộ lạc mang đến. Phong bộ lạc người cư nhiên nói đại hung thú không phải bọn họ. A phong thật là làm tốt lắm, một bên sát hồng bộ lạc người một bên giả ý nói muốn liên hợp diệt hổ bộ lạc. A Phong căn bản chính là ở mượn dùng hồng bộ lạc người tới diệt hổ bộ lạc, chờ hồng bộ lạc cùng hổ bộ lạc bất luận cái gì một cái bị thương thời điểm, ở phía sau đoạt đồ vật. Hảo ngươi cái này A Phong, thật là cái giảo hoạt giá thú. A lại thấy cơ sắc mặt tâm tình biến hóa, biết mưu kế thực hiện được. Hảo A, ngươi cái này trộm đồ vật rốt cuộc bị ta bắt được. May A lớn tiếng kìa. ngồi ở cùng nhau ba người xem qua đi, thấy may A bắt á chúng không bỏ. May A tử A Trung ra thú lấy ra hai cái xinh đẹp vỏ sò. Ngươi nói bậy, thứ này là của ta. A Trung giấy rùa. Trộm ta may A đồ vật, cư nhiên không thừa nhận. Lòng bộ lạc Dũng sĩ bắt khởi A Trung, muốn đem A Trung ngã chết. A Trung hai chân nắm chặt mặt đất, các ngươi ở vô tội người, cầm ta đồ vật nói là của ngươi, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi thật là cái hư giống cái. Cầm ta đồ vật còn dám mắng chửi người, đem hắn ngã chết. Lòng bộ lạc người một chút đem A Trung dâng lên, thấy An Ngoại qua đi, lập tức đem A Trung ném văng ra. A Trung rơi xuống đất địa phương là lòng bộ lạc lều trại, lại có người bắt khởi A Trung, muốn dẫn hắn đi. A Ngoại cùng A Hy cùng qua đi, các ngươi dám. Quét chân vài cái đem lòng bộ lạc người đã bay. Các ngươi đang làm cái gì? Chiều cùng A Phong cùng xuất hiện. May A tiến lên nước nở, người này trộm ta vỏ sò không thừa nhận một quả vỏ sò có thể đổi tam đầu thanh thanh thú hắn tưởng cầm đi a mại mang theo a trung cùng mẹ a ràng co ngươi nói a trung cầm ngươi vỏ sò không phải lấy là trộm không biết xấu hổ trộm may a miệt thị a trung a mại nhéo nắm tay liền phải tiến lên đi đánh người a hi ôm lấy a trung bình tĩnh bình tĩnh ngươi nói a trung cầm ngươi vỏ sò có hay không người thấy ta thấy ta cũng thấy Tiểu tử này cho rằng phụ cận không ai, cầm liền muốn chạy. Lòng bộ lạc người đều ở giúp May A. A từ A chung trên người lấy ra một chuỗi vỏ sò, như vậy cái này cũng là các ngươi sao. Thế này một chuỗi vỏ sò trừ bỏ vài vị thủ lĩnh, không ai không đỏ mắt. Cũng là May A. Cái này cũng là May A. Đúng vậy, là May A. May A có chút sinh khí, nàng kế hoạch bị cái này vô chi người cấp lộng hỏng rồi. Không, cái này không phải ta. Cái kia vỏ sò mới là ta. May ha lớn tiếng nói. An mại đem trong tay vỏ sò một phản chuyển, lộ ra hổ bộ lạc đồ đằng văn. Ta cho rằng này một chuỗi cũng là của ngươi. A Trung có như vậy một chuỗi vỏ sò vì cái gì còn muốn ngươi vỏ sò? Ai biết hắn, thấy ta xinh đẹp liền nghĩ đến trộm. Nàng nói bậy, cái này vỏ sò là ta dùng hai thanh cốt đao đổi lấy. A Trung không phục. An mại nhìn về phía chiều. Có phải hay không ngươi làm người đem vỏ sò đổi cái A Trung, sau đó làm mẹ A tới vu tội ta A Trung? Định là như thế này, lòng bộ lạc thủ lĩnh, ngươi đã muốn cốt đao lại luyến tiếp vỏ sò. Thật không cho người tin phục. Mạch la lớn. Không cho người tin phục liền sẽ không trở thành thủ lĩnh, chiêu tự nhiên sẽ không đem chuyện này đặt ở trên người mình. Mày A, ngươi đem sự tình nói một lần. nay cái vỏ sò là ta từ bộ lạc mang lại đây. Ta còn cấp phong bộ lạc người xem qua, thủy bộ lạc người cũng ở, người này cũng ở chờ ta muốn hồi lều trại khi, ta vỏ sò không thấy. Ta phát hiện trong tay hắn có cùng ta giống nhau như lúc vỏ sò. An lại bắt tay mở ra, lộ ra kia cái vỏ sò, ngươi nói vỏ sò là của ngươi, ngươi có cái gì chứng minh? Là chính là không phải liền không phải, hổ bộ lạc gát lại, ngươi có phải hay không tưởng nuốt này vỏ sò? Hổ bộ lạc người ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? lòng bộ lạc người kêu gào hai bộ lạc người ùa vào chiến đấu chạm vào là nổ ngay an lại duỗi tay ngăn lại hai bên ngươi đổ vật ở trên người ngươi túi không có mặc động vỏ sò nói không chừng ngươi ở trong túi ta yêu cầu kiểm tra ngươi túi an lại nhìn chằm chằm may a chỉ cần may a nói không hắn liền vặn gây may a đầu chiều tiến lên ngăn trở may à. a an lại, người muốn thế nào ta phải phải biết rằng may a vỏ sò có phải hay không thật sự bị cầm đi Nếu là không phải đâu. Nếu là các ngươi cố ý tưởng gạt ta A chung vỏ sò so đâu. Hồ bộ lạc nhân lực khí đại sợ là không nghĩ nhận chuyện này. A phong ở thông khí lạnh lời nói, ý đổ khơi mào hai cái bộ lạc chiến đấu. May A không sợ, nàng lấy ra chính mình túi, cấp làm mọi người xem xem, ta đổ vật có hay không vỏ sò. A nại đoạt lấy đi, đem trong túi đổ vật ngã trên mặt đất. Nhìn xem không có đi. May A cười đối A nại. A lại ngẩng đầu cười nhạo mà xem may A, trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem, cái này là cái gì? Hắn nhặt lên điểm thượng vỏ sò, mọi người xem, hai quả giống nhau như đúc vỏ sò. Cái này là từ má trong túi tìm ra, này một cái là vừa rồi. Cái này giống cái đang nói dối, cái này giống cái không thành thật. May A ngươi không phải hảo giống cái. A lại bệ nghệ may A. Như thế nào sẽ? Rõ ràng rõ ràng bỏ vào A chung trên người như thế nào sẽ ở như thế nào sẽ có hai quả giống nhau như lúc chiều ngươi có nói cái gì nói chiều cảm thấy thực mất mặt lôi kéo mẹ a liền đi liền như vậy muốn chạy sao vu tội người đã muốn đi chiều muốn chạy an lại không thả người an lại ngươi muốn thế nào ta không nghĩ thế nào làm mẹ a xin lỗi đó là không có khả năng nàng căn bản sẽ không nói thực xin lỗi an lại tới gần lòng bộ lạc người phòng bị an lại Hắn duỗi tay lấy rớt mai trên đầu đóa hoa, nhẹ buông tay đóa hoa rơi xuống đất, mũi chân dẫm lên, nghiền áp. Như vậy không thành thật giống cái tiến vào ta bộ lạc đều không cần. Chiều bị khí tới rồi, nay chỉ là cái hiểu lầm, là nhìn lầm rồi hiểu lầm, không có thành thật không thành thật. A lại cấp triệu một cái tầm mắt, thành không thành thật chính ngươi rõ ràng. Xoay người mang đi hổ bộ lạc mọi người, cho Khôi Hải vai chính đi rồi, người liền tan đi. Thủ lĩnh, hổ bộ lạc gan lại đối với ta như vậy nhóm, chúng ta đánh qua đi. Đúng vậy, giết bọn họ. Lòng bộ lạc người cảm giác đã chịu trọng đại vũ đủ. Chúng ta không sợ bọn họ, giết bọn họ diệt hổ bộ lạc. Chiều nhìn về phía may A, ta thật hối hận mang ngươi đến nơi này tới. Nổi giận đùng đùng rời đi. Thủ lĩnh, thủ lĩnh không tức giận. A tư đuổi theo trước. Ai muốn ngươi mang, ai muốn ngươi hối hận. May A cũng là điên rồi đối chiều la to, cuối cùng còn một mình chạy ra đi. A phong từ bên cạnh ra tới, cùng mẹ A người theo đuổi nói, có nghĩ giết hổ bộ lạc mọi người. Một bộ phận người đuổi theo mẹ A một bộ phận người giữ lại, như thế nào làm? Cùng ta tới. A phụ kia cái vỏ sò so thật là ta đổi lại đây. Ta dùng hai thanh cốt đao đổi. A chung vẫn luôn nói. Ta biết. Chúng ta đều biết. Mạch nói, chuyện này rất đơn giản bọn họ tìm người đem vỏ sò đổi cho ngươi may a trở ra cùng đại gia nói ngươi cầm nàng vỏ sò từ trên người của ngươi tìm tòi ra vỏ sò chính là chứng cứ là sự thật bọn họ liền sẽ cho rằng ngươi không phải người thành thật đến cuối cùng nàng không cần vỏ sò sẽ muốn ngươi quỳ xuống liếm nàng chân bối do đó đạt tới vũ nhục ta bộ lạc người mục đích cái kia giống cái như thế nào như vậy hư a trung kinh ngạc cảm thán mãi a áp độc a phụ Ngươi lại như thế nào đem vỏ sò đổi lại đây? Ta mở ra bàn tay khi, mưa to thấy kia cái vỏ sò sau, lập tức lấy ra giống nhau không sai biệt lắm vỏ sò, sau đó nàng lén lút bỏ vào mai a trong túi. Mạch Cung An lại nói, "Triều không ngăn cản, vẫn luôn làm mai a nháo, là tưởng cùng chúng ta trở mặt." Ta thấy Phong Bộ Lạc Thủ, Lĩnh Á Phong cùng Triều đứng chung một chỗ, nói thật lâu nói. Bọn họ một chút là đạt thành ước định. Hiện tại chỉ có thủy bộ lạc nguyện ý trợ giúp chúng ta, chúng ta muốn hay không trước tiên rời đi. Có người hỏi. An lại hỏi biên sừng A-hi, ngươi có cái gì ý tưởng? A-hi thu hồi ở nơi xa tầm mắt, ta thấy được một ít chuyện thú vị. Cái này nhìn đến không phải cái kia nhìn đến, cái này nhìn đến ý tứ là đoán trước, tiên đoán. Thu thập đồ vật đến thủy bộ lạc bên kia đi, An lại ngươi mang theo hai đầu thanh thanh thú qua đi bồi cấp triều nói là vừa rồi thái độ không tốt, nguyện ý vẫn luôn cùng lỏng bộ lạc hưu hảo ở chung, mạch ngươi dẫn người đi đem sở hữu thanh thanh thú giết, nói cho mọi người đêm nay hổ bộ lạc thỉnh đại gia ăn thú thịt, mục đích là cho lỏng bộ lạc mẹ xin lỗi, là ta hổ bộ lạc người quá hung, vu như vậy không tốt, vu ta cũng không đồng ý, hổ bộ lạc người không đồng ý, như thế nào bị người vu tội còn muốn tới cửa đi xin lỗi. Tới rồi đêm nay các ngươi liền biết vì cái gì làm như vậy, đêm nay nhắc tới tinh thần, xem chuẩn cơ hội ra tay. Lời này ý tứ là đêm nay có náo nhiệt, bọn họ đều nghe hiểu. Còn cần như thế nào làm? Điểm thượng hòa đôi, làm mọi người tới tham dự, càng nhiều người càng tốt. Hào phóng một chút, đối bọn họ hảo một chút. Càng nhiều người càng hỗn loạn. Chúng ta đã biết, hiện tại liền đi làm việc. Thiên hạ có miễn phí bữa tối ăn, không ai không muốn ăn. Vừa nói muốn thỉnh đại gia ăn cơm, đoàn người vây ở một chỗ xuất lực xuất lực, ra đồ vật ra đồ vật, cái gì cũng không làm liền nói chuyện phiếm ngỏm củ tỏi. Có thịt có ăn có chơi, này một đêm náo nhiệt phi phàng. Các ngươi nghĩ như thế nào thỉnh đại gia ăn thịt? Xích không nghĩ ra. A hi cười mà không nói, A nại nói, nghĩ thông suốt liền thỉnh đại gia ăn. A nại cùng mặt khác thủ lĩnh nói, ta yêu cầu đi phương tiện một chút. Phương tiện một chút là có ý tứ gì? Bọn họ không hiểu, nhưng thầy An mại vừa đi vừa cởi quần bọn họ đã biết, đây là đi kéo giải. A Hi cũng đi theo đứng lên, mưa to chúng ta đi xem đại vũ, đi xem ngươi tiểu muội hồi bộ lạc hai người rời đi, cũng phương tiện còn thừa vài vị thủ lĩnh thương nghị sự tình. Đống lửa bên cạnh có một đám người ở bẻ thủ đoạn, cải trang giả dạng sau mạch đứng ở phong bộ lạc nhân thân sau, cố ý vô tình mà đụng phải đi. Đâm ai người trước mặt cánh tay, làm người này thua bẻ thủ đoạn nga chúng ta thắng lòng bộ lạc người nhảy nhấc tay hoan hô là ngươi đâm ta một chút đầu mục ta không phải cố ý là có người ở sau lưng đâm ta mạch vẻ mặt vô tội chính là người kia hắn đi rồi phong bộ lạc đầu mục chỉ định phải đi người ngươi đứng lại đầu mục hắn thua không nhận muốn cùng ngươi lại so một lần cải trang sau ai trung hô mạch ê là các ngươi xử trá các ngươi cố ý đẩy người đầu mục Là bọn họ cố ý đẩy người. Nơi này cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi là tưởng không nhận chướng. Đầu mục, bọn họ không nhận chướng. A Trung đứng ở lòng bộ lạc sau lưng kêu gọi. Hai bộ lạc đầu mục tới gần. Lòng bộ lạc đầu mục hỏi, ngươi tưởng không nhận. Phong bộ lạc đầu mục nói, các ngươi đẩy người. A Trung, phong bộ lạc không nghĩ nhận chướng. Mạch, ngươi có phải hay không tìm đánh? A Trung, ngươi muốn đánh nhau sao? Đánh ngươi thì thế nào? Sử trá không thành thật, không phải hảo dũng sĩ. A Trung, sợ ngươi a, đánh a. Mạnh, các huynh đệ thượng. Đánh a. A Trung, bọn họ mắng chúng ta, các huynh đệ thượng a. Thượng a. Phong bộ lạc đầu mục, ui ui, trở về, ta chưa nói muốn ánh. Long bộ lạc đầu mục, chuyện gì xảy ra? Ta chưa nói đánh a hai cái mông đầu mục nhìn về phía chính mình đội ngũ cùng đối phương đội ngũ hôn chiến muốn cách ly đã không còn kịp rồi hai bộ lạc người tới gần lại cùng nhau ngươi đánh á ta một quyền ta đá ngươi một chân mạch cung a trung ngồi sổm xuống, xuống bỏ ra hôn chiến phạm vi a trung hô to các tộc nhân phong bộ lạc đánh ta lỏng bộ lạc đi lên hỗ trợ a mạch hô to các tộc nhân lỏng bộ lạc đánh ta phong bộ lạc đi lên đánh bỏ bọn họ Nơi xa người nghe được chính mình bộ lạc người bị đánh, buông trong tay thịt liền chạy tới, gia nhập hôn chiến. Vốn là một cái tiểu hôn chiến mặt sau biến thành hai cái bộ lạc chi gian đại chiến. A trung cùng mạch vừa đi vừa đem trên người quần áo, lông chim rất ném, chạy tiến ước định địa phương. Kia hai đàn ngốc tử đánh nhau rồi. Ha ha ha, a mẫu, đó là ta đã thấy nhất ngốc ngốc tử. Ha ha ha, này đó lỏng bộ lạc liền phải cùng phong bộ lạc náo phiên mạch cười to, mạch cấp an lại giơ ngón tay cái lên, cái này biện pháp thật không sai. An lại cười, An lại cùng a hy nhìn chằm chằm hôn chiến khu vực. Nay biện pháp dùng một lần hữu dụng, muốn dùng lần thứ hai có điểm khó. Xin đi vào An lại bên cạnh, bọn họ là các ngươi làm cho đi. Hồ bộ lạc người nhất trí lắc đầu, An lại nói, chúng ta cũng không biết tại sao lại như vậy, hảo hảo một cái bữa tối liền biến thành như vậy, thật khó xem. Mưa to chảy về tới, xuất hiện trên người. Lòng bộ lạc người đã chết, lần này là tới thật sự. An lại biết sự kiện không tốt, này yêu cầu hắn đi ra ngoài ngăn lại trò khơi hại. Xích xem Ahi, mặc kệ có phải hay không các ngươi làm, lúc này đây lòng bộ lạc là không có khả năng cùng phong bộ lạc liên hợp, làm cho không hảo lòng bộ lạc sẽ cùng phong bộ lạc phản bội vì thù. Không liên hợp là chuyện tốt, này đối ta bộ lạc tới nói là tốt. Ahi nói. Nhìn A hy cái này biểu tình, xích nội tâm giao động, chẳng lẽ thật sự không phải hổ bộ lạc người làm cho. Xuất hiện người chết, lòng bộ lạc người động thật cách, phong bộ lạc bắt đầu người chết. Hai bộ lạc tiến vào thật cách trạng thái. Các ngươi đều dừng lại, dừng lại. A phong gào rít giận dữ, muốn tộc nhân của mình dừng tay. Thủ lĩnh, hắn giết ta A huynh, ta muốn giết hắn. Người này vừa nói vừa chạy tới giết người. Lòng bộ lạc người chạy khởi. Ở hôn chiến truyền động, canh chừng bộ lạc người một đám sát. chiêu bắt được một người tuổi trẻ, tuổi trẻ hô to, thủ lĩnh, phong bộ lạc người không tuân thủ ti nước giết ta A Phụ, ta phải vì ta A Phụ báo thù chiêu bắt được một người liền ra bên ngoài ném, đều dừng tay. A mại ôm trên tảng đá đi tạp đống lửa, đem chung quanh sở hữu ánh lửa diệt đi. Một tiếng giống, giống. A, ta lỗ thai. A, không cần lại tê Bị này một tiếng bên thai giống, làm cho bọn họ theo bản năng che lại lỗ thai. Trung quanh hỏa dập tắt, thấy không người nào, đành phải dừng tay, đề phòng bốn phía. Ta là hổ bộ lạc gan lại không biết các ngươi vì cái gì muốn đánh lên tới. Tường nói cho các ngươi nơi này không phải hảo địa phương, muốn đánh đến muốn tới càng trống trải địa phương đi. A phong ra tiếng, chúng ta là muốn cùng lòng bộ lạc liên hợp, không thể đánh lên tới, phong bộ lạc đến bên này. Chiêu nói. Lòng bộ lạc đến bên này, trung quanh điểm nổi lửa đem. A Phong là thông minh, một chút bình ổn trận này hỗn loạn. Cây bước điểm khởi, hai bộ lạc người tách ra chạm, lửa giận bình ổn chỉ là tạm thời. Có chút người không phục, nổi giận đùng đùng. Khắp nơi người bị mang đi, Triều cùng A Phong ghé vào cùng nhau. Xem náo nhiệt cơ cũng theo qua đi. Lòng bộ lạc đã chết 21 người, Phong bộ lạc đã chết 6 người. Lúc này mặc dù Triều muốn cùng Phong bộ lạc liên hợp, Trong bộ lạc những người khác cũng không đồng ý an lại các người như vậy chơi nhất chiều, đêm này hai cái bộ lạc kết thành chết thủ. Xích ngươi nói sai, chuyện này cùng ta hổ bộ lạc không quan hệ, chúng ta cũng không thể tưởng được sẽ là cái dạng này. Xích cười nhạo, Thảo Nguyên bị đốt thành thế nào cùng đốt lửa người không quan hệ, nhưng nếu là không có đốt lửa người Thảo Nguyên sẽ nổi lửa sao? An lại không đáp phản cười. Sợ hãi có lớn hơn nữa xung đột xuất hiện, tiểu bộ lạc suốt đêm rút lui. Hổ bộ lạc cùng thủy bộ lạc cùng rời đi. Lại trên đường trở về không thấy có người đuổi theo, an lại có điểm không yên tâm. Mạch, ngươi dẫn người đi hồng bộ lạc ngoại mai phủ, chỉ cần hồng bộ lạc nhân thủ vừa ra động, ngươi liền trở về báo. Phong bộ lạc bên kia muốn hay không đi? Nhìn thẳng hồng bộ lạc so nhìn thẳng phong bộ lạc càng quan trọng, các ngươi phải cẩn thận. Yên tâm đi, Thảo Nguyên không núi rừng như vậy đáng sợ. Mạch đi điểm người. Tiểu bộ lạc đều phải vì đại bộ lạc đưa lên nhất định lượng thanh thanh thú, hổ bộ lạc rời núi Lâm vẫn luôn không có cấp bất luận cái gì bộ lạc làm việc cũng không đưa lên thanh thanh thú, này liền đánh vỡ bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng Quy Củ. A Phong là không cho phép phá hư quy củ tồn tại. A lại cho rằng A Phong sẽ không từ bỏ cơ hội này.